Đúng rồi. Phân thể Tiểu Mao Lư rực rỡ hiểu ra mà nói. Phân thể Tiểu Mao Lư, ngươi xem những. Này hệ hàng tinh hành tinh như không giống tinh không đại trận nguyên một đám mắt trận. Cố Thông nói. Phân thể Tiểu Mao Lư nói, "Lão bản, nghe ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là những. Này hành tinh tương đương với tinh không đại trận mắt trận, mắt trận khóa lại những. Này tinh thể, như Cựu Châu hệ hàng tinh nội đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh, nhưng thật ra là mắt trận, về sau không ngừng mà ngưng tụ tinh thần chí lực." đã trở thành hiện tại đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh. Không tệ. Từ Mâu May Giော့set, tại cái khác hệ hành tinh ở trong, cũng phát hiện như Cửu Châu hệ hành tinh nội đệ tam hành tinh cùng đệ lục hành tinh như vậy tinh cầu, do tinh thần thạch tạo thành tinh cầu, số lượng số lượng cũng không ít. Cổ Thông gật đầu nói, theo Cửu Châu hệ hành tinh bắt đầu, chính giữa xuyên thẳng qua hai cái hệ hành tinh, đi vào số 37 hệ hành tinh, Cổ Thông rõ ràng điệu cảm nhận được bốn cái hệ hành tinh ở giữa liên hệ, có quỷ dị lực lượng liên tiếp kết nối. Loại này quỷ dị trong sức mạnh, Cổ Thông cảm nhận được trong đó tinh thần pháp tắc, ngoại trừ tinh thần pháp tắc, còn có mặt khác thiên nhiên pháp tắc. Số 37 tinh vực, nhưng thật ra là một cái khổng lồ tinh không trận pháp, rốt cuộc là loại nào tinh không trận pháp, chỉ là tụ tập tinh thần chi lực trận pháp sao? Cổ Thông nhớ tới con mắt màu tím tộc, Tuyết Phong trong tháp hình ảnh, cái kia cường đại con mắt màu tím tộc mỹ nữ, cái này tinh không trận pháp đến cùng phải hay không nàng bố trí? Vận Nhi hảo khả dĩ từ nơi này đến Thái Dương hệ tiến hành bước nhảy không gian không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng, Cổ Thông không biết cái này Tinh Không Trận Pháp chính thức tác dụng là cái gì. Được rồi, bất kể nàng, trước phát triển nói sau. Cổ Thông đầu đi lòng vòng, nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt hay là trước lớn mạnh lực lượng của mình không sai biệt lắm, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, đến phát triển máy móc đại quân. "Lão bản, chúng ta đã đến số 37 tinh ở ngoài, phải trang hiện tại tiến vào số 37 tinh cầu." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Tiến vào." Cổ Thông nhẹ gật đầu. Số 37 tinh mô hình hiện ra tại cổ thông trước mắt, quý trên đường từng khỏa tự nhiên vệ tinh, tinh cầu bề ngoài trên mặt một khối khổng lồ đại lục. Phân thể tiểu Mao Lư, cái này khối xương cá đầu hình dạng đại lục, cũng quá quy tắc, thoạt nhìn càng giống là một cái cuốn rúc vào cùng một chỗ khổng lồ hung thú. Cổ Thông cau mày lông mày, cái này khỏa tinh cầu cho cảm giác của hắn không đơn giản, tổng gặp nguy hiểm khí tức, hình như là nào đó cường đại sinh vật quỷ dị khí tức. Lão bản, quả nhiên là quá quy tắc đem xương cá đầu hình dạng đại lục quán bình về sau, càng bắt đầu càng giống là nhân loại một mảnh dài hẹp xương sườn. Phân thể Tiểu Mao Lư nói xong, mô phòng đi ra hình ảnh hiện ra tại cổ thông trước mắt. Em ở mẹ nó, thật đúng là nhân loại hải cốt mô hình. Cổ thông ngậm bực điệu nhìn xem phân thể Tiểu Mao Lư bày biện ra đến hình ảnh, đây không phải cái gì xương cá đầu hình dạng đại lục, là nhân loại hải cốt mô hình hình dạng. Cái tinh cầu này chẳng lẽ là nhân loại hải cốt hình dạng tinh cầu. Cổ thông mở mịt điệu chằm chằm vào mô phòng đi ra hình ảnh nói: Nếu thật là nhân loại hài cốt hình thành tinh cầu, thể tích cũng quá lớn, số 37 tinh cầu tương đương với địa cầu gấp 2, khổng lồ như thế cự nhân, so tam nhãn cự nhân càng thêm khổng lồ. Cổ Thông lại nghĩ tới Tuyết Phong trong tháp nhìn thấy hình ảnh, trong tấm hình nhân tộc, mỗi một cái nhân tộc cực kỳ địa cường hãn cùng cao lớn, khổng lồ kia dáng người, so tam nhãn cự nhân càng thêm khơi ngô khí phách. Như vậy cũng là có thể giải thích vì sao Cổ Thông có thể cảm nhận được số 37 tinh cầu, có được khủng độ nguy hiểm khí tức. Đây là tới tự khủng lô 2 cốt nguy hiểm khí tức. Cổ Thông có chút may mắn có được 1080 cái phân thể rồi, tham dò cái này quả tình cờ gặp được nguy hiểm, tổn thất cũng chính là một cái phân thể mà thôi. Lão bản, số 37 tinh cầu quá mức quỷ dị rồi, phải chăng trước ly khai? Phân thể Tiểu Mao Ly hỏi thăm mà nói. Chương 350, số 37 tinh cầu. Không cần, trực tiếp tiến vào. Cổ Thông ra lệnh. Minh Bạch, vẫn Nhi hảo tiếp tục tiến vào số 37 tinh cầu. Phân thể Tiểu Mao Lư nói: "Cổ thông nhắc nhở, phân thể Tiểu Mao Lư, chú ý đến từ số 37 tinh cầu quấy nhiễu tình huống, một khi xuất hiện quá nhiều, lập tức đình chỉ tiếp tục tiến vào số 37 tinh cầu." Minh Bạch. Phân thể Tiểu Mao Lư nói: "Số 37 tinh cầu đã khả dĩ 100% xác định là nhân loại hài cốt ngưng tụ hình thành cánh mạng tinh cầu." Vận Nhi Hào ở trong cổ thông rõ ràng địa cảm nhận được số 37 tinh cầu cùng chung quanh tinh không liên hệ. Số 37 tinh cầu cũng là tinh không đại trận mắt trận một trong. Từ mâu mai dò xét dò xét số 37 tinh cầu thời điểm không có xuất hiện quá yếu nhiều tình huống, theo Thái Dương hệ trực tiếp nhảy lên đã đến số 37 tinh lên, phản phất là bị số 37 tinh cầu dẫn dắt nhảy lên đã đến trên cái tinh cầu này. Vẫn Nhi Hào rất nhanh địa xuyên thẳng qua qua nguyên một đám tự nhiên vệ tinh quý đạo, thông đồng không trở ngại địa xuất hiện tại số 37 tinh cầu tầng khí quyển vị trí, phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói, lão bản Vận Nhi Hảo đã đến số 37 Tinh Cầu tầng Khí Quyền rồi, phải chăng tiếp tục xuyên thẳng qua tầng Khí Quyền tiến vào số 37 Tinh Cầu. Tiến vào. Vận Nhi Hảo đã đến số 37 Tinh Cầu tầng Khí Quyền, không có bất kỳ quái yếu nào xuất hiện, xem ra quái yếu nhiều sự tình là sẽ không xuất hiện rồi, sợ bóng sợ gió một hồi. Phân thể Tiểu Mao Lư mở ra cửa khoang, phóng thích một cái phân thể nhị hóa căn cứ, lại phóng thích máy giỏ sét xâm nhập Tinh Cầu thăm dò. Xem tinh cầu dưới mặt đất hay không còn tồn tại khủng lỗ nhân loại hài cốt. Cổ thông gia lệnh: Thu được. Vân Nhi Hào đang tại xuyên thẳng qua tầng khí quyển, phân thể dị hóa căn cứ được thả ra đi ra ngoài, lại có trên trăm cái vũ trụ chiến hạm phân phối chuyên dụng máy dò sét đã đi ra chiến hạm. Những này máy dò sét đem đều đều địa xuất hiện tại số 37 tinh cầu mặt ngoài, đao móc đại điệu thăm nhập dưới đất tiến hành dò sét. Biểu hiện tinh cầu mặt ngoài tình huống. Tốt lão bản. Số 37 tinh cầu Có người da vàng cùng lục loại người, hai loại nhân tộc, không có giống Cựu Châu Tinh như vậy thú tộc tồn tại, nhưng lại có cường đại hung thú, có chút cường hãn hung thú so Cựu Châu Tinh thú tộc càng mạnh hơn nữa cường hãn. Số 37 tinh cầu tu luyện thế giới, cùng Cựu Châu Tinh không sai biệt lắm, thập đại đỉnh cấp thế lực chúa tể tu luyện thế giới, nhỏ yếu thế lực phụ thuộc thế lực cường đại tồn tại, không có giống Cựu Châu Tinh như vậy dùng tình cung đến chúa tể cả cái hành tinh. Cái tinh cầu này không có giống Cựu Châu Tinh như vậy Nhân tộc cùng thú tộc giúp nhau tranh đoạt sinh tồn địa bàn, chiến đấu lại không yếu tại Cửu Châu Tinh, nguyên một đám thế lực ở giữa lẫn nhau cạnh tranh, lẫn nhau tranh đoạt tu luyện tài nguyên, nguyên một đám thế lực ở trong lại có tài nguyên lẫn nhau tranh đoạt, cùng với địa vị tranh đoạt. Vân Nhi hào lơ lửng tại một tòa sơn mạch trên không, phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói: "Lão bản, phía dưới đang có nhân tộc phát sinh chiến đấu." Cổ thông nhẹ gật đầu, tinh cầu mặt ngoài thực vật xo so địa cầu càng thêm xanh um tươi tốt, cực kỳ tươi tốt. Siêu Việt trăm mét đại thụ chỗ nào cũng có, vận Nhi hảo lơ lửng ở trên ngàn tên không trung. Cậu thông rõ ràng địa nhìn thấy mặt đất nhân tộc chiến đấu, một đám người da vàng đang tại đối với một cái lục loại người bộ lạc tiến hành đồ sát, cấp đoạt lục loại người trong bộ lạc đồ vật, hình như là một loại khoáng thạch. Lục loại người làn da có màu xanh nhạt, cùng màu xanh lá cây đậm, tổng quát hài đồng là màu xanh nhạt, niên kỳ càng lớn bọn hắn nhan sắc càng sâu, da nuôi lục loại người, làn da trên cơ bản đã trở thành màu xanh lá cây. Em ở mẹ nó Bọn hắn cướp đoạt không phải khoáng thạch, là lục loại người trong mắt, như là bảo thạch đồng dạng trong mắt. Cổ Thông ngây ngẩn cả người, chính phía trên người da vàng nhân tộc đang tại đồ sát lục loại người, mỗi chu diệt một người, Ly Khai đào ra bọn hắn như là bảo thạch trong mắt. Cổ Thông rõ ràng địa đối đãi những người này đào móc ra trong mắt về sau, xoa xoa huyết tế, phi thường bảo bối tựa như tạng vào túi ở trong, theo trên mặt khả dĩ nhìn thấy bọn hắn vẻ vui thích. Cổ Thông tinh thần lực bao phủ trong đó một gã người da vàng Từ trên người hắn hốt ra ra lục loại người trong mắt. Vèo. Như là bảo thạch trong mắt xuất hiện tại vận Nhi hảo, hiện ra tại cổ thông trước mắt, nhéo nhéo như là lam bảo thạch trong mắt, cổ thông ngẩn người nói, cứng đờ rồi, trong mắt đang tại chậm chạp cứng đờ, sát thái càng thêm mê người. Cổ thông rốt cuộc hiểu rõ, những người này tại sao phải đồ sát lục loại người rồi, còn có bọn hắn theo bộ lạc thu hết đi ra lam bảo thạch quấn thạch, kỳ thật tiểu là lục loại người trong mắt. Cổ thông tinh thần lực điều tra lấy đang tại cứng đờ trong mắt, lại la ngẩn người. Theo trong mắt điều tra đến nồng đậm năng lượng, là lục loại người ngưng tụ ra đến năng lượng. Lục loại người trong mắt, còn giống như có ngưng tụ năng lượng tác dụng. Cổ Thông lẩm bẩm nói, lục loại người trong mắt, sơ tới sờ lui ấm áp vô cùng, ngoại trừ tràn ngập sáng chói hào quang, còn có tụ tập năng lượng tác dụng, giống như trở thành tụ linh châu. Phân thể Tiểu Mao Ly, triệu tập tử mỗ máy dò xét tư liệu, giống như vậy đồ sát sự tình có phải hay không thường xuyên phát sinh. Cổ Thông nhíu mày nói, phân thể Tiểu Mao Ly báo cáo nói, Lão bản, ta đã sớm triệu tập tử mỗ máy dò xét tư liệu, chuyện như vậy đúng là số 37 tình, cầu thưởng xuyên phát sinh, lục loại người cùng người da vàng so với, thân thể lực lượng chênh lệch quá xa, lục loại người trốn càng sâu rừng sâu núi thẳm đi. Đương nhiên, lục loại người cũng có thể lực lượng thập phần cường đại tồn tại, số lượng cùng người da vàng so với chênh lệch quá xa, không cách nào thủ hộ toàn bộ lục loại người. Tình hình chung phía dưới, chỉ có một phần nhỏ thế lực sẽ làm ra đồ sát sự tình, cũng có rất nhiều thế lực ngăn cản chuyện như vậy. Lục loại người cũng là nhân tộc, đại bộ phận người gia vàng thế lực cần lục loại người Lam Bảo Thạch sẽ thông qua giao dịch đạt được. Cổ thông tại Tuyết Phong trong tháp trên tấm hình cũng nhìn thấy lục loại người thân ảnh, lục loại người cũng là nhân tộc cường Hãn chi nhánh, đã từng là chống cự vũ trụ nguyên một đám chủng tộc chủ lực lính tác chiến, hiện tại biến thành bị đồng tộc đồ sát chằng chịt, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Lục loại người, trời sinh thân cận tiên nhiên, không chỉ có có thể chiến đấu, còn có thể là nhân tộc đào tạo đủ loại dư liệu. Dùng cái này đến lớn mạnh nhân tộc, bọn hắn hay là trời sinh luyện dược sư. Đã từng là nhân tộc làm ra kiệt xuất cống hiến lục loại người, không chỉ có bị đồng tộc háng hại, còn có diệt tộc nguy hiểm. Cổ Thông nhớ tới trên tấm hình viêm hoàng tộc, làm là nhân tộc cường hãn nhất thủ hộ chủ tộc, tại nhân tộc sinh tử tồn vong dưới tình huống, tao ngộ đồng tộc cùng ngoại tộc liên hợp đối giết. Ai? Phân thể tiểu mao lư phái ra máy móc đại quân cứu vớt những này lục loại người. Cổ Thông thở dài nói, "Vèo" Cổ Thông thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không, khủng bố uy áp mang tất cả mà xuống, Phạng Phất đến từ Cửu Thiên Thanh Âm tại chiến trường vang lên nói: "Dừng tay cho ta." Đang tại Đồ Sát lục loại người Tuyết Lang Dòng binh đoàn bị khủng bố uy áp dọa sợ, Linh Chỉ Thiên về một bên Đồ Sát, nguyên một đám ngẩng đầu hoảng sợ điệu nhìn xem trên bầu trời, một cái nhân tộc chính lơ lửng trên không trung, lơ lửng không trung người thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, nhưng có thể lơ lửng, như vậy siêu cấp cường giả, cũng không phải là Tuyết Lang Dòng binh đoàn khả dĩ trêu chọc. Chương 351, lục loại người. Nguyên một đám tuyết lang giông binh đoàn thành viên, năm chặc trong tay còn đang không ngừng rợt máu vũ khí, cảnh giác vô cùng địa chầm chậm vào lở lửng ở trên không siêu cấp cường giả. Lục loại người bên này, đã từng vài trăm người bộ lạc, chỉ còn lại đống máu chiến đấu hăng hái ba mươi mấy người người, từng cái mang thương, thanh tráng niên chiếm được đại bộ phận, nữ tính vẹn vẹn chỉ còn lại mấy người, bộ lạc đại địa trại rộng lấy như đồng, lão nhân, phụ nữ thi thể, bọn hắn điểm giống nhau, trong mắt đều bị đào móc rồi. Tràn diện cực kỳ điệu huyết tinh, một ít bị ngạnh xanh xanh đảo ngoắc đi trong mắt, còn chưa chết tuyệt lục loại người, chính tại đâu đó trống khổ kêu rên, may mắn còn sống sót xuống lục loại người tràn ngập cừu hận ánh mắt chằm chằm vào Tuyết Lang dòng binh đoàn người. Lục loại người người như là lam bảo thạch trong mắt cũng cảnh giác địa chằm chằm vào lở lững ở trên không cổ thông, bọn hắn đối với màu vàng làn da nhân tộc đều không có hảo cảm. Những người này biểu lộ toàn bộ rơi trong mắt hắn, bất đắc dĩ địa lắc đầu lẩm bẩm nói: Xem ra lục loại người cùng người da vàng ở giữa vết hải thâm cựu kết lớn hơn, khắc cốt minh tâm cửu hận, rất khó bị tiêu trừ. Đang tại song phương giúp nhau cảnh giác thời điểm, thiên không đột nhiên bậy bệnh ra một cái quái vật khổng lồ, khổng lồ đại vật ở trong toát ra một gã tên nhân tộc từ trên trời giáng xuống, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có những người khác hình thù độ vặn, nhìn không ra là chủng tộc gì. Nguyên một đám hoảng sợ địa chằm chằm vào cái kia khổng lồ đại vật, quá lớn, che khuất bầu trời, chặn dương quang ánh mắt. Cảm giác trời sập hãm xuống dưới. Thật lớn tàu cao tốc. Lục loại người nhìn thấy từ trên trời giáng xuống người ra hiện tại trung quanh của bọn hắn, những này đột nhiên xuất hiện người đang tại vận chuyển bọn hắn tộc nhân thi thể, tràn ngập ánh mắt cừu hận tập trung tại những người này trên người, nắm chặt vũ khí trong tay lớn tiếng giận dữ hét, cho ta bùng. Bọn hắn còn không có cơ hội để tử vong, khả dĩ sống sót. Ôn hỏa thanh âm từ trên trời giáng xuống, lơ lửng không trung xuất hiện chiếc nhất người ra vàng rốt cục từng bước một đạp không đi xuống, Tuyết Lang trong binh đoàn người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thần bí cường giả là cứu vớt lục loại người, dự cảm bất tường xông lên đầu. Còn chưa chết vong. Lục loại người che lại, những nay bị đào móc đi trong mắt tộc nhân còn chưa chết vong, điều này sao có thể? Bọn hắn rõ ràng đã không có hô hấp. Tuyết Lang với tư cách Tuyết Lang trong binh đoàn thủ lĩnh, bỏ ra 100 cái tinh thần thạch mới mua được về nơi này có lục loại người tin tức, lập tức muốn điều tra xong rồi, khả dĩ phát tài. Đột nhiên xuất hiện thần bí nhân, phá vỡ hắn phát tài mộng tưởng. Tuyết Lang sắc mặt biến đổi, trên bầu trời lơ lửng những thứ không biết, lại hình như là tàu cao tốc, chưa từng có nghe nói to lớn như thế tàu cao tốc, những nhân kia có thể từ trên trời giáng xuống, thân thể lực lượng đều so với bọn hắn càng thêm cường hãn. Tuyết Lang đầu đi lòng vòng, những người này đến bây giờ còn không nói gì, có thể sẽ buông tha bọn hắn, hướng phía thuộc hạ người nháy mắt ra dấu, đã có lao đại ánh mắt, Tuyết Lang dông binh đoàn trở thành nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện một đoàn người cắn căng răng, từng bước một hướng phía xa xa thuối lui, phát hiện đột nhiên xuất hiện người, cũng không có ngăn cản. Tuyết Lang cũng từng bước một địa hướng phía xa xa rút lui khỏi, chạy nhanh thoát đi mảnh đất thị phi này. Lão bản, bọn hắn đã chạy trốn, phải trang toàn bộ diệt giết bọn hắn. Mỹ nữ người máy hành tẩu tại cổ thông bên người báo cáo nói, "Diễn sát." Cổ thông lạnh lùng thốt, "Đã gặp, vậy thì không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ những này tai tai họa, xem như hội số 37 tinh cầu làm công hiến." Mầm mầm, máy móc đại quân nâng lên vũ khí trong tay, hướng phía những cái kia chính chạy trốn Tuyết Lang Dòng binh đoàn xạ kích, mỗi một đạo xạ kích, tất có một gã Tuyết Lang Dòng binh đoàn thành viên bị đánh trúng, bị đánh trúng người tử vong phi thường quỷ dị, phảng phất bị cái gì đó rất nhanh địa cho phân giải rồi, phân giải không còn một mảnh, cái gì đó cũng không có còn lại. Không đến 10 giây bên trong, sở hữu tất cả Tuyết Lang Dòng binh đoàn, ba lô bao khởi thủ lĩnh Tuyết Lang, toàn bộ quỷ dị điệu tử vong tại máy móc đại quân vũ khí phía dưới. Mây Mẫn còn sống sót xuống lục loại người đám bọn họ, trần mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào những cái kia bị phân giải tuyết lang trong binh đoàn, bọn hắn vô lực chống cự trong binh đoàn, bị đột nhiên xuất hiện người dễ dàng ok rồi, ánh mắt tò mò nhìn những người kia vũ khí trong tay, những vũ khí này quá thần kỳ, hoàn toàn không cần chiến đấu kịch liệt. Cái lúc này may mắn còn sống sót xuống lục loại người đám bọn họ, nhìn về phía cổ thông ánh mắt không có cái loại lời cảnh giác, cùng khiu hận rồi, toàn bộ là ánh mắt hiền hòa xác định đám người kia cùng Tuyết Lang dòng binh đoàn người không giống với. Tại đống máu chiến đấu hăng hái may mắn còn sống sót xuống ba mươi mấy tên lục loại người nhìn chăm chú phía dưới, bọn hắn cho rằng đã chết đi tổng nhân, có chút đã khôi phục động tĩnh, một ít bị giơ lên vào kỳ quái thiết bị ở trong, những thiết bị này là chữa trị quang quyển. Chữa trị quang quyển chính là từng đã là Tã Mạ Văn Minh Nghiên chế ra, lại trải qua nhị hóa một lần nữa xếp đặt thiết kế, khả dĩ rất nhanh chữa trị thân thể bị thương tổ chức, ví dụ như đứt tay đoạn chân rồi Khả gì tại chữa trị trong khoang thuyền hoàn thành chữa trị, người bình thường chỉ cần linh hồn còn trong người, đại náo không có đã bị cái gì tổn thương, trên lý luận cũng có thể cứu sống lại. Thiên Không lần nữa hàng lâm xuống một ít kỳ quái thiết bị, đám máu chiến đấu hăng hái lục loại người từng cái mang thương, mờ mịt bên trong bị dẫn vào kỳ quái chữa bệnh chiến hạm ở trong, tiếp nhận trị liệu xử lý. Cổ thông quét một vòng lục loại người bộ lạc, đã từng trong nhân tộc cường hãn lục loại người, đã biến thành bình thường nhân tộc, không chỉ có đã mất đi đã từng khủng bố chiến lược Ngay cả trời sinh xúc tiến thực vật rất nhanh sinh trưởng thần thông cũng đã mất đi, liền đừng nói luyện dược. Cái này bộ lạc cổ thông không có nhìn thấy lục loại người xúc tiến thực vật rất nhanh sinh trưởng dấu vết, tại đây tiểu bình thường nguyên thủy rừng rậm, cùng chung quanh rừng rậm giống như lúc, một điểm cải tạo dấu vết cũng không có. Lục loại người luyện dược trình độ, không chỉ có lớn mạnh nhân tộc, còn tiêu thụ vũ trụ từng cái chủng tộc, bọn hắn trời sinh xúc tiến thực vật sinh trưởng, trời sinh hiểu được các loại thực vật đặc tính, do bọn hắn luyện chế ra đến lực Hoàn Mỹ địa phát huy ra dược liệu đặc tính, chữa bệnh chiến hạm ở trong, lục loại người đám bọn họ nhìn thấy bất khả tư nghị một màn, bọn hắn nhìn thấy những cái kia đã mất đi trong mắt tộc nhân, bọn hắn nằm đằng kỳ quái thiết bị ở trong, mắt của bọn hắn hạt châu chính lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ, chậm rãi xung ra, bỏ thêm vào đến nguyên lai trong mắt vị trí, đây là thần tích. Cảm tạ thiên thần đại nhân ân cứu mạng. Cảm tạ thiên thần đại nhân ân cứu mạng. Chính đang tiếp thụ trị liệu lục loại người Vân phi cho bọn hắn xử lý miệng vết thương chữa bệnh người máy quỷ giáp xuống đất, dập đầu cảm tạ, bọn hắn chứng kiến kỳ tích sinh ra đời. Những này lục loại người triệt để yên tâm, cứu vớt bọn họ người, không chứa bất luận cái gì mục đích, trên người bọn họ có giá trị nhất đúng là trong mắt, trong mắt khả dĩ tùy ý địa sáng tạo ra, tạo ra đến, cái này là thần tích, thiên thần hội ham mắt của bọn hắn hạt châu sao? Buồn cười, buồn cười quá, bọn hắn trên mặt thời gian dần qua hiện ra xấu hổ chi sắc. Cổ Thông lần nữa quét một vòng lục loại người bộ lạc, phát hiện đã không có người sống rồi, linh hồn của bọn hắn đã ly thể rồi, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, linh hồn bị đại tự nhiên pháp tắc dẫn dắt đi nha. Cổ Thông đi vào chữa bệnh chiến hạm, chính hướng phía chữa bệnh người máy quỳ xuống đất cảm tạ lục loại người, lần nữa hướng phía Cổ Thông dập đầu cảm tạ, Cổ Thông mới được là bọn này thiên thần đại nhân thủ lĩnh, cái kia chính là chủ thần. Cảm tạ chủ thần đại nhân ân cứu mạng. Chương 352: Thu lưu. Cảm tạ chủ thần đại nhân ân cứu mạng. Lục loại người sư hô, Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, đã từng cường hãn lục loại người, nhân tộc chủ lực chủng tộc, biến thành ngu muội vô tri người nguyên thủy. Một cỗ nhu hòa lực lượng nâng dậy những nay quỳ ngã xuống trên mặt đất dập đầu đích lục loại người, lục loại người tuy nhiên không bị đến khống chế, miệng bố bố địa hướng phía Cổ Thông cảm tạ. Cổ Thông quét mắt một ít chưa trị trong khoang thuyền lục loại người, ngoại trừ đang tại xử lý tổn thương lục loại người, mà khác còn cứu được năm mươi mấy tên lục loại người, đều là hài đồng cùng nữ tính. Những người này không có gì chống cự chí lực, ngạnh sanh sanh địa bị dã lang dông binh đoàn đoàn nhìn nhộm Hà Châu, may mắn cổ thông kịp thời xuất hiện, bọn hắn được cứu trợ. Đinh, đinh. Nguyên một đám chữa trị khoang thuyền bị mở ra, bên trong lục loại người bị tỉnh lại, mơ mịt điệu nhìn xem xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với kỳ quái thiết bị. Nơi này là chỗ nào? Cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Ồ, ta như thế nào khả dĩ nhìn thấy thứ đồ vật rồi. Mắt của ta đồng tử không phải là bị ta ác chi nhân cho đào đi nha. Ba mươi mấy người thanh trắng niên nhìn thấy nguyên một đám chứa trị khoang thuyền bị mở ra, những cái kia nguyên lai đã người bị chết, toàn bộ phục sống lại, kích động, nguyên một đám kích động đánh về phía những. Này phục sống lại tổ nhân. Cha, ta tại sao lại sống rồi? Mẹ. Hai tử, La chủ thần đại nhân đã cứu chúng ta. Ngươi có việc. Cổ Thông nhìn thấy một gã lục loại người hướng phía Cổ Thông đã đi tới, bịch quỷ rạp xuống đất. Chủ thần đại nhân Ta là án trì bộ lạc thủ Lên An Chi. Gơ Zin, đại biểu toàn bộ án trì bộ lạc, cảm tạ ngài đối với án trì bộ lạc gần cứ mạng, nếu như không ngài, án trì bộ lạc đã bị đáng giận dã lang dòng binh đoàn bị diệt. Án trì. Gơ Zin quỳ rạp xuống đất, hướng phía cổ thông dập đầu nói lời cảm tạ nói. Đã thành, đứng lên mà nói. Cổ thông khoát tay áo, án trì. Gơ Zin lại cảm giác thân thể của mình không bị khống chế rồi, đứng thẳng thân thể, không bị khống chế cảm giác biến mất. Cổ Thông nhìn thấy cái này, lục loại người còn không có có ly khai ý tứ, nói: "Ngươi còn có việc." Hãn Trì, Gơ Zin lại muốn quỳ xuống, phát hiện thân thể lại không bị đến đã khống chế, cắn cắn răng mở miệng nói: "Cầu chủ thần đại nhân, thu lưu chúng ta Hãn Trì bộ lạc, chúng ta Hãn Trì bộ lạc thế thế đại đại nguyện ý trở thành chủ thần đại nhân nô bộc, nghe theo chủ thần phân phó của đại nhân, nếu như vi phạm chủ thần đại nhân đích ý chí, Hãn Trì bộ lạc chọn đời trầm luân." Lục loại người tại số 37 tinh cầu luôn bị ức hiếp, Sinh tồn địa bàn càng ngày càng nhỏ, miệng người đang không ngừng địa giảm bớt, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị người da vàng cho diệt tộc. Ản trì Gơ din chứng kiến cổ thông cứng hãn, so nghe nói đến người da vàng đều càng thêm cứng hãn, phụ thuộc thần bí như vậy nhân tộc cứng, giả, không cầu báo thủ, chỉ cầu Ản trì bộ lạc người, có thể cho bình an. Cầu chủ thần đại nhân thu lưu Cầu chủ nhân đại nhân thu lưu Sở hưu tất cả lục loại người đều đã tới Tất cả lớn nhỏ lục loại người hướng phía cổ thông quỳ rạp xuống đất lớn tiếng địa hô to. Cổ thông quét mắt những này lục loại người, đặc biệt là bọn hắn như là bảo thạch tổng quát đồng tử, ngoại trừ niên kỷ còn nhỏ mờ mịt vô cùng, những người khác thành khẩn vô cùng, là phát ra từ nội tâm muốn cổ thông thu lưu bọn hắn. "Lão bản, phải chăng thu lưu bọn hắn?" Người máy hỏi thăm mà nói. Cổ thông nhấc cả trứng dê ý rồi, thuận tay cứu vớt bọn hắn, thu lưu bọn hắn cổ thông chưa từng có nghĩ tới. Bọn hắn đã đã mất đi vốn cơ thiên phú, cũng không biết có thể hay không một lần nữa thức tỉnh. Nếu như lục loại người thiên phú có thể một lần nữa thức tỉnh, cái kia chính là một cột kinh khủng lực lượng, không chỉ có có thể chiến đấu, còn có thể trở thành hậu cần không thể bỏ qua lực lượng, đối với cổ thông khống chế phía dưới lực lượng mà nói, cái mới có lợi, không, có chỗ xấu. Địa cầu hồ lô thôn, phân thể nhị hóa, ngươi nói ta thu liêu số 37 tinh cầu lục loại người như thế nào đây? Rất tốt a. Lục loại người trời sinh hiền lành, tri ân đồ báo, có ơn tất báo, không thích tranh đấu, đây là bọn hắn một mực bị số 37 người gia vương áp chế nguyên nhân, như vậy tiếp tục xung dưới, lục loại người có diệt tộc nguy hiểm. Phân thể nhị Hoa nói, Cổ Thông Lâm vào chấm 4, đã quyết định thu lưu lục loại người rồi, thu lưu hạ lục loại người an bài ở nơi nào? Số 37 tình cầu không thích hợp an bài lục loại người, bọn họ cùng người gia vương ở giữa cừu hận quá lớn, vô số năm tích lũy xuống cừu hận, đã là không chết không nớt cục diện. Cửu Châu Tinh là địa cầu chín lần lớn nhỏ, có được chín khối đại lục, con mắt màu tím tộc sinh tồn địa bản đã bị áp dục vào 3 khối trên đại lục, 6 mặt khác khối đại lục trên cơ bản đã trở thành thú tộc địa bản, nơi này là một cái rất địa phương tốt. Cổ thông lại nghĩ tới Tở Dỗ Xỉ Mã Sen, Tu dị Hồ Ly Tinh, cái tinh cầu này là địa cầu 30 lần, trước mắt chỉ vẹn vẹn có máy móc đại quân ở phía trên hoạt động, tà ma tộc đã toàn bộ bị chuyển rời đến tà ma tinh. Tà ma tinh cũng là an bài lục loại người một chỗ. Cổ Thông nhớ tới Hồ Ly Tinh nguyên kế hoạch ban bài, bỏ cuộc an bài đến Hồ Ly Tinh, hay là an bài đến Cửu Châu Tinh. Hồ Ly Tinh, Cổ Thông cùng nhị hóa trong kế hoạch, cái tinh cầu này là yếu tố tinh cầu, thuộc về yếu tố thiên đường. Cửu Châu Tinh, vậy trước tiên an bài tại Cửu Châu Tinh, tương lai nếu như có thể tìm được thích hợp hơn tinh cầu của bọn hắn, lại cái khác căn bài, số 37 tinh vực, có lẽ còn có hắn tính mạng hắn tinh cầu tồn tại. Cổ Thông lẩm bẩm nói, số 37 tinh vực số 37 tinh cầu Câu chủ thần đại nhân Thu Lưu, câu chủ thần đại nhân Thu Lưu. Nguyên một đám lục loại người quỳ rạp xuống đất, tiếp tục hô to 3 phút, vẫn còn hô to bên trong, Cổ Thông lần nữa quét mắt những: "Này lục loại người, mang theo tiểu ý mà nói, ta khả dĩ Thu Lưu các ngươi, các ngươi nguyện ý ly khai cái tinh cầu này, đến một cái khác tinh cầu sao?" Nguyên một đám lục loại người mờ mịt vô cùng, không biết Cổ Thông theo như lời tinh cầu đến cùng là có ý gì. Ảnh trì, gơ zin với tư cách đại trị bộ lạc thủ lĩnh, lớn tiếng mà nói, "Nguyện ý Nguyện ý. Những thứ khác cản trì bộ lạc lục loại người vội vàng hô to mà nói. Như là đã nguyện ý trở thành chủ thần đại nhân nô bộc rồi, vậy thì hết thảy nghe theo chủ thần phân phó của đại nhân. Tốt, rất tốt, ngươi gọi Ảnh Trì. Gơ Zin đúng không? Cổ Thông hướng phía Ảnh Trì bộ lạc thủ lĩnh nói. Đúng, đúng. Ảnh Trì. Gơ Zin vội vàng cao hứng điệu nói, chủ thần đại nhân đã nhớ kỹ tên của hắn rồi, nói rõ hắn đã nhận được chủ thần đại nhân tán thành. Các ngươi cái thế giới này còn có rất hơn lục loại người, kế tiếp, ngươi không chỉ là án chỉ bộ lạc thủ lĩnh, còn là cả lục loại người thủ lĩnh, nhiệm vụ của ngươi tựu là dẫn đầu sở hữu tất cả lục loại người ly khai cái thế giới này, đến một thế giới khác sinh tồn, ta sẽ lưu lại máy móc đại quân phụ trợ ngươi. Án chỉ. Gordin, cùng với các lục loại người mượn ép, rốt cuộc biết vừa mới theo như lời tình cẩu là có ý gì rồi, chủ thân đại nhân ý định mang đi cái thế giới này sở hữu tất cả lục loại người. Án chỉ. G-Zin mông vòng rồi, hắn đã trở thành sở hữu tất cả lục loại người thủ lĩnh. Chủ thân đại nhân, ngài yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ản chỉ. G-Zin kích động vô cùng mà nói. Ản chỉ. G-Zin kích động không là vì hắn đã trở thành lục loại người thủ lĩnh, mà là mang đi cái thế giới này sở hữu tất cả lục loại người, đại biểu lục loại người không hề bị đến tà ác người ra vàng chu diệt, khả dị đến mặt khác một mảnh có yên vui. Trường 353, Mông Long Đế Quốc Cổ Thông lời nói lần nữa truyền đến nói, một thế giới khác cũng không phải cái gì có yên vui, chỗ đó có vô tận thú tộc, có thể không tại thế giới kia quật khởi, còn cần dựa vào các ngươi lục loại người bản thân, ta có thể cho trợ giúp của các ngươi cũng không phải quá nhiều. Cảm tạ chủ thần đại nhân, chúng ta lục loại người nhất định sẽ không làm chủ thần đại nhân thất vọng. Hãn chỉ, Gơ Zin trịnh trọng mà nói. Cổ Thông cười cười, hy vọng lục loại người có thể thức tỉnh tiên phú của bọn hắn, người bình thường lục loại người đối với cổ Thông trợ giúp quá nhỏ rồi. Thức tỉnh Thiên Phú Lục Loại người mới được là cổ thông trong tay lợi kiếm cùng vân bài. Vân Nhi hảo phân phối máy móc đại quân, cùng từng chiếc từng chiếc phân phối vũ trụ chiến hạm, cổ thông để lại cho Hàn Chi. Virgin, có những này máy móc đại quân trợ giúp, khả dĩ đơn giản điều tụ tập toàn bộ số 37 tinh cầu lục loại người. Đồng thời, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, khả dĩ thoải mái mà đem sở hữu tất cả lục loại người vận chuyển đến Cửu Châu Tinh. Vèo. Không lâu Vân Nhi hảo vũ trụ chiến hạm đã đi ra. Ản chỉ bộ lạc lục loại người ngơ ngác nhìn lơ lửng trên không, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, những nay tiểu là có thể qua sông thế giới tàu cao tốc, bọn hắn đem cấy những nay tàu cao tốc ly khai cái thế giới này. Cung kính chủ thần đại nhân. Ản chỉ. Gơ zin phục hồi tinh thần lại, cung kính địa hướng phía ly khai quái vật khổng lồ quỳ rạp xuống đất, hô to nói: Cung kính chủ thần đại nhân. Ản chỉ bộ lạc mặt khác lục loại người, nguyên một đám quỳ rạp xuống đất, chỉnh tề địa hô to. Lão bản Vấn Nhi hảo đã tới Mông Long Đế Quốc. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói, Mông Long Đế Quốc, số 37 tử mẫu máy giỏ xét theo Thái Dương hệ bước nhảy không gian mà đến, tiểu la xuất hiện ở Mánh Long Đế Quốc lãnh thổ quốc gia ở trong, Mông Long Đế Quốc tại số 37 tỉnh, cầu thuộc về Trung Đảng Đế Quốc, thuộc sở Hữu Long Môn cái này tông môn thế lực quản hạt trong phạm vi. Mông Long Đế Quốc khai sáng giả, đã từng là Long Môn một gã đệ tử hải tâm, là một gã bị giáng chức đệ tử, nguyện vọng lớn nhất tiểu là một lần nữa trở lại Long Môn trở thành Long môn đệ tử, cho dù là một gã ngoại môn đệ tử cũng có thể. Ngung Long đại nạn trước khi cống hiến toàn bộ Ngung Long đế quốc, rốt cục một lần nữa đã nhận được đệ tử hoạch tâm thân phận, Ngung Long đế quốc như vậy thành đã trở thành Long môn quản hạt phía dưới thế lực. Long môn cùng Ngung Long đế quốc tầm đó cũng không tương liền, chính giữa cách xa nhau lấy nguyên một đám thế lực khác. Phân thể tiểu Mao Lư dừng lại. Vân Nhi hảo phòng chỉ huy, cổ thông đột nhiên ra lệ. Lão bản, làm sao vậy? Phân thể tiểu Mao Lư kỳ quái địa dò hỏi. Lão bản giống như lại phát hiện cái gì? Vèo. Cổ Thông không có trả lời phân thể tiểu Mao Lư, đi tới vũ trụ chiến hạm bên ngoài, lơ lửng tại vũ trụ chiến hạm bên ngoài, nhắm mắt cảm thụ tình huống xung quanh. Đúng vậy, là không gian năng lượng ký tức. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói. Cổ Thông cảm ứng đến không gian năng lượng ký tức, rất nhanh địa hướng phía cái hướng kia phi hành, Vân Nhi hảo theo sát phía sau đi theo Cổ Thông. Ziết Nha. Fren. Fren. Vâng. Vâng. Vâng. Cổ thông lơ lửng tại một tòa thành trì trên không, phía dưới thành trì đang tại phát sinh chiến đấu kịch liệt, có người đang tại tiến công tòa thành thị này, thành thị tương ứng thế lực là Ngung Long Đế quốc, trên tường thành quân kỳ rất lớn Ngung Long quân, tiến công một phương là Dỗ Dụ Lý Đế quốc. Dỗ Dụ Lý Đế quốc cùng Ngung Long Đế quốc đồng dạng, đều là số 37 trên tinh cầu phàm tục trung đẳng đế quốc, thực lực không kém nhiều, nơi này là Ngung Long Đế quốc biên giới thành trì, Dỗ Dụ Lý Đế quốc đang tại xâm lấn Ngung Long Đế quốc. Ngung Long Đế quốc hoàng đế cùng đám đại thần đang tại vào chiều sớm, Ngung Long đại cung điện đột nhiên sụp đổ, tạo thành Ngung Long đế quốc đại đế tại chỗ tử vong, còn có đại bộ phận đám đại thần tử vong, thái tử vị chưa định, các hoàng tử đang tại vội vàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nguyên một đám chư hầu vương đám bọn họ đã ở tích cực bị chiến, chuẩn bị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Dỗ Ly đế quốc bắt lấy cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, triệu tập đại quân xâm lấn Ngung Long đế quốc. Không gian thuộc tính khí tức, đang đứng ở trên tường thành, một gã khí khái hào hùng mười phần trên người cô gái nữ tử góc chừng chừng 20 tuổi, An Mặc tướng lênh chậm trọng áo giáp, đang tại chỉ huy đại chiến. Cổ thông tinh thần lực điều tra đến không gian thuộc tính khí tức, la động ở nữ tử trên cổ dây chuyền, dây chuyền bị mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, thoạt nhìn như một ban chỉ. Chữ vật ban chỉ. Cổ thông lẩm bẩm nói, nữ tử này hiển nhiên không biết trên cổ dây chuyền đến cùng là vật gì, hẳn là người nào đó đưa tặng cho đồ đạc của nàng. Không đúng, ban chỉ phía trên có phong ấn khí tức, ban chỉ bị phong ấn Cổ Thông tinh thần lực điều tra đến ban chỉ thượng phong ấn tồn tại, phong ấn buông lỏng rồi, bộc lộ ra không gian thuộc tính khí tức. Công chúa coi chừng. Đột nhiên, trên tường thành có người hướng phía nữ tử lớn tiếng địa quát. Vèo, vèo. Có hai chi tiễn hướng phía nữ tử bắn thẳng đến mà đến, một gã thoạt nhìn là tướng lãnh người, hướng phía nữ tử mãnh liệt bổ nhào qua, nữ tử cũng phát hiện hai chi tiễn bắn thẳng đến mà đến, đã đã quá mượt, hai chi tiễn đem đường lui của nàng đều cho đoạn tuyệt. Cổ Thông nhíu mày, Cái này hai chi tiễn nếu như bắn trúng, rồi, nữ tử cần phải mặt mày hốc hác không thể, cánh mạng cũng khó giữ được, trong đó một mũi tên biên độ đem bắn thẳng đến nhập nữ tử đôi mắt, chui vào hốc mắt ở trong, dùng mũi tên dài lực đạo, đem sọ xuyên qua đầu góc của nàng. "Ngừng cho ta." Chính hướng phía nữ tử bắn thẳng đến mà đến hai chi tiễn, khoảng cách nữ tử còn có mấy centimet vị trí lơ lửng rồi, ngay sau đó hai chi tiễn, theo mũi tên vị trí rất nhanh địa bị phân giải rồi, liền cặn bã đều không còn. Chứng kiến quỷ dị này, một màn tướng quân cùng các tướng sĩ ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía bốn phía, xem phải chăng có tu luyện giả tồn tại. Số 37 tinh cầu, tu luyện thế giới quy định, phàm tục ở giữa chiến đấu, chỉ có thể phàm nhân đối với phàm nhân, tu luyện giả đối với tu luyện giả, tu luyện giả tuyệt đối không cho phép đối với phàm nhân động tay, phá vỡ cái này quy tắc ngầm, đem đã bị tu luyện thế giới nguyên một đám môn phái trên ép, thậm chí là giết vong. Cổ Thông thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống, Ngung Long Đế quốc người, cùng với Dỗ Dĩ Lý Đế quốc người, gặp được Cổ Thông xuất hiện, ngây ngẩn cả người, tu luyện giả xuất hiện, hắn muốn nhúng tay hai nước tranh phế sao? Tu luyện giả? Tướng quân, Ngung Long Đế quốc xuất hiện tu luyện giả, chúng ta bên này tu luyện giả. Dỗ Dĩ Lý Đế quốc bên này, đang tại chỉ huy tác chiến tướng lãnh bên người, có phó tướng nói: "Tu luyện giả đại nhân, cũng ở chung quanh, bọn hắn hội xử lý, làm tốt chuyện của mình." Trung niên nhân tướng quân Trừng Trừng bên người tuổi trẻ phó tướng nói, "Tuổi trẻ phó tướng cười cười nói, "Tốt cha." Trung niên nam tử tướng lánh nhìn hằm hằm lấy phó tướng nói, "Trong quân không phụ tử, lại gọi quân pháp xử trí." Cổ thông xuất hiện, Ngông Long đế quốc tu luyện giả, theo thành trì ở trong cực tốc mà đến, đồng thời, Dỗ Lý đế quốc bên kia cũng có tu luyện giả xung ra. Cổ thông chậm rãi đáp xuống trên tường thành, cau mày, những người này vẫn còn chiến đấu kịch liệt, hắn đến cũng không có ngăn cản chiến đấu. Chậm dài hướng phía tên hướng kia nữ tử đi tới. Các hạ là ai? Không biết tu luyện giả không thể đối với phạm nhân ra tay sao? Một đám binh sĩ ngăn trở tại nữ tử phía trước, một gã tuổi trẻ tướng lanh hướng phía cổ thông lớn tiếng địa chất vấn. Cổ thông ngần người, rốt cuộc biết sự xuất hiện của mình, vì sao song phương vẫn còn kịch liệt tranh đấu. Trường 354, đi ngang qua đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Vèo! Vèo! Ngay sau đó, cổ thông phát hiện theo thành trì ở trong, còn có sâm lấn một phương đều xuất hiện tu luyện giả, chính hướng phía tại đây cực tốc mà đến. "Mọi người mở ra." Mông manh quát tay áo tay nói, "Công chúa, mở ra." Mông manh lớn tiếng mà nói, vừa mới một màn quỷ dị hẳn là thần bí nhân này gây nên, theo một màn quỷ dị khả dĩ biết nói, thần bí nhân này phi thường cường hãn, bị Mông Long đế quốc cung phụng những tu luyện kia người đại nhân càng mạnh hơn nữa. Cổ Thông kinh ngạc địa nhìn xem nữ tử, nữ tử này không chỉ có là nữ tướng quân, hay là Mông Long đế quốc công chúa? Cái lúc này trên tường thành, xuất hiện vài đạo tu luyện giả thân ảnh, tu luyện giả xuất hiện, chỗ khu vực trùng quanh chiến đấu giảm bớt, chiến đấu y nguyên vẫn còn tiếp tục, song phương đều tại có rút lại chiến đấu. Các hạ là ai? Theo thành trì ở trong mà đến vài tên tu luyện giả, xuất ra vũ khí trong tay nhắm ngay lấy cổ thông, làm ra công kích tư thế. Theo Dư Lý Đế quốc mà đến vài tên tu luyện giả mộc ép, bọn hắn tưởng rằng Mông Long Đế quốc tu luyện giả, nguyên lai là kẻ thứ ba đột nhiên xuất hiện người. Chẳng lẽ cái này người tu luyện người coi trọng phàm nhân quốc gia công chúa? Cái này Ngung Long Đế quốc công chúa khuôn mặt còn qua đi, dáng người qua kém, nên no lên vị trí thường thường như vậy. Thoạt nhìn có điểm giống nam tử, không phù hợp bọn hắn quan điểm thẩm mỹ. Đi ngang qua đánh đấm dạ bộ cho có khí thế. Cổ Thông mở miệng nói: "Ngung Long Đế quốc đang cùng Dở Dĩ Đế quốc giao chiến, tu luyện giả không thể nhúng tay người không biết sao? Chạy nhanh ly khai tại đây, đường quấy rầy Dở Dĩ Đế quốc xâm lấn Ngung Long Đế quốc." Dô dư lì đế quốc cái này vài tên tu luyện giả bên trong, trong đó một gã tuổi trẻ tu luyện giả, cao ngạo vô cùng mà nói. Người ưa thích cái này nam nhân bà chạy nhanh mang đi, đừng quái dày dô dư lì đế quốc sầm lấn ngông lòng đế quốc. Lại có một gã dô dư lì đế quốc bên kia tu luyện giả hướng phía cổ thông nói. Những người tu luyện này cao ngạo thân sắc, coi rẻ ánh mắt, cổ thông phi thường khó chịu, cả người lạnh xuống, lạnh lùng thốt, cúp cho ta. Xem ra các hạ là ý định đúng tay phàm tục ở gi Dỗ Lý Đế Quốc bên kia tu luyện giả, bọn hắn cũng nổi giận, không nói hai lời, hướng phía Cổ Thông công kích. Giết cho ta. Cổ Thông lạnh lùng thốt, đã đã cho những người tu luyện này cơ hội, không hiểu được quý trọng, gặp phải đúng là hồn phi phách tán. Ầm ầm. Bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện mấy đạo tiệm điện, hướng phía Dỗ Lý tu luyện giả công kích đến đến, chuẩn xác không sai địa công kích tới trên người bọn họ, cái này vài tên tu luyện giả lập tức bị phân giải. Lại là này loại một màn quỷ dị. Đem Ngung Long Đế Quốc tu luyện giả cùng các tướng sĩ cấp trấn trụ. Lão bản, hoàn thành nhiệm vụ. Phân thể tiểu Mao Lư tiểu đợi đến cổ thông ấy chữ này. Ngung Long Đế Quốc tu luyện giả mang theo khủng bố ánh mắt chằm chằm vào cổ thông, vừa mới đột nhiên xuất hiện công kích, hoàn toàn vượt qua bọn hắn cảm ứng, nói rõ thần bí nhân này quá cường hãn, không phải bọn hắn có thể địch nổi. Đại, đại nhân ngươi có việc. Ngung Minh mang theo hơi có sợ hai ánh mắt chằm chằm vào cổ thông, cái này cường hạng thần bí nhân luôn chằm chằm vào nàng. Trong đầu nhớ tới tu luyện giả đồn đãi, một cái lão quái vật tu luyện giả, sống quá lâu rồi, tư tưởng đặc biệt biến thái, dùng đủ loại phương pháp đùa bỡn tuổi trẻ nữ tử, thậm chí có đồn đãi, có chút lão quái vật biến thái, hi vọng ăn sống nữ nhân ngủ. "Khả dĩ cho ta xem ngươi một chút dây chuyền sao?" Cổ thông lời nói, nguyên một đám Ngung Long Đế quốc tu luyện giả, còn có cấp tướng sĩ Ngung vòm rồi, cái này thần bí tu luyện giả xuất hiện, chỉ là vì công chúa trên cổ dây chuyền. Ngung manh ngẩn người, Người trước mắt mục đích là cổ nàng thượng dây chuyền, cái này dây chuyền là phụ hoàng 18 tuổi tặng đưa cho sinh nhật của ta Lễ Vân, nàng thập phần ưa thích. Chẳng lẽ muốn đem dây chuyền cho trước mắt thần bí tu luyện giả, nếu như không để cho khả năng gặp phải tu luyện giả cưỡng ép cướp đoạt, cắn cắn răng ngả ngông manh tháo xuống trên cổ tiểu dây chuyền, chịu đựng đau lòng đưa tới cổ thông trong tay. Cổ thông người người, dây chuyền phía trên còn lưu lại, trước mắt cái này vị công chúa trên người nhiệt độ cơ thể. Không gian tinh thể, thì ra là thế. Cái này ban chỉ, nhưng thật ra là cái chữ vật ban chỉ, ban chỉ ở trong cất giấu một cái xo so hạt vừng còn muốn nhỏ gấp 10 lần không gian tinh thể. Cổ Thông đại thật sa cảm nhận được không gian pháp tắc khí tức. Cái này ban chỉ ngươi từ đâu được đến? Không gian tinh thể, số 37 trên tinh cầu rõ ràng tồn tại bảo bối như vậy, chữ vật ban chỉ chế tạo bắt đầu phi thường thô ráp, hoàn toàn không có thể hiện ra không gian tinh thể xứng đáng giá trị. Không gian tinh thể được mở mang đi ra không gian, gần kề hơn 10 m vuông. Hoàn toàn là ở lãng phí không gian tinh thể, 1 mét vuông không gian ở trong, Cổ Thông điều tra một ít về tu luyện công pháp, cùng với đan dược, còn có một chút tinh thần, không tiếp tục vật gì đó khác. "Phụ hoàng ta đưa tặng." Ngô Minh chi tiết bẩm báo nói. "Cha ngươi hoàng?" Cổ Thông ngây ra một lúc, cái này vị công chúa như thế nào nhắc tới phụ hoàng tràn đầy bi thương, sương mù rất nhanh tràn ngập mắt của nàng Hà Châu. Cái lúc này phân thể Tiểu Mao Lư thanh âm truyền đến nói, "Lão bản, kỳ thật nàng phụ hoàng tử vong." cùng số 37 tử mẫu máy giọ sét có quan hệ, số 37 tử mẫu máy giọ sét xuất hiện. Minh Bạch chân tướng về sau, cổ thông xấu hổ điệu nhìn xem Ngung Long đế quốc công chúa, xem ra muốn biết đạo không gian tinh thể xuất sứ không có khả năng rồi, với tư cách cảm kích người đã treo rồi, xong, còn cùng số 37 tử mẫu máy giọ sét có quan hệ. Cho ngươi. Ngung Minh ngơ ngác điệu chầm chậm vào lơ lửng tại trước mắt mình dây chuyền, Cường Hãn thần bí nhân rõ ràng còn cho nàng rồi, nàng đối với cái này đã không ôm hy vọng. Vài lúc này, thần bí nhân thanh âm lại truyền tới nói, "Ngươi muốn trở thành Mông Long Đế quốc đế hoàng sao?" Số 37 trên tinh cầu, mặc dù có nữ tử trở thành đế quốc hoàng đế, rất là ít, đột nhiên xuất hiện lời nói, Mông manh lại ngưng vòng rồi, Long môn tu luyện giả, còn có chung quanh các tướng sĩ cũng ngưng vòng. Chẳng lẽ trước mắt thần bí nhân là tiên hoàng bằng hữu, tiên hoàng là người bình thường, khả năng rất nhỏ, cái kia đến cùng là nguyên nhân gì? Mông manh ngơ ngác điệu chầm chậm vào cổ thông, một hồi lâu phục hồi tinh thần lại Chậm rãi mở miệng nói, "Ta muốn trở thành tu luyện giả, giống như ngài tu luyện giả." Ngông manh thân là hoàng tộc, Long môn cấp dưới thế lực, tự nhiên có người bình thường không có đặc quyền. Lúc còn rất nhỏ khảo thí thiên phú, gần kề nửa tinh, thuộc về phế vật bên trong phế vật thể chất, không thích hợp tu luyện, nàng tự nhiên không cam lòng. Giờ phút này có cơ hội rồi, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. "Khả dĩ." Cổ Thông gật đầu nói, "Tham gia sư phụ." Ngông manh đại hỉ. Vội vàng hướng phía Cổ Thông quỳ xuống kích động mà nói: "Long môn tu luyện giả ngông vòng rồi, cái phế vật này bên trong phế vật cũng có thể tu luyện, lúc ấy Ngông Minh công chúa khảo thí thời điểm, chính là bọn họ phụ trách. Cái kia ban chỉ dây truyền hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì, vậy mà có thể làm cho Thần Bí Cường Hãn đích nhân vật đáp ứng Ngông Minh công chúa yêu cầu như vậy." Cổ Thông mỉm cười cười nói: "Ta có thể cho ngươi trở thành cường hãn tu luyện giả, cũng không phải khiến ngươi trở thành đồ đệ của ta, cũng không phải không giảng buộc trợ giúp ngươi." Nông manh nghe vậy đôi mắt hiện lên thất vọng, lại cung kính địa hướng phía cổ thông nói, "Tiên bối, chỉ cần ngài để cho ta trở thành cường hãn tu luyện giả, ngài để cho ta làm cái gì cũng có thể." Chương 355, Thưởng như hai người. "Ta muốn ngươi thành là cái thế giới này chủ thể, ngươi có thể làm được sao?" Có thể nông manh không chút nghĩ ngợi thuận miệng đáp ứng nói, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc địa chằm chằm vào cổ thông nói, "Tiên bối, ngài vừa mới nói cái gì? Ta muốn ngươi thành là cái thế giới này chủ thể?" Ngươi có thể làm được sao? Cố thông ánh mắt chằm chằm vào Ngô Minh, lại một lần lặp lại một lần. Long môn tu luyện giả, cùng với trung quanh các tướng sĩ lại một lần nữa ngợp ép, lần đầu tiên nghe được như thế cuồng vọng lời nói, đại lục ở bên trên thập đại đỉnh cấp thế lực, bọn hắn cũng không dám nói chúa tể cái thế giới này, chính là không cách nào tu luyện vế vật, Newton chúa tể cái thế giới này, đây là bọn hắn nghe qua nhất buồn cười lời nói. Ta có thể sao? Ngô Minh mở miệng vô cùng mà nói, ta nói ngươi có thể, ngươi có thể. Cổ thông hướng phía Ngô Manh bình thản mà nói: "Cái kia bảng quan khí tức, cho ở đây người cảm giác, phảng phất lại để cho Ngô Manh công chúa thành là cái thế giới này chủ thể." Với hắn mà nói, rất đơn giản. "Tiền bối, ta có thể." Ngô Manh chỉnh trọng mà nói, mặc kệ chính mình có thể làm được hay không, nàng không nghĩ mất đi trước mắt trở thành tu luyện giả cơ hội, đã mất đi cơ hội này, đè vĩnh viễn không có cơ hội. Ngô Long đế quốc tuy nhiên thuộc về Ngô thị gia tộc, Tiếp tục ngôi vị hoàng đế chi nhân cũng là do Ngô thị gia tộc đệ tử sinh ra đời, quyết định sau cùng quyền hay là tại Long Môn, Long Môn quyết định ai khả dĩ kế thừa ngôi vị hoàng đế, ai không thể. Trước mắt Ngô Long đế quốc đang đứng ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bên trong, cuối cùng nhất kết quả hay là muốn Long Môn đến quyết định, nếu như Long Môn không cho phép, dù là tranh đoạt bên trong chiến thắng, cũng không cách nào kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu như không tranh đoạt, cái kia đạt được ngôi vị hoàng đế cơ hội càng thêm xa vời. Long môn bên trong cũng có Ngô thị gia tộc chi nhân, bọn hắn địa vị thấp, không tạo nên cái tác dụng gì, ngoại trừ tổ tiên là đệ tử Hạch Tâm, hậu đại Ngô thị đệ tử tiến vào Long môn, không có một cái nào thành là đệ tử Hạch Tâm. Một cái đế quốc ngôi vị hoàng đế, cần ngoại nhân đến quyết định, cái này đã kích thích Ngô thị gia tộc các đệ tử gia nhập Long môn quyết tâm, cho dù là tiểu tiểu nhân ngoại môn đệ tử, bọn hắn cũng nguyện ý, chỉ cần đi vào Long môn, vậy thì có trở thành tu luyện giả cơ hội, có biến mạnh cơ hội. Ngông Manh với tư cách đế quốc công chúa, tuy nhiên là phế vật bên trong phế vật thể chất, hắn phụ hoàng đối với nàng yêu mến có ra, cực kỳ điệu thương yêu, Ngông Manh chưa từng có buông tha cho trở thành tu luyện giả cơ hội, từng bước một đi đã trở thành đế quốc duy nhất nữ tướng quân, chính là vì có một ngày có thể đột phá thân thể tự hạn, trở thành một gã tu luyện giả. Long Môn vài tên tu luyện giả, theo ngượng bức bên trong phục hồi tinh thần lại, mang theo xem kẻ đần động dạng ánh mắt nhìn Ngông Manh, người như vậy cũng có thể chúa tể thế giới, buồn cười quá. Rất tốt. Muốn trở thành cường đại tu luyện giả, phải có được vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần, cùng với siêu việt thường nhân đích ý chí, dù là không cách nào trở thành tu luyện giả, cũng muốn kiên trì không ngừng địa cố gắng, tuy nhiên chả giá không cách nào đạt được tương ứng báo cáo, như nếu không có chả giá, bất luận cái gì báo cáo cũng không có. Một cái cường giả chân chính, không phải chờ cơ hội hàng lâm, mà là thời khắc chuẩn bị lấy, ngươi làm phi thường tốt." Cổ Thông phi thường hài lòng vô cùng mà nói. Long môn mấy người tu luyện người đang dùng khinh thường ánh mắt chằm chằm vào Ngô Minh công chúa, nghe theo cổ thông lời nói, nguyên một đám ngây ngẩn cả người, các tướng sĩ cũng ngây ngẩn cả người, nguyên một đám lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. "Tiên bối, thế nhưng mà ta là phế vật bên trong phế vật thể chất, có thể trở thành chính thức tu luyện giả sao?" Ngô Minh nói ra thân thể của mình tình huống. Cổ thông cười cười nói, "Hiện tại, ngươi bây giờ có thể trở thành tu luyện giả." Ngô Long đế quốc cùng Dột Lý đế quốc chiến đấu kết thúc rồi, Dột Lý đế quốc đại quân lui lại. Đột nhiên đang đứng ở mờ mịt bên trong ngung manh, thân thể đột nhiên lơ lửng. Mà bắt đầu, thân thể bị tím long lánh hào quang bao phủ, từ trên người nàng tản ra tử sắc hào quang, tử sắc hào quang chiếu xạ tại trên tường thành, cùng với tường thành bên ngoài chiến trường, cùng tường thành ở trong công trình kiến trúc. A. Tiên mối. Một cái thanh âm nhu hòa truyền đến nói, "Trớn Khẩn Trương, đang tại đối với ngươi tẩy tủy, ngươi thân thể nội thương nhiều lắm, thân thể đã tiêu hao rồi, cứ thế mại xuống dưới." không xuất ra 10 năm đem ngươi chết bất đắc kỳ tử mà vong. Long môn vài tên tu luyện giả sắc mặt biến đổi lớn, Tẩy Tủy, Long môn bên trong có thể chính thức làm được Tẩy Tủy cường giả cũng không nhiều, cái kia đều là Long môn thái thượng trưởng lão, sống hơn 1000 năm lão quái vật. Tẩy Tủy cùng Chúc Cơ, hoàn toàn là hai việc khác nhau, Chúc Cơ so sánh đơn giản, Tẩy Tủy vậy thì bất đồng, đem cải tạo một người thể chất, đem phế vật thể chất biến thành yêu nghiệt thể chất, tương đương với đem người làm phép thiên phú của mình truyền thụ cho người khác. Đối với mình thân căn cơ tạo thành vĩnh cửu tính hư hao. Cổ Thông cũng không biết Long Môn vài tên tu luyện giả nghĩ cách, nếu như biết nói, sẽ cười cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi theo như lời Tẩy Tủy, tương đương với rọi vào đầu của ta Tẩy Tủy tiểu là cái tạo. Không đến 3 phút. Ngông manh thân thể chậm rãi từ trên trời giáng xuống, nguyên lai hơi có vẻ được sắc mặt ngăm đen, biến thành sáng tỏ thu nguyệt phấn nộn khuôn mặt, nguyên lai nam nhân bả dáng người, biến thành có lồi có lõm dáng người, trầm trọng áo giáp khởi động rõ ràng biên độ. Long môn vài tên tu luyện giả, cùng với ở đây các tướng sĩ, nguyên một đám ngậm bực điệu nhìn xem, hiện tại Mông manh công chúa thoạt nhìn, mới là công chúa chân chính, dung nhan tuyệt thế, câu hồn dáng người, hoàn toàn biến thành một người khác. Đặc biệt là Long môn vài tên tu luyện giả, bọn hắn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không tin thật sự, tùy tùy ít nhất cần 3 ngày 3 đêm, trước mắt tùy tùy không đến 3 phút, hơi trọng yếu hơn có thể đem một cái nam nhân bả biến thành một gã tuyệt thế mỹ nữ. Ầm ầm Ngung manh cảm giác mình toàn thân từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài tràn đầy bạo tác tính chất lực lượng, dậm chân, chắc chắn tường thành xuất hiện chấn động, Ngung manh dậm chân vị trí, xuất hiện khe hở, một mực kéo dài hơn 10 thước bên ngoài, lại đến mấy cức chắc chắn tường thành sẽ phải sụp đổ. Ở đây ngộng bức bên trong người, lần nữa đắm chìm tại ngộng bức bên trong, ngạc nhiên điệu chầm chậm vào Ngung manh công chúa, Ngung manh công chúa chỉ là nhẹ nhàng đập mạnh mấy cước, tạo thành to lớn như thế uy lực. Ngung manh công chúa cũng bị dọa Hạ to miệng ngạc nhiên điệu chằm chằm vào cái kia dạng nước tường thành, không thể tin được trước mắt một màn là mình tạo thành. "Tiên bối, đây là ta làm đấy sao?" Ngô Minh Trừng lớn mắt con mắt, chấn động vô cùng mà nói. "Đương nhiên, ngươi trước mắt đối với lực lượng của mình còn chưa đủ quen thuộc, đến tiếp sau đem có người truyền thụ cho ngươi tu vi công pháp, lúc nào có thể làm được dùng bản thân lực lượng ly khai cái thế giới này, mới xem như cũng tạm được." Cổ Thông gật đầu nói. Cái lúc này trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện nguyên một đám bóng người. Những bóng người này chậm dãi từ trên trời răng xuống, thuần một sắc mỹ nữ, mỗi một mỹ nữ bên ngoài xuất chúng, quần áo cách găn mặc hoàn toàn cùng người ở chỗ này bất đồng. Cổ thông mở miệng nói, nơi này có một ngàn tên hay nữ người máy, các nàng chính là người chúa tể cái thế giới này lực lượng. Mỗi một mỹ nữ người máy, đối với số 37 tinh cầu thổ dân mà nói, chiến lược bạo bề ngoài, khả dĩ nhẹ nhòm treo lên đánh một gã tên thổ dân cứng, giả. Mông manh ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện hơn một ngàn cá nhân. Mỗi người đều là lơ lửng tại giữa không trung, nói rõ các nàng đều là tu luyện giả, suốt 1000 người tu luyện giả. Chương 356: Không gian mạch khoáng. Long môn mấy người tu luyện người muốn cho luôn, bọn hắn những người này tại phàm tục thế giới giễu vợ dương oai, làm không được như thế thoải mái mà lơ lửng ở trên không bên trong. Các nàng vừa mới hiển nhiên là giấu ở bên trên bầu trời, cái lúc này mới xông ra, không biết trên bầu trời đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cường hãn tu luyện giả. Gần kề những người ở trước mắt, đã vượt qua Long Môn có được lực lượng, khả dĩ treo lên đánh Long Môn rồi, các nàng chính thức tu vi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Cổ Thông nói xong bên ngoài, từng bước một hướng phía không trung đi đến. "Tiên bối, ta..." Ngô Minh nhìn thấy Cổ Thông chính ly khai, sốt ruột địa la lên, thiên không truyền đến Cổ Thông thanh âm nói, "Hảo hảo cố gắng, đem làm ngươi thành là cái thế giới này chúa tể thời điểm, đem ngươi có cơ hội nhìn thấy ta, nhìn thấy càng thêm rộng lớn tiên địa." Đột nhiên, Trên bầu trời xuất hiện một cái che khuất bầu trời bằng đại đông tây, ở đây mông lung đế quốc các tướng sĩ, cùng với đang tại lui lại rồi dưới lý đế quốc các tướng sĩ, trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào không trung khủng bố khổng lồ đồ vận. Thật lớn tàu cao tốc, quá lớn, đại lục ở bên trên lúc nào xuất hiện khủng lột như thế tàu cao tốc. Thật xinh đẹp tàu cao tốc. Cổ thông thân ảnh chui vào vũ trụ chiến hạm ở trong, ngay sau đó vũ trụ chiến hạm trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong người ở chỗ này ngây ngốc điệu nhìn xem trống rông không trung. Long Môn vài tên tu luyện giả thật lâu phục hồi tinh thần lại, lần nữa nhìn về phía lơ lửng tại trung quanh bọn họ hơn 1000 cái mỹ nữ tu luyện giả, vừa mới cái kia quái vật khổng lồ là chân thật xuất hiện, không phải ảo giác, cái kia quái vật khổng lồ vẫn giấu kín tại bên trên bầu trời, cái lúc này mới bày biện ra đến, bọn hắn lại không có bất kỳ phát giác. Long Môn cũng có tàu cao tốc, cái kia tàu cao tốc tối đa có thể cưỡi hơn 100 người, mỗi người rậm rậm chẳng chị đứng thẳng. Lúc này mới rung nạm xuống hơn 100 người cái, làm không được khổng lồ đại vật như vậy ở thân. Trên đại lục chưa từng có nghe nói qua khổng lồ như thế tàu cao tốc, theo vừa mới trong lời nói được biết, vừa mới cái kia thần bí nhân là đến từ thiên ngoại, khổng lồ như vậy tàu cao tốc cũng là đến từ thiên ngoại, nghĩ tới đây, Long Môn vài tên tu luyện giả bình tĩnh cũng được, đã có thiên ngoại thần bí thế lực ủng hộ, Ngô Minh công chúa thật sự có khả năng thống trị toàn bộ thế giới. Long Môn mấy người tu luyện người, Nguyên một đám đôi mắt sáng lên điệu chằm chằm vào Ngô Minh công chúa, còn có Lơ Lư nguyên một đám mỹ nữ tu luyện giả, đây là ôm đùi cơ hội, tại Long môn ở trong, bọn hắn địa vị cũng không cao lắm, đạt được tu luyện tài nguyên quá ít, còn cũng bị tầng tầng cắt xén, đến tay vậy thì càng thiếu đi. Ngô Minh công chúa thống trị cái thế giới này cần ít người nhất định phải rất nhiều, đi hắn Long môn, vài tên Long môn tu luyện giả đối mặt một chút, chỉnh tề địa hướng phía Ngô Minh công chúa quỳ rạp xuống đất nói: "Tham kiến công chúa, cầu công chúa thu lưu." "Tham kiến công chúa." Nhất thông thế giới, thành hữu thế giới chúa tể. Trên tường thành các tướng sĩ, Nguyên một đám hướng phía Ngông Manh công chúa quỳ xuống hô to mà nói. Ngông Manh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn tình huống xung quanh, có chút không thích hứng, cắn cắn răng ngà, cũng không thể lại để cho tiền bối thất vọng, vì trở thành cường đại tu luyện giả Liễu Mạn. Vân Nhi hảo phòng chỉ huy ở trong. "Lão bản, ngươi lại giả bộ một lần nữa." Những cái kia thổ dân hai lúa sững sờ sững sờ, hiện tại còn đắm chìm tại trong rung động. Phong chỉ huy vang lên phân thể tiểu mao lư cười hì hì thanh âm. Cổ thông trợn trắng mắt nói, cái này sao có thể gọi nhưu, cái này là vì số 37 tinh cầu tốt, giảm bất bọn hắn rất chóc, tranh thủ sớm ngày trở thành đi ra hành tinh mẹ tinh tế chủng tộc. Vận Nhi hào rất nhanh địa xuyên thẳng qua tại Mông Long đế quốc ranh giới phía trên, đi tới một tòa khổng lồ thành trì trên không. Lão bản, nơi này chính là Mông Long đế quốc đế đô rồi, cũng là tử mẫu máy giỏ sét xuất hiện địa phương, hoàng cung sụp đổ cung điện viụ là tử mỗ máy dọ sét xuất hiện địa phương. Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói, cổ thông tinh thần lực quét một vòng đế đô tình huống, chau mày, hoàng cung sụp đổ ngông long đại điện đã thanh lý xong rồi, trong hoàng cung, kể cả toàn bộ đế đô đang tại đám chìm tại bên trong hỗn chiến, đế đô bên ngoài đóng quân lấy đại lượng quân đội, siêu việt trăm vạn trở lên đại quân. Đế quốc trên đường phố trên căn bản là đại quân đang tại hỗn chiến, nguyên một đám người trong lòng run sợ địa trốn tránh trong nhà, thông qua trong nhà khe hở quan sát trên đường cái hỗn chiến. Dân chúng bình thường, thương hộ cùng quan viên phủ đệ, bọn hắn sợ hãi hồn chiến đại quân hội xông vào nhà bọn họ thừa cơ cướp đoạt thứ lộ vận. "Ngươi vị hoàng đế thật sự trọng yếu như vậy sao?" Cổ Thông mở miệng vô cùng mà nói, "Lão bản, đây là bọn hắn sinh tồn một loại phương thức, sinh ở đế vương gia, ngươi không tranh đoạt, cũng không có nghĩa là bình an, người chết mới sẽ không đối với bọn họ phát ra nỗi uy hiếp, vì an toàn không nghị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng muốn thâm dự." Phân thể tiểu Mao Lư nói, "Phân thể tiểu Mao Lư" Khoé 10 cái mỹ nữ người máy ngăn cản phía dưới hỗn loạn chiến đấu, chờ đợi ngông manh đến xử lý. Cổ Thông ra lệnh. "Tốt lão bản." Phân thể tiểu Mao Lư nói. "Vèo." Cổ Thông đột nhiên xuất hiện tại vận nhi hào bên ngoài, lơ lửng tại đã từng ngông long đại điện phía trên. "Lão bản, ngươi phát hiện cái gì?" "Ha ha." "Không gian pháp tắc khí tức, hảo nồng đậm không gian pháp tắc khí tức." Cổ Thông lơ lửng tại hoàng cung trên không, kinh hỉ điệu cười ha ha. Cổ thông thanh âm tại Ngung Long Đế Quốc Hoàng Cung phía trên vang lên, toàn bộ đế đô cùng với trung quanh khu rõ ràng địa nghe thấy cổ thông thanh âm, đột nhiên truyền đến thanh âm, đem đang tại hỗn chiến quân đội dọa sợ. Ngay sau đó, đế đô trên không đột nhiên xuất hiện 10 tên áo quần lố lăng mỹ nữ, lơ lửng ở trên không bên trong, đang tại hỗn chiến quân đội ngừng chiến đấu, mê hoặc địa chầm chậm vào trên không đột nhiên xuất hiện 10 người tu luyện người mỹ nữ. Vèo. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại hoàng cung hơn 1000m dưới mặt đất. Nơi này là một cái hầm lò động rộng rãi, có người ở chỗ này kiến tạo cung điện, theo mặt đất hoàng cung vị trí, có một lối thẳng tại đây nhỏ hẹp động rộng rãi, mặt đất cửa động đã bị chắn, lấp, bịt. Không gian mạch khoáng, quả nhiên là không gian mạch khoáng, hơn nữa còn là có không gian tinh thể tồn tại không gian mạch khoáng. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói. Cổ Thông xuất hiện tại cung điện vị trí. Ngung Long điện. Cổ Thông hành tẩu tại do không gian khoáng thạch kiến tạo mà thành cung điện, đại bộ phận do không gian khoáng thạch kiến tạo một phần nhỏ do không gian tinh thể kiến tạo, tại cung điện ở trong, cái kia do không gian tinh tạo thành vương tọa, chính ngồi xếp bằng một cái thời khô. Cái này chẳng lẽ tiểu là Mông Long đế quốc khai sang giả Mông Long? Truy, hẹn của tôi. Nét. Cổ thông dò xét một chút do không gian khoáng thạch cùng không gian tinh thể kiến tạo cung điện, đã minh bạch, nơi này là Mông Long đế quốc khai quốc hoàng đế kiến tạo cung điện, là cái kia Mông Long phát hiện tại đây không gian mạch khoáng, sau đó tại mặt đất vị trí kiến tạo hoàng cung. Cổ thông nhớ tới mông manh công chúa cái kia ban chỉ, xem ra cái kia ban chỉ là ngông long chế tạo, thủ pháp quá mức thô dấp rồi, cái không gian này mạch khoáng ngông long cũng không có báo cáo Long Môn. Xem ra mông manh cái kia ban chỉ ở trong, cất giấu về không gian mạch khoáng ghi lại, ngông long muốn đem không gian mạch khoáng lưu ngông thị hậu đại, trước khi lâm chung một lần nữa trở lại Long Môn mục đích chủ yếu, là lại để cho Long Môn đến phù hộ ngông thị hậu đại, mà đối đãi ngông thị hậu đại tử tôn lớn mạnh mà bắt đầu, thủ hộ giả tại đây kinh thiên tài phú. Cổ Thông lẩm bẩm nói: "Chương 357, Vũ Minh Hệ Hàng Tinh." Cổ Thông đã đi ra Ngông Long Kiến Tạo Cung điện, bắt đầu thăm dò không gian mạch khoáng tình huống, dưới mặt đất động rộng dãi phi thường đại, bốn phương thông suốt, Cổ Thông lần nữa thâm nhập dưới đất chừng 500 thước, khoảng cách mặt đất 1500m. Như thế nào cảm giác những này động rộng dãi lộ tuyến như là mạch máu. Cổ Thông theo nguyên một đám động rộng dãi tổng cảm giác không đúng, động rộng dãi không chỉ có không có đổi nhỏ, ngược lại càng lớn, cho Cổ Thông cảm giác Ngông Long kiến tạo cung điện vị trí, tương đương với Mao mảnh mảnh máu, cổ thông trước mắt vị trí tương đương với tại cảng lớn mảnh máu. Vèo. Cổ thông thân ảnh trở lại vận Nhi Hảo ở trong, không thể chờ đợi được mà nói, phân thể tiểu Mao Lư, chạy nhanh lần nữa mô phỏng ra số 37 tình cầu mô hình, mở ra đại lục mô hình. Tốt lắm bạn. Vận Nhi Hảo phòng chỉ huy ở trong lần nữa bày biện ra số 37 mô hình, một nhân loại xương sườn mô hình hiện ra đi ra, cổ thông tại mô hình vị trí tìm được Ngông Long đế quốc hoàng cung vị trí la ngực vị trí, trong đan điền vị trí, dưới đan điền ở chỗ này, phân thể tiểu mao lư, tại sao không có đầu? Cổ thông tại mô hình vị trí đã tìm được trong đan điền vị trí, cùng dưới đan điền vị trí, nhân thể đan điền đủng có không gian thuộc tính, cổ thông loáng thoáng suy đoán đến không gian mạch khoáng hình thành. Lão bản, số 37 tinh cầu đại lục mô hình, nếu không có đầu, theo mô hình đến xem, phản phất bị trực tiếp chém đứt. Phân thể tiểu mao lư báo cáo nói. Cổ thông lẩm bẩm nói, xem ra không có có hy vọng tìm được trên đan điền. Phân thể tiểu Mao Ly phóng xuất ra một cái phân thể nhị hóa căn cứ, hướng phía dưới đan điền vị trí thăm dò, xem phải chăng tồn tại không gian mạch khoáng. Cổ Thông ra lệnh: "Tốt lão bản." Bèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện lần nữa tại 1500m dưới mặt đất ở chỗ sâu trồng, theo càng lớn động rộng rãi tiếp tục thăm dò, dọc theo động rộng rãi Cổ Thông lần nữa thâm nhập dưới đất 1000m, tại đây khoảng cách mặt đất 2500m. Phong ấn, tại sao có thể có phong ấn tồn tại? Cổ Thông cảm ứng được phong ấn khí tức, theo phong ấn khí tức, Cổ Thông thông qua một cái nhỏ hẹp động rộng rãi, đã đến một cái ước chừng mấy ngàn mét vuông động rộng rộng rãi ở trong. Em mở mẹ nó, Hải Nhi, một cái lớn nhỏ cỡ năm tay Hải Nhi chính lơ lửng tại không gian ở trong, phong ấn khí tức đúng là theo Hải Nhi vị trí không ngừng mà tràn ngập ra đến. Cổ Thông ngáp, cho làm mình đi tới đàn điền vị trí. Vèo. Buồn nguyên cây rồng xuất hiện, hướng phía phong ấn mà đi, rất nhanh địa chui vào phong ấn ở trong. Hiện ra trước mắt không phải lớn nhỏ cơ nắm tay hài nhi, mà là hơn 10 chiếc đại hài nhi. Em ở mẹ nó, không gian trận pháp, không đúng, là không gian thế giới, tại đây hảo nồng đậm không gian pháp tắc. Theo hơn 10 thước lớn nhỏ hài nhi trên người, tràn ngập không gian pháp tắc khí tức, ngoại trừ nồng đậm không gian pháp tắc khí tức, còn có khủng bố uy áp, là siêu cấp cường giả trên người uy áp. Vèo. Bốn nguyên cây rồng chui vào hơn 10 thước lớn nhỏ hài nhi trong cơ thể, chạy tại hài nhi trong cơ thể. Em ở mẹ nó hào nồng đậm sinh cơ, cái này sinh cơ sắc bạo bề ngoài. Bụt Nguyên cây giống đi vào hài nhi đầu ở trong, Cổ Thông lần nữa ngây ngẩn cả người, chấn động vô cùng mà nói, thật cường đại linh hồn khí tức, linh hồn giống như bị phong ấn. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ Thông đang tại thẩm tra về tu luyện thế giới tư liệu, xem đại lượng tư liệu, hắn đại khái hiểu. Thay ngén, lợi dụng bí pháp đang tại thay ngén mới đích thân thể, lúc trước hắn là siêu cấp cường giả, dùng loại phương thức này đạt được tân sinh. Linh hồn của hắn đang đứng ở trong lúc ngủ say, sắp thai nghén hoàn thành. Cổ thông chấn động vô cùng điệu trầm trầm vào cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hài nhi, rốt cuộc hiểu rõ không gian mạch khoáng sinh ra đời, là cái này phong ấn tiết lộ ra ngoài không gian pháp tắc ngưng tụ ra đến không gian mạch khoáng. Chẳng lẽ số 37 tinh cầu hình thành, cùng trước mắt phong lớn ở trong thần bí cường giả có quan hệ? Là hắn bỏ qua nhục thể của mình, một lần nữa thai nghén mới đích thân thể. Cửu Châu tinh con mắt màu tím tộc, có thần bí con mắt màu tím tộc mỹ nữ Số 37 tinh cầu, có đang tại thai nén trọng sinh thần bí cùng giả, những Nay cương đại đích nhân vật đều đang làm cái gì? Tinh không đại trận, phải chăng cùng những Nay cương giả có quan hệ, còn chưa tới đạt U Minh Tinh, nơi đó là hay không cũng cất giấu thần bí không biết cường giả." Cổ Thông lẩm bẩm nói. Vèo. Cổ Thông về tới vận nhi hào ở trong, ra lệnh, phân thể tiểu mao lư, thu về vừa mới phóng xuất ra phân thể nhị hóa căn cứ. "Lão bản làm sao vậy?" Phân thể tiểu Mao Lư kỳ quái nói, "Như thế nào lão bản sau khi trở về, sắc mặt không đúng, có phải hay không tại dưới mặt đất phát hiện vật gì đó khác? Không gian mạch khoáng hình thành có nguyên nhân khác, bước tiếp theo, chúng ta tốc hành U Minh hệ hành tinh." Bèo, một chiếc khủng lô vũ trụ chiến hạm rất nhanh rời đi số 37 hệ hành tinh, hướng phía U Minh hệ hành tinh phương hướng rất nhanh phi hành, theo số 37 hệ hành tinh, đến U Minh hệ hành tinh, chính giữa khoảng cách 11 cái hệ hành tinh. Vận Nhi Hào rất nhanh địa xuyên thẳng qua nguyên một đám hệ hành tinh, mua đến một cái hệ hành tinh, căn cứ hệ hành tinh tại nguyên tình huống, phóng thích số lượng không đều nhị hóa phân thể căn cứ. Vận Nhi Hào tổng cộng phóng ra 60 cái phân thể nhị hóa căn cứ, phòng chỉ huy truyền đến phân thể tiểu Mao Lư thanh âm báo cáo nói: "Lão bản, chúng ta đã đến U Minh hệ hành tinh biên giới khu vực." "Tốt, mục tiêu U Minh tinh." Cổ Thông thực sự muốn biết U Minh tinh đến cùng có hay không có bất dấu không biết khủng bố cường giả. Cửu Châu tinh con mắt màu tím tộc mỹ nữ là năm đó đại chiến lưu lại siêu cấp cường giả, số 37 tình, cầu thần bí cường giả, không có tìm được tương quan hình ảnh, hắn tuyệt đối cũng là nhân tộc trong đó một gã siêu cấp cường giả. U Minh hệ hành tinh, cùng số 37 hệ hành tinh đồng dạng, tổng cộng 3 quả hành tinh, cái này 3 quả hành tinh thể tích phi thường khổng lồ, U Minh tinh, tương đương với địa cầu 60 lần tả hữu, nó là U Minh hệ hành tinh đệ tam hành tinh. U Minh hệ hành tinh, đệ nhất hành tinh là địa cầu thể tích 1300 lần. Đệ nhị hành tinh là địa cầu thể tích 1 phần 3, nó là u minh hệ hành tinh nhỏ nhất hành tinh. U minh hệ hành tinh cùng Cựu Châu hệ hành tinh, cùng số 37 hệ hành tinh khác biệt phi thường đại, u minh hệ hành tinh ba quả hành tinh đều không có tự nhiên vệ tinh, ba quả hành tinh đều là chủi lủi lấy, đồng thời u minh hệ hành tinh cũng không có tiểu hành tinh mang tồn tại, cùng với các tinh thể tồn tại. U minh hệ hành tinh hành tinh, cùng chung quanh hành tinh có rõ ràng khác nhau, thoạt nhìn thập phần đảm đạo, hành tinh chiếu xạ đi ra hào quang. Bí mật mang theo lấy nhàn nhạt màu đỏ đen hào quang, khiến cho U Minh hệ hành tinh thoạt nhìn so sánh ngảm đạo. U Minh tinh thượng ban ngày phảng phất là Cửu Châu tinh ban đêm, U Minh tinh thượng ban đêm, cái kia chính là tinh khiết đêm đen muộn, trên bầu trời nhìn không tới bất luận cái gì tinh quang. Như thế nào cảm giác U Minh hệ hành tinh quá mức quỷ dị rồi, có hắc vụ tồn tại. Vẫn Nhi Hào rất nhanh địa hướng phía đệ tam hành tinh di động, trong phòng chỉ huy cổ thông chau mày, cảm giác mình bị u ám khí tức cho bao phủ, có loại cảm giác bị đè nén. Lão bản, đây không phải là hắc vụ, là hành tinh hào quang mang theo hồng hắc sắc quang mang, thoạt nhìn thập phần như hắc vụ bao phủ tại U Minh hệ hành tinh từng cái nơi hẻo lánh." Phân thể Tiểu Mao Lư giải thích nói. "Phân thể Tiểu Mao Lư, ngươi có hay không đã bị quá nhiều?" Chương 358, U Minh tộc. "Phân thể Tiểu Mao Lư, ngươi có hay không đã bị đến từ U Minh hệ hành tinh quỷ dị quá nhiều?" Cổ Thông chau mày hỏi thăm mà nói. "Không có, chiến hạm sở hữu tất cả số liệu đều bình thường." Phân thể tiểu mau lư báo cáo nói, cổ thông hoang mang rồi, ưu minh hệ hàng tinh khí tức âm lánh vô cùng, cho hắn cá nhân cảm giác phản phất tiến nhập quỷ vực, vận nhi hào thông suốt địa đi tới ưu minh tinh ngoài không gian. ưu minh tinh thể tích là thể tích 60 lần tả hưu, là trước mắt phát hiện khổng lồ nhất tánh mạng tinh cầu, ưu minh hệ hàng tinh bước thứ nhất tinh lên, phát hiện một ít kỳ lạ vi sinh vật, đệ nhị hành tinh không có bất kỳ phát hiện nào, cái này hành tinh phi thường quỷ dị. Có khí tức quỷ dị từ nơi này, cái gần kế địa cầu 1/3 lớn nhỏ hành tinh không ngừng mà tràn ngập ra đến. Tầng khí quyển, trên cái tinh cầu này tầng khí quyển có thể tự động thôn phệ đến từ hành tinh Hào Quang, chiếu xạ tại đại địa Hào Quang bị tầng khí quyển đã cho lọc một lần. Cộ thông lẩm bẩm. Theo ngoại không gian quan sát U Minh Tinh, phản xuất một cái khổng lồ đích chỗ trống hiện ra tại trong hư không, hành tinh chiếu xạ mà đến Hào Quang, không, có phản xạ tình huống phát sinh, toàn bộ bị hành tinh cho cắn đứt. Vẫn Nhi hào lơ lửng tại một tòa thành trì trên không, thành trì ở trong ước chừng có hơn 10 vạn U minh tộc ở chỗ này sinh tồn. Cổ Thông ngơ ngác nhìn phía dưới U minh tộc lẩm bẩm nói: "Thật sự khả dị xương mù hóa, dùng xương mù hóa phương thức di động." U minh tộc, tóc của bọn hắn là huyết hồng sắc, trong mắt cũng là huyết hồng sắc, dáng người khôi ngô vô cùng, từng cái thành niên U minh tộc, cả trai lẫn gái đều là 3 mét đã ngoài độ cao. Nguyên một đám U minh tộc, không chỉ có trời sinh có thể xương mù hóa, Bọn hắn trời sinh có được cường đại khí lực, bọn hắn màu da màu vàng, màu vàng bên trong lại có nhàn nhạt màu đen, màu đen bên trong tràn ngập ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. U Minh tộc, bọn hắn thực là nhân tộc hắn một người trong chi nhánh. Cổ Thông lẩm bẩm nói, U Minh tộc, cho Cổ Thông cảm giác hoàn toàn là một cái khác chủng tộc, một điểm không giống như là nhân tộc, trên người bọn họ lại thật sự ủng có nhân tộc gen, là hàng thật giá thật nhân tộc. Cổ Thông đã ở Tuyết Phong tháp trên tấm hình thấy được U Minh tộc thân ảnh. U minh tộc chiến lực phi thường khủng bố, tại phần đông nhân tộc chi nhánh bên trong, Viêm Hoàng tộc xếp hạng thứ nhất, U minh tộc bài danh thứ 3, U minh tộc dùng chiến đấu làm chủ chủng tộc, trời sinh vị chiến đấu tồn tại, có thể càng đánh càng hăng. U minh tộc sinh tồn hoàn cảnh quỷ dị hà khắc, bình thường tánh mạng tính cầu, bình thường U minh tộc không cách nào sinh tồn, bọn hắn sợ hãi cường quang chiếu xạ, phảng phất là trên địa cầu trong truyền thuyết hấp huyết quỷ đồng dạng. U minh tinh do U minh tộc trên căn bản là bình thường U minh tộc, chính thức thức tỉnh đu U minh huyết mạch của U minh tộc. Trong 100 người gần kề một người, U Minh tộc không có đủ loại tu luyện công pháp, bọn hắn tu luyện công pháp chỉ có một, cái kia chính là huyết mạch phương pháp tu luyện, thông qua hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng mà cường đại máu của mình. Cũng có thể thông qua thôn phệ chủng tộc khác huyết dịch đến lớn mạnh huyết mạch của mình, U Minh tộc thị huyết bắt đầu phi thường khủng bố, đặc biệt tại thời điểm chiến đấu, thôn phệ máu của địch nhân dịch, trận kia mặt khủng bố huyết tinh. U Minh tộc lực lượng đến từ chính huyết mạch, trái tim là lực lượng của bọn hắn chi nguyên. U minh tộc có một trí mạng khuyết điểm, là bọn hắn sinh sôi nảy nở hậu đại phi thường gian nan, bình thường nhân tộc người bình thường, tháng 10 hoài thai khả dĩ sinh ra hậu đại. U minh tộc, nếu như các nàng mang thai về sau, hoài thai cần 10 năm, hoài thai thời điểm thường xuyên sẽ xuất hiện sanh non tình huống, như vậy đã tạo thành U minh tộc số lượng phi thường rất thưa thớt. U minh tinh thể tích là địa cầu gấp 5 lần, vô số năm qua đi, toàn bộ U minh tinh thượng U minh tộc nhân khẩu số lượng, gần kề 200 triệu 3 nghìn vạn tà hữu. Phi thường rất thưa thớt. Vèo. Cổ thông thân ảnh lơ lửng tại thành trì trên không, chậm rãi hướng phía thành trì ở trong đáp xuống, cổ thông thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn thành trì ở trong U Minh tộc chú ý. Vèo. Vèo. Một ga tên U Minh tộc hướng phía cổ thông tại đây tụ tập tới, ngơ ngác điệu chầm chậm vào cổ thông. "Đội trưởng, hắn như thế nào lớn lên cùng chúng ta không giống với?" "Đúng vậy a. Thật nhỏ thật là khó xem, thoạt nhìn ra miệng thịt mềm, như một đàn bà." Tran Quo Tuyet Cổ Thông có chút bó tay rồi, đương dạng là nhân tộc, quan điểm thẩm mỹ đã đến U Minh tộc chênh lệch cũng quá lớn, Cổ Thông quét một vòng chung quanh U Minh tộc, nguyên một đám thoạt nhìn lạnh vô cùng. U Minh tộc, đồng tộc tầm đó rất ít phát sinh chiến đấu, nhân tộc phần đông chi nhánh bên trong, U Minh tộc nhất đoàn kết, cũng là đã ra tên bao che khuyết điểm, bọn hắn sinh khí lúc thức dậy tính tình phi thường nóng bỏng, nóng bỏng bên trong bí mật mang theo lấy thị huyết, như là một loại điên bộ dạng, cùng loại tu luyện thế giới theo như lợi tẩu hỏa nhập ma. Mọi người nhường một chút, thành chủ đã đến. Nhi đàn tử, ngươi lại chạy ra ngoài rồi, coi chừng mẹ ngươi lại của ngươi. Một cái ước chừng 50 cm cao tiểu tiểu thân ảnh hưng phấn mà chen vào trong đám người, chen đến phía trước nhất, hòa hồng sắc sáng ngời mắt to tròn mở chằm chằm vào cổ thông. U minh tộc, hoài thai cần 10 năm, trong ngực thai 5 năm tả hữu, nhưng thai nhi đã đã có được linh trí, khả dĩ cùng mẫu thân tiến hành dạng đáp địa trao đổi, sinh ra về sau, bọn hắn chỉ số thông minh vĩnh viễn siêu bình thường nhân tộc gia là cái này tọa thành trì thành chủ u Như Lan, ngươi là ai? Ngươi tới tự ở đâu? Cái lúc này trong đám người đã đến một gã 3,2 tạ hữu U Minh nữ tử, một gã tên mặc áo giáp 3,3, 3,4 tạ hữu Khôi Ngô đại hán, hộ vệ tại bên cạnh của nàng, cảnh giác địa chằm chằm vào cổ thông. Cổ thông ngẩng đầu nhìn cao lớn vô cùng U Minh tộc mỹ nữ, có chút ngây người rồi, U Minh tộc mỹ nữ xuân quang chợt tiết, hắn thấy được không nên chứng kiến địa phương. Cổ thông trong đầu hiện ra thiếu nhi không nên hình ảnh. Lắc đầu, trong nội tâm thầm nói, tư tưởng của ta thật xấu xa. Cổ Thông theo mặt đất chậm rãi lơ lửng, mà bắt đầu, cùng những Naiu minh tộc cao không sai biệt cho lắm rồi, cái này mới dừng lại tiếp tục lên cao, mỉm cười mà nói, các ngươi tốt, ta là Cổ Thông, đến từ địa phương xa xôi. Ngươi tại sao cùng chúng ta không giống ấy, ngươi là sinh non vậy? Ú U Nhược Lan hỏi thăm mà nói. Cổ Thông trợn trắng mắt, trong nội tâm thầm nói, ngươi mới được là sinh non nhi, cả nhà ngươi đều là U Minh tộc xác thực tồn tại một ít sinh non nhi, những nai sinh non nhi dáng người thơ bé, khí lực phi thường nhỏ, tuổi thọ gần kề không đến 100 tuổi, U Minh tộc người tuổi thọ cực kỳ dài dằng dặc. Một gã bình thường U Minh tộc, tuổi thọ của bọn hắn đạt tới 7000 năm ta hữu, thông qua không ngừng tu luyện huyết mạch U Minh tộc, tuổi thọ của bọn hắn vậy thì dài hơn, từng cái tu luyện huyết mạch U Minh tộc, tuổi thọ trên cơ bản đã vượt qua 1 vạn tuổi đã ngoài. Ta đến từ thiên ngoại, không phải U Minh tinh người. Cổ Thông khí phách uy vũ mà nói. Thành trì trên không ẩn tàng Vân Thể tiểu Mao Lư, biết đạo lão bản vừa muốn nưu rồi, mỗi lần đến một chỗ, lão bản luôn muốn nưu một chút, rung động một chút thổ dân đám bọn họ. Thiên ngoại, U Minh Tinh, U Nhược Lan mê hoặc, chung quanh U Minh tộc cũng mê hoặc, trong đám người một cái tiểu tiểu nhân thân ảnh, hỏa hồng sắc con mắt sáng lên điệu chằm chằm vào Cổ Thông. Chương 359, U Minh pháp tắc. Cổ Thông bắt đầu cho những nay thổ dân đám bọn họ đi học, lớn tiếng mà nói. U minh tinh là các ngôi chỗ sinh tồn tinh cầu, vô hạn vũ trụ tinh không, còn có càng thêm rộng lớn thiên địa. Khách quý, ngài nếm thử cái này. Đúng vậy, ăn ngon. Cổ Thông đang tại phủ thành chủ hưởng thụ U minh tinh mỹ thực, U minh tộc người nhật tình địa chiêu đãi cổ thông, đủ loại mỹ thực bị hiện ra đi ra. Cổ Thông trong nội tâm nói thầm không thôi, cái này đen thui trên tinh cầu, rõ ràng còn có mỹ thực tồn tại, vị đạo so trên điệu cầu sơn chân hải vị đều xịn hơn, U minh hung thú khối thịt mang theo tự nhiên nóng rát vị đạo, phảng phất trên địa cầu siêu hạt đồ ăn, thực vật thịt quả đồng dạng cũng mang theo tự nhiên nóng rát vị đạo, đây là tự nhiên cây ớt vị. Đại ca, đây là cha ta sản xuất rượu ngon, khả dĩ nói cho ta một chút thiên ngoại thế giới sao? Nhị đàn tử, lại trộm cha ngươi rượu ngon, coi thường hắn đánh gãy chân của ngươi. Một cái 50 cm cao U Minh tộc trẻ nhỏ, mang theo so với hắn cao hơn gấp 2 vỏ rượu, hướng phía cổ thông sôi nổi địa chạy trốn mà đến. Hai đến ba lần ngồi ở cổ thông bên người trên mặt bàn, hiến vật quý tựa như cho cổ thông dâng lên rượu ngon. Cổ thông sờ lên cái này trẻ nhỏ đầu, cười cười nói, nhị đảng cám ơn người rồi. Nhị đảng, U Minh tộc trẻ nhỏ, sinh ra đến bây giờ đã hơn một tháng rồi, nếu đổi lại là trên địa cầu Hải Nhi, vẫn còn mẫu thân trong ngực bú sữa mẹ ngủ, sự tình gì cũng không làm được. U Minh tộc Hải Nhi, lại bất đồng, theo mẫu thân bụng đi ra, cũng đã khả dĩ mở ra bàn chân nhỏ sung sướng địa chạy cho nó rồi. Tại mẫu thân trong bụng thai ngén 10 năm cũng là có chỗ tốt, tiên sinh lấy được dinh dưỡng phi thường phong phú. Thơm quá rượu ngon, đây là dùng cái gì sản xuất mà thành? Cổ Thông mở ra 1m5 cao vào rượu, một cổ nồng đậm mùi rượu truyền đến, mùi rượu bên trong bí mật mang theo lấy nóng rát cảm giác, Cổ Thông uống một ngụm. Ợ một hơi rượu. Cay, quá cay rồi, đây là cây ớt rượu a. U Minh rượu, uống một ngụm cảm giác đầu tiên là nóng, rát, cay đã đến cực hạn, ngay sau đó là hương thuần vô cùng cảm giác truyền đến. Cảm giác tứ chi bách hải ấm áp cảm giác, lại có âm linh khí tức tồn tại. Nhị Đản, đây là tiễn đưa cho lễ vật của ngươi. Nhị Đản tiếp nhận cổ thông đưa tới thiết cầu mờ mịt mà nói, đại ca, đây là cái gì? Máy móc cậu, khả dĩ cho ngươi kể chuyện xưa, giảng thiên ngoại thế giới sự tình. Cổ Thông cười cười nói, lão bản, chúng ta đã đến đệ nhị hành tinh. Vân Nhi hào ở trong đến từ phân thể tiểu mao lư báo cáo nói. Cổ Thông tại u minh tinh ngây người một ngày, tìm nguyên một đám địa phương cũng không có tìm được kỳ quái địa phương, nhưng hạ hai cái phân thể nhị hóa căn cứ, tiếp tục tìm kiếm quỹ dị địa phương, cưỡi vận nhi hào đi tới u minh hệ hành tinh đệ nhị hành tinh. Đệ nhị hành tinh gần kề địa cầu 1 phần 3 lớn nhỏ, toàn thân ngăm đen chi sắc, bất luận cái gì hào quang chiếu xạ tại đệ nhị hành tinh thượng ly khai bị hấp thu. Vèo. Cổ thông thân ảnh lơ lửng tại vận nhi hào bên ngoài, chau mày nói, tốt âm lãnh khí tức, cực độ địa âm lạnh, cái này tối thiểu đã vượt qua dưới âm 100 cấp bậc. Lão bản Từ mâu máy rõ xét tiểu tử là tại chúng ta chính phía dưới mất liên." Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ thông chậm rãi hàng rơi xuống đệ nhị hành tinh bề ngoài trên mặt, phảng phất dẫm nát cực độ lạnh như băng tầng băng phía trên, lẩm bẩm nói, "Lạnh quá nham thạch, độ ấm tối thiểu là dưới âm 300 cấp độ." Cổ thông nhặt lên tiểu tiểu nhân thạch đầu nhão nhão, trong tay truyền đến cực độ lạnh như băng, độ cứng so với bình thường hợp kim đều muốn càng từng dãn, ném đi trong tay thạch đầu, hướng phía một tòa cửa động vị trí đi đến. Từ mô máy giọ sét hắn một người trong máy giọ sét, tựu la tiến vào cái này, ngầm đen huyết động ở trong mất liên, theo cuối cùng trên tấm hình, cũng không có sinh linh phát hiện, phảng phất tử mô máy giọ sét tự động giải thể. Nhiệm, cái này đều nuốt lạnh đến thực chất bên trong. Cổ thông xâm nhập ngầm đen huyết động 100m ở chỗ sâu trồng, tại đây độ ấm đã là dưới âm hơn 1000 độ rồi, phảng phất không gian đều muốn bị đóng kết đồng dạng, cổ thông không thể không dùng cổ thần lực ba lô bao khỏa thân thể của mình rồi, tiếp tục xâm nhập ngầm đen huyết động ở trong. Huyết động ở trong nhìn không tới sinh linh hoạt động dấu vết, cũng nhìn không tới là động rộng rãi nên có cảnh sắc, huyết động phảng phất là tự nhiên hình thành, ngăm đen huyết động, có địa phương đại, có địa phương nhỏ hẹp, không có bất kỳ phân nhánh, chỉ vẹn vẹn có một đầu không biết thông hướng ở đâu huyết động. Cái huyết động này không phải là đi thông địa ngục a. Cổ thông không ngừng mà xâm nhập huyết động, độ ấm một mực tiếp tục hạ thấp bên trong, ngấm lại u minh tinh quỷ dị tình huống, cùng với tại đây không biết quỷ dị thông đạo, sởn hết cả gai ốc cảm giác bao phủ tại cổ thông trong lòng. Máy dò sét là ở xâm nhập huyết động 500m ở vị trí mất đi liên hệ, sắp đến vị trí kia. Cổ thông lẩm bẩm, giờ này khắc này, hắn đã đến huyết động hơn 400 thước. 500m qua đi, cổ thông tiến nhập một cái càng lớn huyết động ở trong, cổ thông ngạc nhiên điệu chậm chậm lấy cảnh tượng trước mắt, máy dò sét mạnh vỡ, hồ nước nhỏ, trong hồ nước gương cắm một cái hơn 10 thước cao kỳ quái quái thứ đồ vật, cực độ lạnh như băng khí tức, tiểu là theo cái kia hơn 10 thước cao, đường kính 5-6m quỷ dị thứ đồ vật tràn ngập ra đến. Cổ Thông rốt cuộc biết tử mẫu máy giở sét là vì sao mất đi liên hệ rồi, cái này khủng lô hoạt động ở trong nhiệt độ đã thấp đến cực kỳ trình độ khủng bố rồi, máy giở sét là bị khí tức quỷ dị đông lạnh nát, liền tự bảo hệ thống đều bị đông lại. Ta đi, cái kia đến cùng là vật gì? Cổ Thông chậm rãi hướng phía hồ nước nhỏ tới gần, càng là tới gần hồ nước nhỏ, càng là lạnh như băng, từng bước một hướng phía hồ nước nhỏ tới gần, rốt cục đi tới hồ nước nhỏ vị trí. Pháp tắc khí tức Chất lỏng cùng cái kia kỳ quái đồ vật đều tồn tại pháp tắc khí tức, hồ nước nhỏ pháp tắc khí tức là đến từ cái kia kỳ quái đồ vật. Đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc? Là hàn băng pháp tắc sao? U minh pháp tắc, tạm thời xưng hô cái này khí tức quỷ dị là U minh pháp tắc. Cổ Thông lẩm bẩm nói. Cổ Thông ngồi xổm xuống thử sờ lên hồ nước nhỏ nước, cổ thân lực bao vây lấy vài giọt chất lỏng cùng làn ra tiếp xúc cùng một chỗ, cả người mơ ép, cực độ lạnh như băng, khí tức mang tất cả thân thể, huyết dịch lập tức bị đông lại rồi. Liên đại não cũng sắp đông cứng rồi, đan điền điên cuồng mà vận chuyển lại, dốc sức liều mạng địa hấp thu U Minh năng lượng. Em mở mẹ nó, thiếu chút nữa tụi chơi treo rồi, xong. Cổ Thông lẩm bẩm nói, cái này phân thể rất nhanh địa hấp thu U Minh năng lượng cùng một tia U Minh pháp tắc, mặt khắc ngàn lệ 79 cái huyết hải không gian điên cuồng mà xoay tròn, cho cái này phân thể giảm xuống áp lực. Một tia U Minh pháp tắc bị cổ thần lực hấp thu, thành công điệu lớn mạnh cổ thần lực, U Minh năng lượng chậm chạp giảm bớt. Cái này phân thể đại nao rốt cục chậm rãi khôi phục bình thường, trên người hưu minh năng lượng, chính đang không ngừng địa giảm bớt. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ thông bản thể bị lạnh được đánh cho dùng mình một cái, rõ ràng địa cảm giác được lạnh như băng cảm giác, thiếu chút nữa liền nghèo rồi một cái phân thể. Lao công, ngươi vừa mới làm sao vậy? Lô tiểu cầm dựa vào cổ thông trong ngực, cảm nhận được thân thể của hắn đột nhiên run dày một chút. Không có việc gì, thiếu chút nữa treo rồi, xong, một cái phân thể. Cổ thông cười cười nói. Chương 360, Ưu Minh Thiết. Lô Tiểu Cầm sắc mặt biến đổi lớn, cổ thông từng cái phân thể có được thân thể lực lượng tương đương với bản thể, nói như vậy lão công phân thể gặp trước đó chưa từng có địch nhân cường đại. Lô Tiểu Cầm biểu lộ rơi vào cổ thông trong mắt, sợ lên nàng đầu nói, đừng có đoán mò, chỉ là phát hiện một cái có ý tứ địa phương, lại có thể tăng lên thân thể sức mạnh. Ưu Minh hệ hành tinh đệ nhị hành tinh. Cổ thông hít một hơi thật sâu, cũng không dám nữa lại để cho thân thể cùng cái này chất lỏng tiếp xúc. Ánh mắt nhìn hướng cái kia kỳ quái đồ vật, rất nhanh điệu dùng cổ thần lực ngưng tụ ra một tay thực chất tính đại đao. Thực chất tính đại đao tại cổ thông dưới sự khống chế, hướng phía cái kia kỳ quái đồ vật bay đi. Cho ta chém, chém. Phain. Phain. Ầm ầm. Cổ thông chém vài trục cái, ngậm bước điệu nhìn xem cái này kỳ quái đồ vật, cổ thần lực lần thứ nhất gặp được đối thủ, thiếu chút nữa chém bất động rồi, chém mấy trăm xuống, rốt cục chặt bỏ một khối những thứ không biết. Vài mét lớn nhỏ không biết thứ đồ vật lọt vào chất lòng ở trong, Cổ Thông lại là ngẩn người nói, "Điệu, cái này hồ nước nhỏ không khỏi cũng quá sâu." Cổ Thông mở ra con mắt thứ 3 nhìn về phía hồ nước nhỏ, tìm kiếm vừa mới chật bỏ đồ vật, theo không ngừng mà xâm nhập, rốt cục tại 4000 lượng hơn 100 mét địa phương gặp được chật đi xuống đồ vật. Hồ nước nhỏ theo hơn 100 mét vị trí, đã bắt đầu dần dần tăng lớn, đã đến 2000m vị trí, vậy thì càng lớn, tại 4237m vị trí, Cổ Thông gặp được cuối cùng Cái kia cứng rắn vô cùng không biết thứ độ vật, đã đến hồ nước cuối cùng, đường kính đã đã vượt qua hơn 1000m rồi, xâm nhập cứng rắn u minh thạch đầu ở trong, siêu việt hơn 5000m, con mắt thứ ba không cách nào thấy được. Vèo. Buồn nguyên cây rồng xuất hiện, rất nhanh địa chui vào hồ nước ở trong. Đây rốt cuộc là vật gì? Nhìn ngươi đến cùng bao nhiêu, ngươi cuối cùng là ở nơi nào? Buồn nguyên cây rồng rất nhanh đi vào hồ nước cuối cùng, tiếp tục thâm nhập dưới đất. Theo buồn nguyên cây rồng không ngừng xâm nhập đến dưới mặt đất 2 vạn mét tẢ hữu thời điểm, cứng rắn đồ vật càng lớn, Quynh có khúc hữu hiện lên hiện tại dưới đáy. Cổ thông xếp bằng ở hồ nước xung quanh, thân thể biến thành vòng xoáy, cắn nuốt u minh năng lượng, dùng cái này đến lớn mạnh cổ thân lực, cổ thân lực dần dần đã có được u minh thuộc tính lực lượng, cổ thân lực dựệ biến được mạnh hơn. 1 giờ sau, buồn nguyên cây rông ký sinh một cái đường kính 1 mét viên cầu, xuất hiện ở cổ thông bên lề, đã đối với cứng rắn những thứ không biết đã có đại khái rất hiểu rõ. Cái này cứng rắn không biết thứ đồ vật hiện ra tại hành tinh bên trong, cơ hồ xọ xuyên qua toàn bộ hành tinh. Không chỉ có cổ thông vị trí có hồ nước, những này hồ nước nhiều vô số, có lớn có nhỏ, những này hồ nước bởi vì cứng rắn không biết thứ đồ vật tồn tại. Đã ngươi tràn ngập đi ra đồ vật bị gọi là U Minh pháp tắc, như vậy ngươi đã kêu U Minh Thiết, chất lỏng gọi là U Minh dịch. Cổ thông ẩm ẩm, vèo, vèo. Dung cái này phân thể làm trung tâm Cổ thông theo cựu châu hệ hành tinh gọi về trên trăm cái phân thể đã đến, hiện ra tại hoạt động ở trong, nguyên một đám phân thể rất nhanh điệu căn cứ bổn nguyên, cây giống điều tra kết quả, dùng không gian lực trưởng phương thức, xuất hiện tại nguyên một đám đệ nhị hành tinh nguyên một đám nơi hẻo lánh, hóa làm một cái cái vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ u minh năng lượng, lớn mạnh cổ thần lực. Phân thể tiểu Mao Ly hướng trung quanh nguyên một đám hệ hành tinh phóng thích phân thể nhị hóa căn cứ, phóng thích chấm rực, chính mình hồi trở lại thái dương hệ. Cổ thông hướng phía đệ nhị hành tinh vận nhi hào ra lệ, vèo, địa cầu hồ lô thôn cổ ra căn cứ. Cổ thông bản thể thân ảnh xuất hiện tại một cái mật thất ở trong, cổ thân lực rất nhanh địa ngưng tụ ra đến tràn ngập tại mật thất ở trong, toàn bộ mật thất bị thực chất tính cổ thân lực ba lô bao khỏa rồi, cổ thông lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói, đi ra cho ta. Một cái đường kính một mét viên cầu xuất hiện tại mật thất ở trong, lạnh vô cùng khí tức nhanh chóng tràn ngập toàn bộ nhỏ hẹp mật thất ở trong. Cổ Thông ba lô bao khỏa tại cổ thần lực bên trong, nhìn nhìn vừa vừa mới chuẩn bị khảo thí độ ấm dụng cụ, đã báo hỏng rách nát rồi, trở thành cặn ba cặn bã rơi xuống tại mặt thất sàn nhà ở trong. May mắn có tự mình hiểu lấy, nếu không, toàn bộ hồ lô thôn cần phải bị đóng băng không thể. Cổ Thông hít một hơi thật dài lương khí đạo. U Minh Tiết, theo xa xôi số 37 tinh vực, trong nháy mắt đi tới Thái Dương hệ, thông qua phân thể đem U Minh Tiết thu biến không gian, trên địa cầu cổ Thông bản thể lại từ huyết hải không gian lấy ra u minh thiết. Loại này truyền lại thứ độ vật phương thức, cổ thông bản thể cùng cựu châu hệ hành tinh nội phân thể nghiệm chứng, cựu châu hệ hành tinh đệ lục hành tinh thượng phân thể, đem tinh thần thạch thu về biển không gian, trên địa cầu bản thể lấy ra tinh thần thạch. Cổ thông lại tiến hành phân thể cùng phân thể ở giữa truyền lại, phát hiện chỉ có bản thể cùng phân thể tầm đó, khả dĩ tiến hành nhanh chóng như vậy truyền lại. Phân thể cùng phân thể lại thì không được, một cái phân thể trong đan điền độ vật, mà khác phân thể không cách nào lấy ra. Tuy nhiên phân thể không cách nào lấy ra mặt khác phân thể trong đan điền độ vận, cổ thông nghiệm chứng một cái khác truyền lại phương thức. Nếu như một cái phân thể tại Hỏa Tinh lên, có thể đem xa tại Cửu Châu hệ hành tinh mặt khác phân thể, triệu tập đến Hỏa Tinh lên, nguyên một đám phân thể tầm đó, khả dĩ lẫn nhau triệu hoán, lập tức đến nguyên một đám triệu hoán phân thể trô địa phương. Loại này đặc thù truyền lại phương thức, cổ thông bản thể cùng phân thể tầm đó cũng có thể tiến hành truyền lại, nếu như cổ thông bản thể bị nốt tại một cái địa phương, hoặc là gặp được cường địch rồi, cũng có thể lợi dụng phân thể tiến hành đào thoát. Nhi hóa, lang truyền cùng tiểu Mao Ly, cái này ba cái gia hỏa còn đắm chìm tại sữa sang lại cùng suy diễn bên trong. Chúng không có tự động tỉnh lại, cổ thông cũng không có quấy rầy chúng, để tránh đánh gãy chúng, chuẩn bị cho chúng đường tinh thần pháp cắt tinh thần tinh thể, đường u minh pháp cắt u minh thiết. Lại là một ngày qua đi, số 37 tinh vực lần nữa truyền đến tin tức tốt, tại khoảng cách Cựu Châu hệ hành tinh 1.5 năm ánh sáng vị trí, phát hiện hai quả tánh mạng tinh cầu. Cái này hai cái tánh mạng tinh cầu đều tại cùng một cái hệ hành tinh ở trong, hơn nữa cái này hai cái tánh mạng tinh cầu là song tinh hệ thống tánh mạng tinh cầu. Hai cái tánh mạng tinh cầu thể tích không sai biệt lắm, chúng thể tích trước chừng là địa cầu gấp 10 lần, tại hệ hành tinh đệ tứ quỹ đạo. Hai quả tánh mạng tinh cầu lẫn nhau xoay tròn, lẫn nhau xoán suất, chính thức làm được ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, như thế kỳ lạ là song tinh hệ thống. Cái này cũng sáng tạo ra hai quả tánh mạng tinh cầu khí hậu biến ảo đa đoan đặc biệt là bờ biển bọt nước có đôi khi phi thường khủng bố, mấy trăm mét, hơn 1000 mm bọt nước, hoàn cảnh so địa cầu mà bắt đầu, ác liệt rất nhiều lần. Tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt, cái này hai cái tánh mạng tinh cầu hung thú phần đồng, rừng nhiệt đới rậm rạp, hắn trung một cái tinh cầu thượng hung thú đã tiến hóa ra cao đẳng trí tuệ, tương đương với trí tuệ của nhân loại. Chanu, tôi có chút tiếc nuối chính là, cái này hai quả tinh cầu lên, máy dò sét không có phát hiện nhân tộc, là hai quả tinh khiết hung thú tinh cầu. Song tinh hệ thống Quả nhiên kỳ lạ, hoàn cảnh nhưng lại biến ảo đa đoan, so sánh ngắc liệt, không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn, có chút ít tiên ngôi. Địa cầu hồ lô thôn, một cái vài mét đại hệ hành tinh mô hình lập thể hình ảnh, hiện ra tại cổ thông trước mắt, cổ thông chầm chậm vào hệ hành tinh mô hình đệ ngũ quý đạo lên, hai cái đang tại vẩn quanh lấy tinh cầu, đúng là hai quả cánh mạng tinh cầu. Chương 361, không biết sinh hoạt hải cốt. Phân thể nhị hóa. Cổ thông kêu gọi nói: "Lão bản, ngươi có cái gì chỉ lệnh?" Phân thể nhị hóa thanh âm vang lên. Tại Cửu Châu hệ hành tinh kiến tạo một đầu cỡ lớn vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, còn có phát hiện mới có được hai quả cánh mạng tinh cầu chỗ hệ hành tinh cũng kiến tạo một đầu cỡ lớn vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến. Cổ thông dừng lại một chút, mở miệng lần nữa nói, "Đứng rồi, theo Thái Dương hệ trong hạm đội điều 20 chiếc vũ trụ chiến hạm, tạo thành một chi cỡ nhỏ Cửu Châu hạm đội, tiến về trước số 37 tinh vực đóng quân." "Tốt lão bản." Phân thể nhị hóa nói. Trước mắt dưới cỡ có được Thái Dương hệ hạm đội Dozorsi Ma Sen Tuoji hạm đội, vừa mới tổ kiến Cựu Châu hạm đội, Cựu Châu hạm đội gần kề 20 chiếc, thuộc về nhược tiểu đích nhất vũ trụ chiến hạm hạm đội. Dozorsi Ma Sen Tuoji hạm đội, trước mắt gần kề 50 chiếc vũ trụ chiến hạm, Thái Dương hệ hạm đội khổng lồ nhất. Phân thể nhị hóa, tam thể tinh hệ cỡ lớn vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, cũng bắt đầu sản xuất chủ lực vũ trụ chiến hạm rồi, cái này đầu sản xuất tuyến sản xuất ra chiến hạm chủ lực, trước sắp xếp Dozorsi Ma Sen Tuoji hạm đội. Cổ thông gia lệnh, Tốt lắm bạn." Cổ Thông thỏa mãn cười cười, tin tưởng không lâu về sau, vũ trụ chiến hạm số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần điệu đối với Thái Dương hệ trùng quanh tinh vực không ngừng mà thăm dò, cũng phát hiện tiểu hành tinh mang cỡ lớn vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, sản xuất ra vũ trụ chiến hạm bị sắp xếp Thái Dương hệ hạm đội. Cổ Thông an bài nguyên một đám phân thể tiến vào Thái Dương hệ hạm đội, những này phân thể cùng Thái Dương hệ hạm đội đang tại đối với Thái Dương hệ biên giới Hắc Ám khu vực, tiến hành thám thức thăm dò. Vũ trụ chiến hạm không cách nào thăm dò địa phương, phân thể khả dĩ tiến hành thăm dò, đã có những. Nay phân thể gia nhập, Thái Dương hệ trung quanh hắc ám tinh vực thăm dò đem càng thêm điều thuận lợi. Lại là một ngày đi qua rồi, ngày này là 2018 năm tháng 5 6 ngày 6, màu đỏ quỷ dị vẫn thạch biển đã có phát hiện mới, Thái Dương hệ biên giới tinh không càng, một chiếc vũ trụ chiến hạm ly khai Thái Dương hệ. Khoảng cách Thái Dương hệ 7 năm ánh sáng vị trí, một chiếc bị mệnh danh là cổ thần hào vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở tại đây. Cổ Thần Hào, Vũ Trụ Chiến Hạng, cùng Vận Như Hảo, Tử Hi Hảo cùng một cái cấp bậc. Do nhị hóa kim loại nước lũ sản xuất ra 12 chiếc vũ trụ chiến hạng, đều đã có tên của mình, theo thứ tự là Tử Hi Hảo, Vận Như Hảo, Hồ Ly Hảo, Cổ Thần Hào, Hồ Lôi Hảo, Hoa Hạ Hảo, Địa Cầu Hảo, Nguyệt Cầu Hảo, Thái Dương Hảo, Tham Tắc Hảo, Phượng Hoàng Hảo cùng Ký Sinh Hảo, tổng cộng 12 chiếc. Cổ thông hắn một người trong phân thể cưỡi Cổ Thần Hào, đi tới khoảng cách Thái Dương hệ 7 năm ánh sáng màu đỏ mây thiên thạch tinh vực. Lão bản, chúng ta đã tới Mỏ Đỏ Thiên Thạch căn cứ. Cổ thân hào chậm rãi chạy nhanh nhập căn cứ tinh không cảng, cổ thông đi tới bên trong căn cứ, cái trụ sở này với tư cách tiền tuyến căn cứ, kiến tạo trở thành như là tinh không thành lũy tựa như, nguyên một đám tối hóng pháo lộ hiện ra tại căn cứ biểu hiện ra. Cổ thông thân ảnh rất nhanh đi vào căn cứ một cái nhà kho ở trong, một cái không biết sinh vật tổ chức hải cốt hiện ra tại cổ thông trước mắt, ước chừng dày mấy chục mét, là không biết sinh vật trong cơ thể hải cốt Cùng loại với cái nào đó khí quan tổ chức, không biết bao nhiêu năm đi qua, cái này không biết sinh vật hài cốt tổ chức còn trông rất sống động. Lão bản, cái này không biết sinh vật hài cốt tổ chức là ở màu đỏ mây thiên thạch ở chỗ sâu trong phát hiện, hơn nữa, theo không ngừng xâm nhập càng sâu khu vực, chỗ đó không biết sinh vật hài cốt tổ chức thêm nữa, máy dò sét mang về cái này không biết sinh vật tổ chức với tư cách kiểm tra đo lường, sâu hơn chỗ máy dò sét nhận lấy rất mạnh quá nhiều, không cách nào nữa xâm nhập. Cố Thông nhíu mày, Cái này hơn 10 thứ lớn nhỏ không biết sinh vật tổ chức bao phủ tại nồng đậm khí huyết sắt bên trong, không ngừng mà có khí huyết sắt phát ra, lẩm bẩm nói, vật này thoạt nhìn như thế nào có điểm giống đại náo. Lão bản, căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường, nó trên người đựng nhiều loại không biết vật chất, những này vật chất địa cầu chưa từng vốn có, Dzozi Ma Sen Thua gì cũng chưa từng có được, cái này không biết sinh vật hải cốt hẳn là đến từ cách xa tinh vực. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, cổ thông tinh thần lực bao phủ không biết sinh vật hải cốt Điều tra tình huống không biết sinh vật bên trong, cũng không có gì phát hiện, ngoại trừ khí huyết sát, không có hắn năng lượng của hắn thể phát hiện. Hơn nữa, cái này không biết sinh vật hải cốt tường độ, cùng trên địa cầu hung thú tổ chức không sai biệt lắm, cũng không phải tinh tế cấp những sinh vật khác hải cốt, là bất nhập lưu sinh vật hải cốt. Cổ thông ngưng tụ ra cổ thần lực tới gần khí huyết sát, khí huyết sát cũng là một loại năng lực, thoải mái mà bị cổ thần lực hấp thu, trở thành cổ thần lực một bộ phận. Frank! Quá yếu đó rồi! Xem ra thực không phải cái gì cường hãn sinh vật. Cổ thông hướng phía không biết sinh vật tổ chức công kích một chút, không biết sinh vật tổ chức hài cốt tại cổ thần lực phía dưới, trong nháy mắt bị phân giải rồi, hơn 10 thước lớn nhỏ tổ chức biến mất không còn một mảnh. Khí huyết sát ngọn nguồn biến mất, nhà kho ở trong khí huyết sát dần dần điệu giảm xuống, khí huyết sát có thể lệnh sinh linh thị huyết, mất phương hướng ta. Tu tiên văn minh cũng có chuyên môn thông qua tu luyện hấp thu khí huyết sát tu luyện giả, những người tu luyện này cực kỳ điệu thị huyết. Trận đấu bắt đầu có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể đồng hóa mặt khác tu luyện giả. Nếu như huyết sát tu luyện giả, khống chế không được chính mình sẽ dần dần chuyển hóa làm huyết sát chi linh, trở thành khác loại sinh mạng thể. Huyết sát chi linh chí tuệ thấp, không có chính thức thực thể, như là xương mủ hóa thân thể, rất khó bị giết chết. Huyết sát chi linh đã từng nói qua chỗ, sinh linh diệt sạch, vạn vật mất đi. Không chỉ có là động vật, thực vật cũng sẽ phải chịu huyết sát chi linh tồn vệ, đoạn tuyền sinh cơ, huyết sát chi linh dùng sinh cơ là thức ăn vật. Tu Tiên Văn Minh, mỗi lần huyết sát chi linh xuất hiện, nhất định là xanh linh đồ thán. Huyết sát tu luyện giả là tu luyện Văn Minh cấm kỵ, một khi phát hiện, đem bề nội công kích. Vèo. Cổ thần Hào hướng phía quỷ dị màu đỏ mây thiên thạch ở chỗ sâu trong rất nhanh phi hành, rất nhanh Cổ thần Hào đi ngang qua đã từng phát hiện Thái Hùng thiếu chủ chỗ địa phương, hướng phía chỗ cảng sâu màu đỏ vẫn biển thiên thạch phi hành. Khí huyết sát càng lúc càng nồng nặng. Cổ thần Hào phòng chỉ huy ở trong, cổ thông chau mày, hiện ra một cái rõ ràng chữ xuyên trừ khối tất cả lớn nhỏ thiên thạch hiện ra tại trong hư không, sở hữu tất cả thiên thạch bị nhuộm thành quỷ dị màu đỏ, có khí huyết sát, không ngừng mà theo màu đỏ thiên thạch thượng mê mang mở, những nay màu đỏ quỷ dị thiên thạch, cho cổ thông cảm giác, phảng phất đã từng ngâm tại trong máu. Lão bản, ngươi có cảm giác hay không đến những nay quỷ dị khả dĩ vân thạch hải cùng một chỗ. Cổ thân hào phòng chỉ huy ở trong, phân thể tiểu mao lưu bảy biện ra một cái lập thể mô phỏng. Từng khối tất cả lớn nhỏ màu đỏ thiên thạch bị tạo thành lại với nhau, một cái càng lớn màu đỏ thiên thạch hiện ra đi ra. Lão bản, ngươi lại nhìn những, này màu đỏ thiên thạch cũng có thể tạo thành cùng một chỗ. Phân thể tiểu Mao Ly lại hoán đổi hình ảnh rồi, thay đổi một chỗ, tiếp tục điệu tạo thành nguyên một đám càng lớn màu đỏ thiên thạch, nguyên một đám càng lớn thiên thạch hoàn mỹ địa hiện ra đi ra. Chương 362, xâm nhập Vân Thạch Biển. Như vậy xem ra, màu đỏ Vân Thạch Biển đã từng là một cái khổng lồ tinh cầu hoặc là một khối khổng lồ đại lục, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó rách nứt rồi. Cổ thông bị chấn kinh rồi, to lớn như thế vẫn thành hải, gần kề bên ngoài những cái kia thiên thạch tạo thành cùng một chỗ, thể tích viễn siêu thái dương hệ lớn nhỏ, xung chi nơi này là vô tận vũ thành hải, đó là bao nhiêu tinh cầu? Lão bản cũng có khả năng thì rất nhiều tinh cầu, chưa bao giờ biết tổ chức phán đoán, chúng không giống như là thái dương hệ trùng quanh sinh linh, cũng không giống là số 37 tinh vực sinh linh, số 37 tinh vực Thái dương hệ cùng tờ rổ si mạ sen thua gì sinh linh, đều có đồng nguyên quan hệ, kể cả thái hùng thiếu chủ, nó đeo trên người đồ vật, địa cầu sinh vật thượng cũng có. Phân thể tiểu mau lưu nói. Cổ thông ngần người, phân thể tiểu mau lưu là muốn muốn nói cho hắn biết, những này màu đỏ vẫn thạch biển, không phải thái dương hệ trung quanh đồ vật, thậm chí không phải hệ ngân hà đồ vật, có thể là đến từ càng thêm xa xôi tinh hệ đồ vật. Lão bản, cái chỗ này chúng ta cần trọng điểm thăm dò. Màu đỏ vẫn thạch xâm thực chiếm tinh vực chiếm lĩnh gần 0.8 năm ánh sáng, theo bên ngoài đến xem, cái này quỷ dị màu đỏ vẫn thạch biển đang tại dần dần điệu tăng lớn, cái lúc này phân thể nhị hóa Thanh Ngâm truyền đến nói. Cổ Thông trừng lớn mắt con mắt, ngạc nhiên mà nói, phân thể tiểu Mao Lư, phân thể nhị hóa, ý của các ngươi, tại màu đỏ quỷ dị vẫn thạch biển trung ương, khả năng tồn tại vết nứt không gian, hoặc là không gian trùng dê. Lão bản, từ nơi này chút ít màu đỏ vẫn thạch biển để phán đoán, hẳn là vết nứt không gian. Cổ Thông Minh bạch phân thể nhị hoa ý tứ, nếu như là vết nứt không gian, những nay màu đỏ thiên thạch đã bị không gian chi lực tan rã rồi, cũng sẽ không có quỷ dị vẫn thạch biến xuất hiện. Hơn nữa cái này quỷ dị màu đỏ vẫn thạch biến đang tại dần dần tăng tại trung tâm. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ Thông ngơ ngác nhìn thiên không. Tiên tử tử thân ảnh xuất hiện tại Cổ Thông bên người cười dịu dàng mà nói: "Sư phụ, ngài lại ngẩn người rồi, đã ngẩn người vài phút rồi, đại tỷ đại nói ngài có lão niên sinh độc." Quả nhiên là thật sự. Cổ Thông trợn trắng mắt, cái nha đầu này mới đến Hồ Lô thôn vài ngày, đã bị tiểu tổ tông cho mang hứ mất, đã trở thành tiểu tổ tông số 1 tùy tùng. "A tử, ngươi có lẽ nhiều học tập đại sư huynh của ngươi, là cỡ nào nghe lời hải tử?" Cổ Thông cảm thán mà nói. Tiên tử tử sáng ngời con mắt màu tím lóe lóe, hưng phấn mà nói: "Sư phụ ta đi nha." Cổ Thông lắc đầu lẩm bẩm nói, nha đầu kia không hiểu thấu địa cao hứng, niên kỷ cũng không nhỏ, được an bài tới trường học đi còn có tiểu tổ tông, có lẽ tới trường học hảo hảo rèn luyện. Cổ Thông lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lẩm bẩm nói, Thái Dương hệ hạm đội vừa mới rút đi 20 chiếc vũ trụ chiến hạm, tạo thành tiểu Cửu Châu hạm đội, lại phải rút đi một ít vũ trụ chiến hạm. "Lão bản, Thái Dương hệ hạm đội cần rút đi bao nhiêu chiếc?" Phần Thể Nghị Hoa nói. Cổ Thông ngẫm lại Thái Dương hệ hạm đội vũ trụ chiến hạm số lượng, nói, "Rút đi 30 chiếc a." Thái Dương hệ hạm đội lại héo rút, liên tục 2 lần rút sạch. Tổng cộng rút đi 50 chiếc vũ trụ chiến hạm. Màu đỏ vẫn thạch biển. Cổ thân hào xuyên thẳng qua tại Vẫn Thạch trong nước, hướng phía giải đất trung tâm không ngừng mà tới gần. "Lão bản, chúng ta đã đến phát hiện không biết sinh vật tổ chức địa phương." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Vèo." Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại vũ trụ chiến hạm bên ngoài, thân trực tiếp xuất hiện tại trạng thái chân không hoàn cảnh phía dưới, nồng đậm khí huyết sát trước mặt đánh tới, tiến vào cổ thông trong, cơ thể khí huyết sát rất nhanh bị chuyển hóa làm cổ thần lực. Tu tiên thế giới nghe tin đã sợ mất mặt khí huyết sát, tại cổ thông trên người đã trở thành lớn mạnh cổ thần lực dinh dưỡng phẩm. "Phân thể Tiểu Mao Lư, tín hiệu của ngươi có hay không đã bị quá nhiễu?" Cổ thông chiến lực tại cổ thần hào phía trên, hướng phía phân thể Tiểu Mao Lư hỏi thăm mà nói. "Không có." Phân thể Tiểu Mao Lư nói. "Thông thường máy dò xét, ở chỗ này vị trí đã bị ảnh hưởng, cổ thần hào do nhị hóa diễn sinh đi ra kim loại chế tạo, lại có Tiểu Mao Lư phân thể dung hợp, từng cái phương diện hơn xa tại thông thường máy dò xét." tiếp tục đi tới. Cổ thông chân đạp cổ thần hảo, tu tiên văn minh bên trong, ngự kiếm phi hành so sánh thông thường, nhìn từ đàng xa đến, cổ thông ngự lấy khổng lồ vũ trụ chiến hạm, tại quỷ dị màu đỏ vẫn thạch biển không ngừng xuyên thẳng qua xâm nhập. Cổ thông tinh thần lực quan sát chung quanh từng khối tất cả lớn nhỏ vẫn thạch biển, những này vẫn thạch trong nước, thỉnh thoảng lại không biết sinh vật hải cốt xuất hiện, những này hải cốt cũng vẫn thạch biển giao tạm cùng một chỗ. Phân thể tiểu mao lư, siêu hướng 3 giờ tiến lên. Cổ Thông đột nhiên ra lệnh: "Tốt lão bản." Cổ Thần Hào thay đổi một cái phương hướng, hướng phía 3 giờ phương hướng tiến lên, ước chừng đi tới 1 phút đồng hồ, một khối ước chừng 100 km vuông thiên thạch hiện ra tại cổ thông trước mắt. Bèo. Cổ Thông thân ảnh thấp lên cái này khối thiên thạch, tại đây khối thiên thạch phía trên, cổ thông gặp được thực vật, lần thứ nhất gặp được màu đỏ vân thạch trong nước thực vật, sờ lên thực vật, lập tức biến thành bột phấn hình dáng, phiêu đang tại trạng thái chân không trong hoàn cảnh, nhìn thấy tình huống trước mắt, cố thông sắc mặt biến đổi, trở nên nghiêm túc mà bắt đầu, thực vật sinh, cơ đoạn tuyệt, giống như bị hấp thu đi nha. Huyết sát chi linh. Từ nơi này khối thiên thạch thực vật xem ra, nó sinh cơ rất giống tu tiên văn minh miêu tả huyết sát chi linh hấp thu đi. Huyết sát chi linh có hai loại phương thức sinh ra đời, loại thứ nhất, do huyết sát tu sĩ duệ biến mà đến, loại thứ hai, có vô tận khí huyết sát thai nghén mà đến. Màu đỏ vẫn đặc biệt, tràn ngập vô tận khí huyết sát, đặc biệt là có được không biết sinh vật hài cốt địa phương. Khi huyết sắt càng thêm nồng đậm, càng có cơ hội thai nghén chảy máu sắt chi linh. Cổ thông tinh thần lực nhanh chóng ba lô bao khỏa cái này khối đại lục, triệt để đi dò xét một lần, hào vô sở hoạch, không có tí thu hồi nào, không có huyết sắt chi linh phát hiện, chau mày lẩm bẩm nói, xem ra sự tình không ổn rồi, huyết sắt chi linh xuất hiện. Lão bản cũng có khả năng không phải huyết sắt chi linh. Phân thể tiểu Mao Lư nói. Cổ thông thở dài nói, hy vọng đi. Phân thể tiểu Mao Lư, chúng ta dùng tại đây làm trung tâm tham dò một chút tình huống xung quanh, ngươi thăm dò bên trái, ta thăm dò bên phải, có phát hiện lập tức báo cáo. Cổ Thông nghĩ nghĩ, vẫn có chút lo lắng, mệnh lệnh mà nói. Tốt lão bản. Cổ Thông cùng Cổ Thần Hào tách ra thăm dò tình huống, Tu Tiên Văn Minh bên trong miêu tả lấy huyết sát chi linh quá kinh khủng, Cổ Thông không thể coi thường, thứ này không chỉ có rất khó giết chết, phát triển tốc độ phi thường nhanh, còn sống cơ thôn vệ, cái kia phát triển tốc độ thì càng nhanh. Bèo. Bèo. Cổ Thông cùng cổ thần hào thân ảnh rất nhanh địa ngây thiên thạch xuyên thẳng qua, cổ thông thân ảnh càng thêm linh hoạt xuyên thẳng qua, 1 phút đồng hồ về sau, cổ thông lần nữa phát hiện có được thực vật thiên thạch nhanh. Kỳ quái, những thực vật này cũng không có mất đi sinh cơ, là bình thường tử vong, không có huyết sắc chi linh hoạt động dấu vết, chẳng lẽ đã đoán sai. Cổ Thông đạp tại một khối chỉ vẹn vẹn có hơn 10 thước màu đỏ thiên thạch thượng lẩm bẩm nói. Chính ở thời điểm này, phân thể tiểu Mao Lư thanh âm truyền đến nói, "Lão bản, mau tới đây." Chương 363: Không gian trùng động. Bèo. Cổ Thông thân ảnh dùng không gian lực trường phương thức xuất hiện tại cổ thần hào bên người, hiện ra tại cổ Thông trước mắt không phải huyết sắt chi linh, cũng không phải không biết sinh vật khủng lồ hài cốt, mà là vũ trụ hài cốt của chiến hạm. Phân thể tiểu Mao Ly có phát hiện hay không người ngoài hành tinh? Không đúng, như thế nào cảm giác bên ngoài trên vách đá tiêu chí có chút quen thuộc. Cổ Thông chầm chậm vào hài cốt chiến hạm, cái kia chỉ có một nửa tiêu chí, giống như ở đâu đã từng gặp. Lão bạn Đây là Thái Hùng Văn Minh Vũ trụ Hải cốt chiến hạng, hẳn là Thái Hùng thiếu chủ cưỡi cái kia chiếc vũ trụ chiến hạng, cũng có khả năng là hộ tống Thái Hùng thiếu chủ thoát đi vũ trụ chiến hạng." Phân thể Tiểu Mao Lư nói, "Khó trách như thế quen thuộc, nguyên lai like cái kia cái dấu hiệu là Thái Hùng Văn Minh tiêu chí." Cổ Thông hiểu ra, lúc ấy tìm được tín hiệu chi nguyên thời điểm, Thái Hùng Văn Minh thiếu chủ thuyền cứu sinh lên, tiểu là cái này Thái Hùng Văn Minh tiêu chí. "Phân thể Tiểu Mao Lư, gần kề cái này hải cốt." "Ừ, không biết chung quanh còn có hải cốt. Phân thể tiểu Mao Lư nói, huyết sát chi linh thân ảnh không có phát hiện, lại tìm kiếm được Thái Hùng Văn Minh vũ trụ hải cốt của chiến hạm, tại đây khoảng cách lúc ấy phát hiện thuyền cứu sinh vị trí có đoạn khoảng cách. Cổ Thông khổng lồ tinh thần lực rất nhanh địa bao phủ xung quanh, tìm kiếm những thứ khác hải cốt. Quả nhiên còn có hải cốt. Cổ Thông lẩm bẩm nói, "Vèo." Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại một cái khác địa phương, nơi này có một ít hải cốt của chiến hạm, theo vũ trụ chiến hạm phán đoán, Đây là vũ trụ chiến hạm động lực thiết bị. Còn có hài cốt. Cổ thông tinh thần lực lại đang cách đó không xa phát hiện hài cốt, tại hài cốt ở trong đã có phát hiện mới, mấy cổ thi thể hiện ra tại hài cốt kẽ hở ở trong, cùng tẹt đỉ gấu lớn lên không sai biệt lắm, càng thêm địa càng lớn. Cổ hào thân hào thấn ảnh, theo sau cổ thông cước bộ đến nơi này. Lão bản, theo hài cốt lộ tuyến đến xem, đây là đi thông đã từng phát hiện tẹt đỉ gấu thuyền cứu sinh vị trí, dọc theo đường thượng có lẽ còn có vũ trụ hài cốt của chiến hạm. Phân thể Tiểu Mao Lư nói: "Cổ thông tinh thần lực lần nữa bao phủ ở trung quanh khu vực, đã không có hướng phương hướng của hắn, từ nơi này cái hải cốt đến xem, là Thái Hùng Văn Minh Vũ trụ chiến hạm phòng chỉ huy." Phân thể Tiểu Mao Lư cho huyết sát căn cứ gửi thư tin tức, khiến chúng nó no phái ra chiến hạm đối với dọc theo đường tiến hành thăm dò. "Cổ thông ra lệnh. Tốt lão bản." Phân thể Tiểu Mao Lư nói: "Huyết sát căn cứ là cổ thông đối với màu đỏ thiên thạch căn cứ mệnh danh." Phân thể Tiểu Mao Lư Chúng ta hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Cổ Thông cùng Cổ Thần Hào hướng phía phát hiện hài cốt một phương hướng khác tiến lên, Thái Hùng Văn Minh vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở chỗ này, không biết là thông qua vết nứt không gian xuất hiện, còn là thông qua không gian trùng động. "Lão bản, chúng ta đã hướng phía cái phương hướng này tiến lên một khoảng cách rồi, không có phát hiện mặt khác hài cốt rồi, căn cứ chúng ta tiến lên lộ tuyến, đã trở hướng vận thạch trong nước khu vực." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ Thông lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ hài cốt là từ một phương hướng khác?" cũng không phải cái phương hướng này. Phân thể tiểu Mao Ly, mệnh lệnh huyết sát căn cứ, lại phái ra chiến hạm, hướng phía một phương hướng khác dọc tuyến thăm dò, chúng ta tiếp tục hướng phía cái phương hướng này tiến lên. Cổ Thông lần nữa ra lệnh. Cổ Thông cùng cổ thần Hào tiếp tục hướng cái phương hướng này thăm dò, đã trải hướng màu đỏ vẫn thạch trong nước quy tích, nguyên lai khả dĩ nhìn thấy không biết sinh vật hải cốt, chậm rãi không thấy được rồi, khí huyết sát cũng nồng độ đã ở dần dần địa giảm xuống. Sau nửa giờ, lão bản còn không có phát hiện Lộ tuyến của chúng ta không đúng, lại tiếp tục như vậy, chúng ta chạy hướng vẫn thạch biển trung ương, xuất hiện mặt khác một bên. Phân thể tiểu Mao Ly báo cáo nói: "Phân thể tiểu Mao Ly, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này đầu dọc tuyến màu đỏ thiên thạch càng ngày càng ít sao? Tại đây tuy nhiên không phải vẫn thạch biển giải đất trung tâm, nhưng lại vẫn thạch biển ở chỗ sâu trồng, tới gần trung tâm vị trí, dùng nghiêng tuyến phương thức, tới gần giải đất trung tâm." "Lão bản, thật là như thế." Phân thể tiểu Mao Lư công tác thống kê một chút dọc theo đường số liệu, thiên thạch quả nhiên càng ngày càng ít rồi, đây là màu đỏ vẫn thạch biển hư không khu vực, thiên thạch cực kỳ điệu rất thưa thớt, cùng ngoại giới bình thường không gian không sai biệt lắm. Cổ thân hào gia tốc tiến lên, nguyên một đám lẻ loi trơ trọi màu đỏ thiên thạch hiện ra tại trong hư không, phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói, lão bản, dọc theo con đường này thiên thạch tuy nhiên rất thưa thớt, nguyên một đám thiên thạch cái đầu lại là phi thường khủng lồ. Lại là 10 phút đồng hồ trôi qua, Cổ thông sắc mặt đột nhiên đại hỉ, lớn tiếng mà nói: "Phân thể tiểu Mao Lư, lộ tuyến cải biến, chúng ta hướng phía 11 giờ phương hướng tiện nghi." "11 giờ phương hướng? Lão bản, xem ra ngươi cảm thấy không có gì phát hiện, y nguyên muốn đến Vân Thạch Biển trung tâm." "Phân thể tiểu Mao Lư dò xét một chút lộ tuyến, dùng 11 giờ phương hướng đều rời đi, là hướng phía Vân Thạch Biển trung tâm phương hướng." Vừa nhanh nhanh chóng đi tới 2 phút, phân thể tiểu Mao Lư truyền đến thanh âm kinh hỉ mà nói: "Không gian chấn động, lão bản Nguyên lai ngươi đã phát hiện tại đây không gian chấn động. Cổ thần Hào rốt cục phát hiện không gian chấn động, đến từ phía trước không gian chấn động, khoảng cách Cổ thần Hào vẫn còn tương đối xa, là dựa vào gần màu đỏ vân thạch biển vùng đất trung ương. Cổ thần Hào càng ngày càng tới gần không gian chấn động vị trí, phân thể tiểu Mao Lư thanh âm vang lên nói: "Lão bản, như thế nào cảm giác tình huống không đúng tính? Một khối màu đỏ thiên thạch cũng không có, dù là một cái tiểu tiểu nhân mảnh vỡ cũng không có, chúng ta chẳng lẽ đã ly khai quỷ dị màu đỏ vân thạch biển?" Không gian tọa độ biểu hiện, chúng ta càng ngày càng tiếp cận chu tâm. Huyết sắt căn cứ, phân thể nhị hóa đã sớm lại để cho nguyên một đám máy dò xét, vây quanh toàn bộ vẫn thạch biển trùng quanh dò xét rồi, máy dò xét đã quay trùng quanh vẫn thạch biển trùng quanh xoay quanh. Mầu đỏ quỷ dị vẫn thạch biển, hiện ra địa bay hình dạng, như một cái sâu sắc mâm tròn hiện ra tại trong hư không, dài nhất địa phương có 0.8 năm ánh sáng, chỗ rộng nhất 0.3 năm ánh sáng. Cổ thông cùng cổ thần hào Giờ phút này bọn hắn chỗ địa phương đúng là ba lô bao khỏa tại màu đỏ vẫn thạch biển ở trong, ngam đen không gian tràn ngập khí huyết sát, không có bất kỳ hào quang. Phân thể tiểu Mao Ly, không gian chấn động càng ngày càng mãnh liệt rồi, lập tức muốn đến không gian chấn động ngọn nguồn rồi, cổ thần hào có hay không đã bị quá nhiễu. Cổ thông đạp tại cổ thần hào phía trên, cảnh giác điệu nhìn xem bốn phía, chuẩn bị làm ra tùy thời công kích chuẩn bị, thân hình ba lô bao khỏa tại cổ thần lực bên trong, trong tay ngưng tụ dậy mấy chục mét thực chất tính trường kiếm. 10 phút sau. Lão bản, khí huyết sát biến mất, một chút khí huyết sát cũng không có, trừ chúng ta, xung quanh không có vật gì. Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. Theo cổ thân Hào rất nhanh điệu tiến lên, rốt cục đã tới không gian chấn động ngột ngừ, cổ thân Hào bất động tại trong hư không, phân thể theo bản thể chuyển di tới con mắt thứ 3, ngạc nhiên điệu chậm chậm vào trong hư không, thiên không xuất hiện hai cái chấm rỗng, một lớn một nhỏ, đại đích chỗ trống chính có cái gì không ngừng mà xuất hiện, tiểu nhân, cái gì cũng không có. Đại địch chỗ chống chính siêu ngoại giới phun tất cả lớn nhỏ thiên thạch, sinh linh hải cốt, cái này phiến tinh không phạng Phật đã trở thành bài rác. Lão bản, là không gian trùng động hay là một lớn một nhỏ không gian trùng động, cái gì tình huống? Chương 364, xuyên thẳng qua. Cổ thông cùng phân thể tiểu Mao lưu một phép, hai cái không gian trùng động hiện ra tại trong hư không, theo trên kết cấu xem, là ổn định tiểu không gian trùng động, không phải cái loại nơi đột nhiên xuất hiện vũ trụ mỗ cái địa phương, ngay sau đó lại biến mất rồi tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi. Theo một lớn một nhỏ không gian trùng động đến xem, chúng đã tồn tại cái này phiến tinh không một đoạn thời gian rất dài. Không gian trùng động, tương đương với vô tận tinh không bở UG. Không gian trùng động chia làm hai loại, một loại là liên hệ không gian trùng động, mặt khác một loại là tùy cơ hội không gian trùng động. Tùy cơ hội không gian trùng động, nó thuộc về đơn phương hướng trùng động, tiến vào trùng động về sau, đem tùy cơ hội xuất hiện tại hệ ngân hà nội, hoặc là hệ ngân hà trùng quanh tinh hệ ở trong. Loại này tùy cơ hội không gian trùng động, xuyên thẳng qua khoảng cách sẽ không quá xa, 90% xác suất đem tùy cơ hội xuất hiện tại hệ ngân hà nội, 9% điểm 9 xác suất sẽ xuất hiện tại hệ ngân hà trùng quanh tinh hệ ở trong, phần trăm 0.1 xác suất hội tùy cơ hội xuất hiện tại xa xôi tinh hệ, loại này cấp bậc xác suất phi thường thấp. Liên hệ không gian trùng động, hai cái địa phương không gian bị liên tiếp, kết nối lại với nhau, phản xuất ở trên hư không kiến thiết một tòa đại môn, thông qua đại môn khả dĩ lập tức đến một cái khác địa phương. Loại này liên hệ không gian trung động, khoảng cách dài ngắn quyết định giá trị của nó, từng cái liên hệ không gian trung động, đại biểu lớn tài phú, khoảng cách càng xa, đại biểu trung động giá trị rất cao. Nếu như địa cầu xuất hiện một cái không gian trung động, Hỏa Tinh Thượng cũng xuất hiện một cái không gian trung động, cái này hai cái không gian trung động liên hệ, giá trị tồn tại tương đối thấp. Nếu như Hỏa Tinh Thượng xuất hiện một cái không gian trung động, nó cửa ra vào tại Cửu Châu tinh lên, cái kia cái không gian này trung động giá trị tồn tại phi thường cao. Nếu như là vượt qua hệ ngân hà liên hệ không gian trùng động, như vậy đại biểu vô tận tài phú, khống chế như vậy trùng động, khả dĩ liên tục không ngừng điệu đạt được tài nguyên. Tổng quát có thể tiến hành bước nhảy không gian vũ trụ chiến hạng, trên căn bản là tại bản tinh hệ ở trong tiến hành bước nhảy không gian, vượt qua hà hệ bước nhảy không gian, không chỉ có rất khó tập trung không gian tọa độ, còn cần năng lượng cực kỳ khủng bố năng lượng, thường xuyên sẽ xuất hiện độ lệch, còn có thể mất phương hướng tại không gian trong khe hẹp, xuất hiện không biết địa phương. Vũ trụ chiến hạm bước nhảy không gian, khoảng cách càng xa, sai số càng lớn, tiêu hao năng lượng cũng lại càng lớn, đã gia tăng rồi vũ trụ chiến hạm tiến hành bước nhảy không gian tính nguy hiểm. Vũ trụ trong liên minh còn có một loại không gian trùng động, đó là nhân tạo không gian trùng động, loại này kỹ thuật bị vũ trụ liên minh đỉnh cấp thế lực lũng đoạn, văn minh khác không cho phép xuất hiện như vậy kỹ thuật, dù là ngươi đã khống chế rồi, cũng muốn vụng trộm điệu dùng đến, bị phát hiện rồi, đại biểu cái này văn minh thưởng diệt đồ sát hầu như không còn triệt để diệt sạch nhân tạo trùng động kỹ thuật, tương đương với trên địa cầu vũ khí hạt nhân cấp bậc. Như địa cầu vũ khí hạt nhân cấp bậc kỹ thuật, vũ trụ liên minh khống chế rất nhiều, phàm là có liên quan đến ích lợi ích của bọn hắn, cùng bản thân an toàn, như vậy kỹ thuật tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Nhân tạo trùng động, chiếm lĩnh vũ trụ tinh 099% trùng động, chỉ vẹn vẹn có 1% thuộc về tự nhiên không gian trùng động. Hiện ra tại cổ thông cùng cổ thần hào trước mắt lớn nhỏ không gian trùng động, thuộc về tự nhiên không gian trùng động, hay là tự nhiên song trùng động? Cái này tại vô tận vũ trụ tinh không cực kỳ địa rất thưa thớt. Địa cầu hồ lộ thôn. Cổ Thông bản thể ngậm bước đi lạc tại đâu đó, ngơ ngác nhìn thiên không, Lô Tiểu Cẩm Têu gọi hắn mấy lần, cũng không có làm hắn phục hồi tinh thần lại, vô vô bờ vai của hắn nói, "Lão công, ngươi gần đây như thế nào luôn mẩn người?" Đang nhập. Cổ Thông phục hồi tinh thần lại cười cười nói, "Ha ha, ta mỗi lần mẩn người, đại biểu có chuyện tốt phát sinh." "Cái gì chuyện tốt?" Lô Tiểu Cẩm tò mò dò hỏi. Không gian trung động. Cái kia quỷ dị vẫn thạch biển, phát hiện không gian trùng động hay là song trùng động, ngươi nói cái này có tính không đại hi sự. Cổ Thông mỉm cười điệu nhìn xem Ngô Tiểu Cầm nói, "Ngô Tiểu Cầm à người, không gian trùng động, cái này có thể là đồ tốt, đại biểu là vô tận tài phú." Cổ Thông tiếp tục cười nói, nhưng lại vô chủ không gian trùng động. Màu đỏ vẫn thạch trong nước. Vèo. Vèo. 9 cái phân thể xuất hiện ở tại đây, tăng thêm nguyên lai phân thể, tổng cộng 10 cái phân thể xuất hiện ở tại đây. Phân thể Tiểu Mao Lư, ngươi có thể trở về Thái Dương Hệ rồi, tại đây đã không cần ngươi rồi." Cổ Thông ra lệnh. Phân thể Tiểu Mao Lư bất mãn mà nói, "Lão bản, ngươi lại cắt ma giết con lửa. Cái này không phải là vì cổ thần hào an toàn, như cổ thần hào chiến hạm như vậy, chỉ có 12 chiếc, cũng không thể xuất hiện bất kỳ tổn thất nào." Cổ Thông nói, "Phân thể tổn thất, khả dĩ một lần nữa ngưng tụ, tổn thất chỉ là cổ thần lực, cổ thần hào lại bất động, nhị hóa thằng này đắm chìm tại sửa sang lại cùng suy diễn công pháp bên trong." cũng không biết chúng ba cái gia hỏa muốn làm tới khi nào. Cổ thân hào loại này cấp vũ khắc trụ chiến hạng, không chỉ có phòng ngự kinh người, trọng yếu nhất vũ trụ chiến hạng bên trong có được tiểu thế giới, tiểu thế giới mới được là vũ trụ chiến hạng nhất vật trân quý, khả dĩ tại tiểu thế giới chuyên chở rất nhiều đồ vật, cùng địch nhân đối với đánh nhau, khả dĩ xuất kỳ bất ý đánh úp. Vèo. Cổ thân hào rất nhanh rời đi song trùng động chung quanh, mười cái cổ thông phân thể lơ lửng tại trong hư không, ba cái phân thể hướng phía tiểu nhân trùng động phi hành. Năm cái phân thể hướng phía đại trùng động phi hành mà đi, cuối cùng hai cái thủ vệ tại lớn nhỏ không gian trùng động bên ngoài, để tránh bên trong có đổ vật gì đó đi ra. Vèo, vèo, vèo. Ba cái cổ thông phân thể đi tới tiểu nhân không gian trùng động bên ngoài, không gian trùng động mặc dù có không gian chấn động, lại cực kỳ địa ổn định, cùng địa cầu bình thường không gian không có gì khác nhau, dùng người bình thường thân thể cường độ khả dĩ nhẹ nhõm thông qua. Vết nứt không gian, vậy thì bất động, khủng bố lôi kéo chi lực Cùng với khủng bố không gian chi lực, người bình thường thân thể tại dư âm ảnh hưởng còn lại phía dưới, lập tức liền cặn bã đều không còn. Cổ thông ba cái phân thể, trực tiếp thân thể bạo lộ hư không, từng bước một địa hướng phía không gian trùng động hànhẩu, chậm rì rì địa hướng phía không gian trùng động tới gần, phảng phất là tại trên địa cầu bóng cây xanh râm mát trên đường nhỏ tản bộ, ba cái phân thể mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Ba cái phân thể từng bước một hư không bước chậm, rốt cục đã tới không gian trùng động, gần ngay trước mắt không gian trùng động, thoạt nhìn đen kịt một mảnh. Không có bất kỳ chiếu sáng, phảng phất một khối miếng vải đen vật che chắn không gian trùng động. Vèo, hắn một người trong phân thể chui vào không gian trùng động ở trong. Vèo, vèo. Mắt khác hai cái phân thể cũng chui vào không gian không gian ở trong. Không gian trùng động ở trong phân thể, cảm giác mình xuyên thẳng qua qua một cái hắc ám chi môn, lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã xuất hiện tại một cái khác địa phương. Như thế nào cảm giác phi thường nóng, em mở mẹ nó Không gian trùng động cửa ra vào vậy mà tại hàng tinh phía trên. Cổ thông tinh thần lực rất nhanh địa quét hình, ra đa, một chút chỗ địa phương, phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một khỏa hàng tinh ở trong, ngây ngẩn cả người, trùng động cửa ra vào vậy mà tại một khỏa hàng tinh bên trong. Ồ, mặt khác phân thể. Cổ thông tại bên người không có chứng kiến mặt khác phân thể, cảm ứng một chút mặt khác hai cái phân thể, lập tức ngọc ép, mặt khác hai cái phân thể, một cái xuất hiện tại một khối thiên thạch bên trong. Một cái khác vậy mà xuất hiện tại Thái Dương hệ đệ nhất tinh không cảng. Từng cái phân thể xuất hiện vị trí đều không giống lối. Chương 365, không biết tinh vực. Tùy cơ hội không gian trùng động, niệm, cái này tiểu nhân không gian trùng động vậy mà tùy cơ hội không gian trùng động, vung hố, quá lừa được. Cổ thông bó tay rồi, một cái tùy cơ hội không gian trùng động giá trị rất thấp, dùng để chạy trốn ngược lại là một cái phi thường tốt không gian trùng động, hắn một người trong phân thể vậy mà xuất hiện ở Thái Dương hệ tinh không cảng. Địa cầu Hồ Lô thôn. Cổ thông bản thể cũng bó tay rồi, cảm ứng hai cái phân thể tình huống, đều tại khoảng cách Thái Dương hệ phi thường địa phương xa xôi, đã vượt qua hơn 1000 năm ánh sáng, xuất hiện tại hành tinh bên trong phân thể, khoảng cách Thái Dương hệ ước chừng 3000 năm ánh sáng tả hữu. Một cái khác xuất hiện tại thiên thạch bên trong phân thể, theo thiên thạch bên trong sau khi đi ra, chứng kiến chung quanh một mảnh hư vô trạng thái chân không khu vực, ngoại trừ cái này khối thiên thạch, cái gì khác cũng không có, cổ thông say Tình huống như vậy cũng có thể xuất hiện tại Thiên Thạch bên trong. Cái này phân thể khoảng cách tối thiểu đã vượt qua 10 vạn năm ánh sáng, ta đi, cái này đều ly khai hệ ngân hà. Cổ thông lần nữa bó tay rồi, cái này phân thể chỗ địa phương là hệ ngân hà bên ngoài hư vô khu vực, 9 phần trăm điểm chính xác xuất khả dĩ ly khai hệ ngân hà, thật sự là chúng thượng. Màu đỏ vẫn thật biển. Mặt khác năm cái phân thể đã tới chính đang không ngừng nổ ra thứ đồ vật không gian trùng động. 5 cái phân thể lơ lửng tại cái này đại không gian trùng động bên ngoài. Cái này đại không gian trùng động, nhất định là liên hệ không gian thông đạo rồi, không biết một cái khác địa phương là ở đâu. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. 5 cái phân thể nhìn nhau đồng dạng, nhau nhau rất nhanh chui vào đại không gian trùng động ở trong. Đi ra. Đều tại, là liên hệ không gian trùng động. 5 cái phân thể cùng lúc xuất hiện tại một cái khác địa phương. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt chính là vô tận vân thạch biển, toàn bộ là bị huyết dịch xâm nhuộm thiên thạch, nâng cái phân thể đỉnh lấy vô tận thiên thạch, hướng phía bên ngoài địa phương di động. Địa cầu hồ lộ thôn. Cổ thông bản thể lần nữa ngộp ép, cái này năm cái phân thể khoảng cách Thái Dương hệ quá xa rồi, phải nói khoảng cách hệ ngân hà quá xa rồi, đã không tại hệ ngân hà rồi, không biết như thế nào tính toán bọn hắn ở giữa khoảng cách. Nghiệm, bọn hắn khoảng cách hệ ngân hà cũng quá xa, sẽ không xuất hiện tại vũ trụ cuối cùng, hoặc là một cái khác vũ trụ a. Cổ thông ngược lại hít vào một hơi, bị bọn hắn ở giữa khoảng cách cho rung động, rồi, lý tưởng nhất vị trí là khoảng cách hệ Ngân Hà gần đây lại tinh hệ tiên nữ tọa tinh hệ, hoặc là trùng quanh những tinh hệ khác. Theo khoảng cách thượng phán đoán, cái này năm cái phân thể không chỉ có đã đi ra bản tinh hệ đoàn, càng là rời xa thất nữ tọa siêu tinh hệ đoàn. Khoảng cách hệ Ngân Hà xa xôi không biết tính vực. Năm cái phân thể dùng năm cái phương hướng điều tra tình huống xung quanh, không đến 10 phút, năm cái phân thể đều ra màu đỏ thiên thạch khu vực. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là một khối khối bình thường lớn nhỏ thiên thạch. Lại qua 1 giờ, hắn một người trong phân thể đã ra vẫn thạch biển, đi tới chống trải trong hư không, lơ lửng tại trong hư không, tối tâm lu mở mịt chiếu sáng từ đằng xa chiếu xạ mà đến, tinh vân vật che chắn chiếu sáng. Vèo, vèo, vèo, vèo. Mà khắc bốn cái phân thể, cũng lục tục ngoe ngoe điệu theo vẫn thạch biển ở trong xung đột ra, xuất hiện tại một phiến trong hư không. Năm cái phân thể rất nhanh địa tại đây phiến tinh vực điều tra tình huống. Mạnh vỡ, lại là mấy khoảng ảm đạm hằng tinh mạnh vỡ, liền hằng tinh đều rách nát rồi, tại đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lại có một mảnh vụn thạch biển xuất hiện, cái này vụn thạch biển phi thường tiểu. Không có cao đẳng trí tuệ sinh linh hoạt động dấu vết, cũng không có chiến đấu còn sót lại dấu vết, tại đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Năm cái phân thể rất nhanh địa xuyên thẳng qua thành từng mảnh phê tích, phát hiện đồ vật càng ngày càng nhiều rồi, phát hiện hung thú thi thể tất cả lớn nhỏ thi thể, từng khối đại lục mảnh vỡ thực vật, đại lục mảnh vỡ khoáng sản tài nguyên, mất đi năng lượng hành tinh mảnh vỡ. Địa cầu hồ Lô thôn. Năm cái phân thể không ngừng mà truyền đến hình ảnh, cổ thông bản thể đem những này hình ảnh hiện ra đi ra, đang tại cung nhị hóa nghiên cứu, tại đây đã từng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ba giờ về sau. Lão bản, tại đây không có bất kỳ cao đẳng trí tuệ sinh hoạt dấu vết, cũng không có chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại dấu vết, theo màu đỏ vẫn thạch biện phán đoán. Đây là cùng một chỗ bi kịch tông xe sự kiện, không phải tinh hệ cùng tinh hệ tông xe, mà là thế giới cùng tinh hệ tông xe, không biết nguyên nhân gì, vô tận hung thú sinh tồn thế giới xuất hiện hàng mắt, trực tiếp cùng tinh không tinh hệ va chạm. Mâu đỏ vẫn thích biển, đã từng là một cái thế giới khổng lồ đại lục, trên cái này đại lục giống cực kỳ địa phương phú, vô tận hung thú sinh tồn tại đây khối trên đại lục, không biết nguyên nhân gì thế giới hàng mắt. Đại lục liền nát, hung thú tử vong, hung thú máu tươi ngâm lấy sụp đổ đại lục mạnh vỡ. Từng khối tất cả lớn nhỏ đại lục mạnh vỡ, tại máu tươi ngâm phía dưới, đã trở thành từng khối tất cả lớn nhỏ màu đỏ mạnh vỡ. Đại lục hằng mất, thế giới cũng hằng mất, sụp đổ đại lục xuất hiện ở vũ trụ tinh không, cùng tinh hệ va chạm. Mà bắt đầu, lại đã tạo thành khủng bố va chạm, nguyên một đám hành tinh bị hủy diệt, hành tinh nứt nát, hành tinh cũng rách nát rồi, đã tạo thành trong tinh không rộng lớn phế tích. Năm cái phân thể, tại trong hư không rất nhanh địa di động, từng đống tất cả lớn nhỏ thiên thạch chi hải hiện ra tại trong hư không. Không gian trùng động Trô vẫn đặc biệt, là trùng quanh vân thạch trong nước, lớn nhất khủng lồ thiên thạch chi hải. Nghị hóa phân thể, không gian trùng động là vô tận vũ trụ bố, ngươi nói cái thế giới này sụp đổ cùng không gian trùng động có quan hệ sao? Cổ thông thập phần khó hiểu mà nói, một cái thế giới sẽ không vô duyên vô cớ địa xuất hiện sụp đổ. Lão bản, ngươi vừa nói như vậy, cái thế giới này sụp đổ thật sự không gian trùng động có quan hệ, không gian trùng động xuất hiện, tạo thành thế giới không ổn định, đại lục nhằn nát, thế giới sụp đổ. Phân thể nhị hòa nói: Thế giới không cách nào chống đỡ nổi cái không gian này trùng động, phảng phất một cái nhân loại bình thường, ngươi lại để cho hắn lập tức ăn mấy trăm cân heo mập thịt, cuối cùng nhất kết quả chính là đem mình cho chống đỡ bạo thể. Mâu rộng vẫn thạch biển, lớn nhỏ hai cái không gian trùng động, đại không gian trùng động phi thường đại, vận thạch biển chiều dài là 0.85 năm ánh sáng, bán kính là 0.45 năm ánh sáng tả hữu, biên giới trong khoảng cách độ rộng là 0.15 năm ánh sáng. Đại không gian trùng động Đường kính không sai biệt lắm 880 cái đơn vị thiên văn. Tiểu nhân không gian trung động, đường kính không sai biệt lắm 10 cái đơn vị thiên văn. Một cái đơn vị thiên văn là địa cầu đến mặt trời bình quân khoảng cách, ước chừng là 1. 496 ước ngàn mét, 1 năm ánh sáng là tốc độ ánh sáng tiến hành 1 năm khoảng cách ước chừng là 94.605. 3 ước ngàn mét, là địa cầu cùng mặt trời 63.238. 8 lần. Một năm ánh sáng ước chừng là 63239 cái đơn vị thiên văn. Thái Dương hệ đường kính 80 cái đơn vị thiên văn tả hữu, đại không gian trùng động là Thái Dương hệ 11 lần lớn nhỏ, to lớn như thế không gian trùng động xuất hiện tại một cái thế giới ở trong, thế giới chi lực không cách nào chống đỡ nổi như vậy không gian trùng động. Cổ thông cùng phân thể nhị hóa chính đang suy đoán thế giới sụp đổ tình huống, vừa vừa dợi đi không gian trùng động cổ thần hào phân thể tiểu Mao Lư truyền đến vội vàng điệu kêu gọi nói, "Lão bản Phát hiện huyết sắt chi linh, ngay tại vừa mới phát hiện Thái Hùng Văn Minh chiến hạng mạnh vỡ vị trí. Chương 366, huyết sắt chi linh. Huyết sắt chi linh, quả nhiên có vật này tồn tại. Trên địa cầu cổ thông bản thể sắc mặt đại biến, huyết sắt chi linh vật này rất khó khăn giết chết, chỉ có thể bị phong ấn, rất khó bị triệt để giết chết, nó là tu luyện thế giới không chết tiểu cường. Tu luyện Văn Minh xử lý huyết sắt chi linh phương pháp, tiểu là không ngừng mà suy yếu huyết sắt chi linh, tinh lọc nó khí huyết sắt chẳng đến không cách nào nữa tinh lọc thời điểm, phong lớn huyết sát chi linh, vút nữa tiến vết nứt không gian ở trong, lại để cho huyết sát chi linh xa cách bọn họ chỗ thế giới, hai hỏa địa phương các đi. Cổ thông tranh thủ thời gian an bài phân thể tiến về trước vẫn thập biện. Vèo, vèo, vèo. Dùng không gian trùng động biên giới phân thể làm trung tâm, mười cái mới đích phân thể xuất hiện ở chỗ này, ngay sau đó lập tức ly khai không gian trùng động, hướng phía cổ thần hào chỗ địa phương cực tốc tiến về trước. Phân thể tiểu mao lư Huyết sát chi linh. Mười cái phân thể xuất hiện tại cổ thần hào trung quanh, không có thấy cái gì huyết sát chi linh, cổ thần hào thượng phân thể tiểu mao lư leo cây. Lão bản, huyết sát chi linh vừa mới xuất hiện tại đây, ý đồ tiến vào cổ thần hào, thật đáng tiếc, cổ thần hào phòng ngự quá cường hãn, nó không cách nào tiến vào cổ thần hào, nó hướng phía vân thạch biển trung tâm đi. Lão bản, ngươi muốn cẩn thận một chút, tốc độ của nó phi thường nhanh, đã tới tốc độ ánh sáng trình độ. Phân thể tiểu mao lư báo cáo nói. Tốt, đã minh bạch. Người tốt nhất rời xa màu đỏ vẫn thạch biển lại tiến hành bước nhảy không gian. Cổ Thông mệnh lệnh mà nói. Cổ Thông có chút lo lắng, Cổ Thần Hào đang tiến hành bước nhảy không gian thời điểm, huyết sát chi linh đột nhiên xuất hiện, theo sau Cổ Thần Hào bước nhảy không gian xuất hiện tại Thái Dương hệ trung quanh, vậy làm phiền tiểu u lớn hơn. Tốt chủ nhân. Cổ Thần Hào phân thể tiểu mao lưu nói. Vèo, vèo, vèo. Lại là nguyên một đám phân thể xuất hiện, tổng cộng 100 cái phân thể, tạo thành khổng lồ vòng đai. Xung phía vân thạch biển trung ương vây quanh mà đi, nguyên một đám phân thể càng là tới gần trung ương, khí huyết sắt càng thêm nồng đậm, khí huyết sắt nồng độ tình huống, sắp đạt tới hóa lỏng trình độ. Đại không gian trùng động vị trí, chỗ đó khí huyết sắt tuy nhiên nồng đậm, cũng không có tại đây khí huyết sắt nồng đậm. Khí huyết sắt cũng là năng lượng thể, có thể dùng đến lớn mạnh cổ thần lực. Cổ thần lực tương đối đặc biệt, phảng phất là vạn năng năng lượng, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất luận cái gì năng lượng cũng có thể hấp thụ, trở thành lớn mạnh nó chất dinh dưỡng. 100 cái phân thể thân thể trực tiếp bạo lộ tại nồng đậm khí huyết sát bên trong, hóa làm một cái cái vòng xoáy, hấp thu lấy khí huyết sát, hướng phía Vân Thạch Biển trung ương tiến lên. Nguyên một đám phân thể đi ngang qua từng khối tất cả lớn nhỏ màu đỏ thiên thạch, hung thú thi thể, rốt cục đi vào Vân Thạch Biển trung ương, một cái hỏa hồng sắc hình cầu hiện ra tại trong hư không, cực kỳ nồng đậm khí huyết sát liền từ cái này hình cầu tràn ngập ra. Vô tận máu tươi cấu thành hình cầu. Cổ Thông ngây người điệu chằm chằm vào cái này khổng lồ hình cầu nhìn ra một chút, cái này máu tươi cấu thành hình cầu, ít nhất là địa cầu 1 phần 10 tả hữu, cái này tựu là huyết sát chi linh hào ổ. 100 cái vòng xoáy xuất hiện tại chất lỏng hình cầu bên ngoài, rất nhanh địa cắn nuốt khí huyết sát. Đột nhiên, hòa hồng sắc chất lỏng hình cầu xuất hiện chấn động, từ bên trong toát ra một cái xương ngủ hóa độ vật, thoạt nhìn giống như là trên địa cầu khói đen, cực kỳ địa ngăm đen, ngăm đen bên trong mang theo hỏa hồng sắc. Huyết sát chi linh, thật nhanh tia chớp. Huyết sát chi linh theo hòa hồng sắc hình cầu xuất hiện Trong nháy mắt đi vào hắn một người trong phân thể bên người, lập tức ba lô bao khỏa phân thể, huyết sát chi linh huyền thể tiến vào phân thể trong cơ thể, chuẩn bị hấp thu phân thể trong cơ thể sinh cơ. Phanh. Huyết sát chi linh lập tức đã đi ra cái này phân thể, xuất hiện tại phân thể cách đó không xa, cảnh giác địa chầm chậm vào cái kia vòng xoáy vật phẩm, huyết sát chi linh huyền thể tiến vào phân thể huyền thể, lập tức cùng nó đã mất đi liên hệ, dọa sợ huyết sát chi linh. Pháp tắc, đây là pháp tắc khí tức, huyết sát cũng có pháp tắc. Cổ thông mê hoặc, thiên nhiên quả nhiên thần kỳ, huyết sát cũng có pháp tắc, cổ thần lực bao vây lấy huyết sát chi linh huyết thể, rất nhanh địa bị cổ thần lực hấp thu, trở thành lớn mạnh cổ thần lực chất dinh dưỡng. Huyết sát chi linh trên người nồng đậm huyết sát pháp tắc, nguyên một đám phân thể tham lam địa chầm chậm vào huyết sát chi linh, tu tiên văn minh nghe tin đã sợ mất mật huyết sát chi linh, không có cách nào giết chết huyết sát chi linh, lại muốn trở thành cổ thông lớn mạnh cổ thần lực chất dinh dưỡng. Huyết sát chi linh phảng phất cảm nhận được phân thể tham lam ánh mắt Việt Sát Chi Linh chui vào đã đến hỏa hồng sắc hình cầu ở trong, Cổ Thông ngẩn người nói, chạy trốn, đại chiêu còn chưa có bắt đầu, Việt Sát Chi Linh vậy mà tại tiểu chiêu trước mặt chạy trốn. Việt Sát Chi Linh xuất hiện về sau, Cổ Thông đã triệu hoán đến bổn nguyên cây giống, bổn nguyên cây giống lơ lửng tại hỏa hồng sắc hình cầu cách đó không xa, cùng đợi Việt Sát Chi Linh mắc câu. Nếu như cổ thân lực không cách nào đối với Việt Sát Chi Linh tạo thành nguy hại, Cổ Thông chỉ có thể dùng ký sinh. Đột nhiên, nguyên một đám vân thể cảm nhận được Trừng đột uy áp theo hỏa hồng sắc hình cầu truyền đến, ngay sau đó hỏa hồng sắc hình cầu mặt ngoài không ngừng mà phát sinh chấn động, nguyên một đám ngăm đen ảo ảnh từ bên trong vọng ra, hiện ra tại phân thể phía trước. Em ở mẹ nó, huyết sát chi linh đại quân, mẹ, đây là muốn làm cái gì? Cổ thông ngợp ép, một cái huyết sát chi linh đủ để cho một người tu luyện văn minh tổn thất thảm trọng, thậm chí toàn bộ văn minh bị huyết sát chi linh cho hủy diệt, đến hiện ra tại trước mắt tất cả lớn nhỏ xương mù hóa huyết thể, đã vượt qua hơn 1000 cái lúc nào huyết sát chi linh biến thành quần cư sinh linh. Vũ trụ liên minh ghi lại bên trong, hai cái huyết sát chi linh gặp nhau, chỉ có thể tồn tại một cái, nhỏ yếu huyết sát chi linh bị cường đại huyết sát chi linh thôn phệ. Nguyên một đám huyết sát chi linh ngay ngắn trật tự địa hiện ra tại trong hư không, xếp thành hàng chỉnh tề, cái kia vừa mới xuất hiện huyết sát chi linh đang tại một cái khổng lồ nhất xương mù hóa thân bên cạnh, hình như là tại báo cáo, vừa mới nó bị bọn này không biết tồn tại cho khi dễ. Những Này huyết sát chi linh giống như sinh ra đời trí tuệ rồi, nghiệu, đây là cái gì tình huống? Vũ trụ liên minh, tu luyện văn minh ghi lại, huyết sát chi linh chỉ là hiểu được thôn vẻ quỷ dị sinh linh sao? Theo biểu hiện của bọn nó đến xem, những Này huyết sát chi linh trí tuệ đẳng cấp không thấp. Đột nhiên, một cổ tinh thần lực chấn động, theo cái kia lớn nhất huyết sát chi linh truyền đến, cùng cổ thông tinh thần lực gặp nhau. Ngươi trên người chúng có nhân tộc khí tức, các ngươi là nhân tộc sao? Cổ thông lần nữa mở ép Huyết sát chi linh nói rất đúng hoa hạ ngôn ngữ, còn mang theo địa phương làn điệu, là GD tỉnh địa phương làn điệu, Huyết sát chi linh đến từ địa cầu GD tỉnh sao? Nguyên một đám phân thể đình chỉ hấp thu khí huyết sát, vòng xoáy biến mất, bày biện ra nhân loại thân thể. Huyết sát chi linh nhìn thấy trên trăm cái giống như cổ thông, nguyên một đám huyết sát chi linh cũng ngợp phép. Người là địa cầu GD người. Cổ thông tinh thần lực ăn mặc hơn 1000 cái huyết sát chi linh truyền bá đi qua, từng cái huyết sát chi linh tinh thần lực tiếp thụ lấy cổ thông lợi nói. Nguyên một đám dần dần xuất hiện chấn động. Cổ thông rõ ràng địa cảm giác được hơn 1000 cái huyết sát chi linh tinh thần lực xuất hiện kịch liệt chấn động, xương ngủ hóa thân thể run dậy không thôi, đây là tới tự kích động run dậy. Ta là JD tỉnh Z của ngươi, ta gọi Phương Thế Ngọc. Ta là Nở NG di người, ta gọi. Chương 367, lịch sử danh nhân. Nguyên một đám huyết sát chi linh giới thiệu, cổ thông triệt để mở ép, những người này danh tự quá quen thuộc, đều là trong lịch sử danh nhân, không chỉ có có hoa hạ người, còn có người nước ngoài. Theo Minh thanh thời kỳ bắt đầu trung ngoại đại nhân vật đều xuất hiện. Những nay trung ngoại đại nhân vật cộng đồng đặc điểm, giết chóc quá nặng đi, đã tạo thành quá nhiều sát nghiệt, không chiếm được bình thường luân hồi, không biết nguyên nhân gì đều tụ tập tại tại đây, đã trở thành nguyên một đám huyết sát chi linh. Lần thứ nhất xuất hiện huyết sát chi linh, người này tựu là nổi tiếng địa cầu Haelner, tham gia lần thứ nhất thế chiến, đã phát động ra lần thứ 2 thế chiến, bởi vì hắn giết người nhiều lắm. Cố thông theo nhộng bước bên trong, một hồi lâu phục hồi tinh thần lại Hơn một ngàn cái trong đám người, có rất nhiều lịch sử danh nhân, lại không có một cái nào cổ ra tiền bối. Phương Thế Ngọc, là sở hữu tất cả huyết sát tri linh cường đại nhất, hắn sáng tạo ra huyết sát tri linh tu luyện công pháp, vì trở nên càng cường đại hơn, chờ mong có một ngày có thể trở lại địa cầu. Những này lịch sử danh nhân, cùng Phương Thế Ngọc đắm chìm tại tu luyện cùng hoàn thiện công pháp bên trong, thường xuyên hội đi dạo một vòng chung quanh. Người là hoa hạ tiên nhân sao? Cổ Thông nhìn về phía cái kia đặt câu hỏi xương mù hóa huyết sắt chi linh, người này vừa mới cũng giới thiệu, hắn là lão mỹ đệ nhất đảm nhiệm tổng thống. Lão mỹ người sáng lập, phi thường tiếng nói, hắn sáng lập đi ra lão mỹ sát thực rất nhu bức, bất quá đã trở thành quá khứ rồi, bây giờ là lão mỹ là cổ thần giáo dưới cờ nước đủ nhìn ra. "Không phải, ta chỉ là hoa hạ tu luyện giả mà thôi." Cổ Thông nhìn nhìn người này nói, "Tiên bối ngài khỏe chứ? Khả dĩ nói cho chúng ta biết hiện tại hoa hạ thế nào?" Lại có một huyết sát chi linh hỏi thăm, Cổ Thông nhìn sang, là hoa hạ người sáng lập một trong, theo bọn hắn vừa mới giới thiệu bên trong, những năm 80 về sau, không còn có huyết sát chi linh thai nghén đi ra, địa cầu rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bọn hắn gần kề hiểu rõ những năm 80 trước kia, về sau không bao giờ. Nữa đã biết. Bọn hắn ở chỗ này lại lần nữa trọng sinh, trung ngoại huyết sát chi linh chung sống hòa bình, đã không có lúc trước tranh phách trong tâm, bọn hắn hy vọng có thể lại trở lại địa cầu nhìn một cái. Bây giờ là hoa hạ là địa cầu cường đại nhất quốc gia, không lâu tướng lánh hoa hạ khả dĩ đi ra địa cầu. Cổ thông hồi đáp, tôn kính hoa hạ tu luyện giả, ngài khả dĩ mang theo chúng ta hồi trở lại địa cầu sao. Cổ thông nhìn về phía cái này mở miệng ra hỏa, hắn là hãi nơ, thằng này chẳng lẽ còn muốn trở lại địa cầu phát động lần thứ ba thế chiến sao. Không thể. Cổ thông quyết đoán địa cự tuyệt, nói đùa gì vậy, hơn một ngàn cái huyết sát chi linh ra hiện tại địa cầu. Địa cầu từng phút đồng hồ trùng bị những cái thứ này làm trở thành huyết sát chi địa, không bao giờ. Nữa thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn. Vì cái gì? Cổ thông trầm trầm vào người này, theo trong giọng nói khả dĩ nghe ra, thằng này thập phần không cam lòng. Các ngươi hiện tại huyết sát chi linh, toàn thân tràn ngập khí huyết sát, các ngươi muốn là xuất hiện ở địa cầu, khí huyết sát tràn ngập tại địa cầu, sinh linh hấp thu khí huyết sát mất phương hướng ta, trở nên phi thường thị huyết, chỉ hiểu được giết chóc, không ngừng mà giết chóc, không phải ngươi chết chính là ta vòng, đến lúc đó địa cầu hóa thành không có sinh, cơ vết sát chi địa. Cổ Thông xem những cái thứ này kiến thức nửa đời, căn bản không biết mình là cái gì đó, mở miệng lần nữa cho bọn hắn giới thiệu về huyết sát chi linh tình huống, nói, huyết sát chi linh do khí huyết sát thai ngén mà ra, hoặc là do huyết sát tu sĩ truyền thành mà đến, các ngươi là thông qua khí huyết sát thai ngén mà đến, huyết sát chi linh trí tuệ. Cổ Thông giảng giải bên trong, hơn 1000 cái lịch sử danh nhân rốt cục đối với huyết sát chi linh đã có rõ ràng địa nhận thức. Nguyên Lai chúng nếu như tu luyện thế giới nghe tin đã sợ mất mật huyết sát chi linh. Chỉ có điều tình huống có điểm gì là lạ, vừa rồi hái nờ người này hình như là đánh không lại, lúc này mới trở về viện binh, chẳng lẽ là bởi vì hắn quá cứng hãn. Vèo. Vèo. Đồng truyền với Choe Nu A Toại. Nguyên một đám phân thể biến mất, trở lại nguyên lai địa phương tiếp tục tu luyện rồi, 10 cái phân thể hiện ra tại trong hư không, cổ thông ở chỗ này tạm thời an bài 10 cái phân thể, để ngừa những Này huyết sát chi linh đảo thoát không chế. Cổ thông hắn một người trong phân thể, tại đây chút ít máu sát chi linh thịnh tỉnh mời phía dưới, tiến nhập hỏa hồng sát chất lòng ở trong, mà khác 9 cái phân thể, đều đều địa phân bố tại hỏa hồng sát hình cầu 9 cái vị trí, không góc chết địa giám sát và điều khiển cái này hỏa hồng sát hình cầu. 9 cái phân thể lần nữa hóa thành vòng xoáy, rất nhanh địa hấp thu khí huyết sát. Cổ thông tiến vào huyết sát hình cầu, cảm giác mình tiến nhập huyết hải ở trong, đập vào mặt chính là nhàn nhạt huyết sát phát tác. Càng la tới gần trung tâm, huyết sát pháp tắc vượt làn nồng đậm. Hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết có huyết hải tồn tại, huyết hải chi chủ minh sông càng là sáng tạo ra huyết hải chi chủ sản xuất chủng tộc. Hơn 1000 cái huyết sát chi linh rất nhanh địa di động, cổ thông cũng đi theo khi bọn hắn bên người rất nhanh di động, thân ảnh của bọn hắn phi thường nhanh, tiến vào huyết sát hình, cầu không lâu, đã đi tới huyết sát hình cầu tâm. Đại lục mạnh vỡ, không đúng, là huyết sát tinh thể. Cổ thông tại huyết sát chi linh dưới sự dẫn dắt, đi tới một khối ước chừng tương đương với 10 vạn km vùng không quy tắc tinh thể phía trên, cái này tinh trên hạ thể tràn ngập nồng đậm huyết sắt phát tác. Cổ Thông kinh ngạc địa nhìn xem huyết sắt tinh trên hạ thể một tòa thôn xóm, huyết sắt chi linh vậy mà tại huyết sắt tinh thể thượng kiến tạo thôn trang, cùng trên địa cầu thôn trang không sai biệt lắm, làm thành một cái vòng tròn lớn vòng, có kiểu Trung Quốc phòng ở, cũng có Tây thức phòng ở, còn có một chút giải trí đồ vật, ví dụ như bóng bàn, bóng rổ, bóng đá, chơi mặc trượt Cổ Thông nhìn thấy trong thôn trang khổng lồ trên quảng trường đủ loại giải trí thứ đồ vật, ngẫm ép, huyết sát chi linh còn có thể chơi như vậy giải trí thứ đồ vật, thật sự là thêm kiến thức. Cổ Thông trong nội tâm thầm nói, bọn hắn quả nhiên đủ nhàn trán, nếu không cho bọn hắn tìm một ít chuyện để làm. Những này huyết sát chi linh đã từng đều là trong lịch sử đại nhân vật, thuộc về tinh anh cấp cái khác nhân tài, huống tại huyết sát hình cầu ở trong trà sát chơi mặt trược, đánh bại, thật sự quá lãng phí. Điều kiện tiên quyết là giải quyết bọn hắn huyết sát chi khí, như là khống chế trên người khí huyết sát. Tiên bối, chúng ta địa cầu thôn như thế nào đây? Hái nớ người này nhiệt tình địa hướng phía Cổ Thông giới thiệu nói, cái kia khiêm tốn tư thái, Cổ Thông có chút không biết người này rồi, thằng này khẳng định có mục đích của hắn, trời sinh kỵu là không an phận đích nhân vật, dù là đã trở thành huyết sát chi linh ý nguyên như thế. Cổ Thông nhẹ gật đầu, thôn trang trung ương dựng đứng lấy một khối cao lớn nham thạch, nham thạch là từ ngoại giới vận chuyển mà đến trên mặt đá điêu khắc lấy địa cầu từng cái quốc gia ngôn ngữ, biểu đạt ý tứ đều là địa cầu thôn. Địa cầu hồ lộ thôn. Phân thể nhị hóa, ngươi nói cái này hơn 1000 cái huyết sắc chi linh, chúng ta an bài bọn hắn làm cái gì? Cổ thông đôi mắt tràn đầy mờ mịt, y nguyên đắm chìm tại trong rung động, hơn 1000 cái lịch sử nhân nhân đã trở thành huyết sắc chi linh, đây rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc là ai an bài? Hay là thiên nhiên diễn biến như thế? Hơn nữa chỉ vẹn vẹn có một cái thời đoạn địa cầu lịch sử nhân vật Theo Minh Triều bắt đầu, một mực tiếp tục đến 1980 năm. Láo bản, đương nhiên là có cái gì năng lực, an bài bọn hắn làm cái gì. Phân thể nhị hòa nói. Trường 369, cho lịch sử danh nhân xem phim hoạt hình. Instant, là duy nhất làm nghiên cứu khoa học nhà khoa học, người này làm ra bom nguyên tử, sáng tạo ra khủng bố rết chóc, cũng trọng sinh ở tại đây, đã trở thành một gã bất tử bất diệt huyết sát chi linh. Lao công, ngươi vừa mới ngẩn người, hiện tại lại lầm bầm lầu bầu. Lô Tiểu Cẩm Băng một bàn hoa quả xuất hiện tại Cổ Thông bên người, có chút im lặng mà nói: "Huyết sát hình cầu." Cổ Thông cái này phân thể, dứt khoát ở chỗ này ở đây. "Đây là cái gì?" Nguyên một đám huyết sát chi linh nhìn thấy Cổ Thông xuất ra một cái kỳ quái đồ vật, to mò chầm chậm vào, những năm 80 về sau địa cầu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? "Các ngươi không làm muốn hiểu rõ địa cầu tình huống sao?" Cổ Thông cười cười nói. "Hai nờ người này, lại xuất hiện mang theo nghi vấn mà nói, vật này có thể hiểu rõ địa phương." coi được rồi, đắc sắc tiếc mục lập tức gật hái, không đúng, đắc sắc gật hái trước ghi, còn cần làm mấy thứ gì đó. Cổ Thông nói xong cổ thần lực bị ngưng tụ đi ra, cổ thần lực rất nhanh địa ba lô bao khỏa địa cầu thôn, huyết sắt chất lỏng bị ngăn cách đi ra ngoài, địa cầu thôn ở trong, hiện ra trạng thái chân không hoàn cảnh. Nguyên một đám huyết sắt chi linh tò mò chầm chậm bảo, cổ Thông đang làm cái gì? Đem làm địa cầu thôn hiện ra trạng thái chân không, nguyên một đám huyết sắt chi linh kích động rồi, bọn hắn đã từng cũng thử qua. Tuy nhiên bọn hắn tốc độ rất nhanh, Khả Dĩ phóng ra ra huyết sát chi lực, nhưng không cách nào làm được như vậy ngăn cách thủ đoạn. Hiện tại địa cầu thôn, càng giống là địa cầu thôn bộ dạng rồi, Khả Dĩ càng thêm rõ ràng địa nhìn thấy cảnh sắc rồi, Nguyên một đám huyết sát chi linh thoải mái điệu di động, tràn đầy vui sướng chi tình. Tốt rồi, hiện tại Khả Dĩ phát ra tiếng ngục. Cổ Thông thỏa mãn gật đầu nói. Ngay sau đó, một cái lập thể hình ảnh bị hiện ra đi ra, Nguyên một đám huyết sát chi linh ở phép trên tấm hình dê cùng sói. Chẳng lẽ người địa cầu biến thành dê cùng sói? Cổ Thông đang tại cho mọi người phát ra chính là hoa hạ nhi đồng vỡ lòng phim hoạt hình chú dê vui vẻ cùng lao sói xám. Tiên bối, người địa cầu biến thành dê cùng sói, nhân tộc. Phương Thế ngọc ng ngึก bước mà nói. Cổ Thông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, các ngươi thoát cách địa cầu quá lâu, cái này là địa cầu vỡ lòng giáo dục phim hoạt hình, các ngươi trước muốn quan sát những này mới có thể hiểu rõ địa cầu. Tiên bối, vật này có thể cho ta nghiên cứu một chút sao? Insten, lại là ngươi cái tên điên này, ngươi nói ngươi, tại trên địa cầu làm ra bom nguyên tử, ở chỗ này nghiên cứu công pháp lên, ngay cả chúng ta những thức ăn này đều đều không bằng. Hai nờ đối với Insten tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, năm đó ở địa cầu thời điểm, nếu như Insten vì hắn làm ra bom nguyên tử, hắn đã sớm thống trị địa cầu rồi, trở thành cái thứ nhất thống trị đệ nhất đại đế, mà không phải sự thất bại ấy. Cổ thông đôi mắt sáng rõ, Insten vẫn là làm nghiên cứu tiên điên, hắn tới nơi này đã sáu mươi mấy năm rồi. Tại sao không có làm ra kinh thiên động địa sự tình, chẳng lẽ trí tuệ đã bị hạn chế? Huyết sát pháp tắc, chẳng lẽ trí tuệ của hắn đã bị huyết sát pháp tắc ảnh hưởng, có phải hay không lại để cho hắn ly khai cái này huyết sát chi địa, đến mặt khắc không có khí huyết sát địa phương nhìn xem tình huống. Đến, đến, mọi người tới trước xem vỡ lòng giáo dục phim hoạt hình, kế tiếp tiết mục là xương bá địa cầu quảng trường vũ, muốn giải địa cầu, phải học tập quảng trường vũ. Cổ thông lần nữa lớn tiếng địa hướng phía những. Này huyết sát chi linh đạo Địa cầu Hồ Lô thôn. Lão công, chú ý một chút, đây là nơi công cộng, đừng cười ngây ngô." Nô Tiểu Cầm chừng chừng nói. Phân thể nhị hóa cực kỳ địa im lặng, cho hơn 1000 cái lịch sử danh nhân xem phim hoạt hình chú dê vui vẻ cùng lão sói xám, chỉ có hắn làm được, đây là đem những này lịch sử danh nhân ngây thơ hóa." Nô Tiểu Cầm lại nói, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, lão công nói ra ngươi vì sao khai mở tâm sự tình?" Phân thể nhị hóa cất lời rồi, theo phân thể nhị hóa hiểu được cổ thông làm một chuyện. Cùng với về hơn một ngàn cái lịch sử danh nhân hóa thành huyết sát chi linh sự tình, lập tức im lặng địa chầm chầm vào cổ thông. Phân thể nhị hóa, lần nữa theo Thái Dương hệ dọn ra 10 cái phân thể nhị hóa căn cứ. Cổ thông ra lệ, không biết tinh vực, theo 5 cái phân thể thăm dò chuyển quay lại tình huống, chỗ đó ngoại trừ tất cả lớn nhỏ vận thạch biển, y nguyên hay là tất cả lớn nhỏ vận thạch biển, tại đây chút ít vận thạch biển ở trong, có được đại lượng chân quý tài nguyên, những này chân quý khoáng sản tài nguyên cũng có thể khai phát cùng lợi dụng. Không biết tinh vực có được tài nguyên tổng, viễn siêu tam thể tinh hệ cùng số 37 tinh vực tổng. Lão bản, ngươi đây là muốn đằng không thái dương hệ phân thể nhị hóa căn cứ. Phân thể nhị hóa nói. Cổ thông cười cười gật đầu nói, "Ừ, Thái Dương hệ tài nguyên cùng những tinh vực khác so với, đặc biệt là số 37 tinh vực, nguyên một đám hệ hành tinh so với, quá cần cối rồi, về sau Thái Dương hệ không hề khai phát bất luận cái gì tài nguyên rồi." Khai phát tài nguyên căn cứ toàn bộ chuyện di thái dương hệ bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có lưu lại sản xuất chế tạo căn cứ, tinh không cảng căn cứ, nghiên cứu phát minh căn cứ là được. Minh Bạch, về sau thái dương hệ chỉ vẹn vẹn có lưu lại mặt trăng sản xuất cùng chế tạo căn cứ, tiểu hành tinh mang sản xuất cùng chế tạo căn cứ, cùng với tất cả đại hành tinh cùng hành tinh thượng nghiên cứu căn cứ. Phân thể Nhị Hoa nói. Cổ thông nhẹ gật đầu, thái dương hệ cùng toàn bộ tinh không so với quá nhỏ rồi, phảng phất tựu là trong tinh không bụi bặm thậm chí hoàn toàn khả dĩ không đáng kể. Nhị hóa, Long Trần cùng Tiểu Mao Lư còn đắm chìm tại sự sang lại cùng suy diễn bên trong, phân thể nhị hóa căn cứ hay là quá ít, không biết tinh vực gần kề 10 cái phân thể nhị hóa căn cứ hay là quá ít, xem ra cần rút ra một ít phân thể nhị hóa dung nhập cỡ lớn phân thể nhị hóa trong căn cứ. Cổ Thông suy nghĩ một chút nói, phân thể nhị hóa, như vậy tồn tại, nguyên một đám cơ sở tồn tại tương đối nhiều, mỗi một cái trụ sở đủ loại nghiên cứu cứu trung tâm đều có phân thể nhị hóa tồn tại không biết tinh vực. Một chiếc chuyên chở 10 cái khủng lô phân thể nhị hóa căn cứ vũ trụ chiến hạm, thông qua không gian trùng động, xuất hiện ở tại đây, cái này chiếc vũ trụ chiến hạm là Hồ Ly Hạo, do nó phụ trách lần này hộ tống nhiệm vụ. "Lão bản, bên này không gian trùng động tất cả lớn nhỏ đại lục mảnh vỡ, so hệ ngân hà bên kia mảnh vỡ càng lớn." Hồ Ly Hạo phân thể tiểu Mao lưu nói. Phong Chỉ Huy cổ thông phân thể nhẹ gật đầu, tiểu nhân đại lục mảnh vỡ bị không gian trùng động loại bỏ tại không gian trùng động bên ngoài có chút ngăn chặn không gian trùng động, nếu không đem có càng nhiều đại lục mảnh vỡ thông qua không gian trùng động. Phân thể tiểu Mao Ly, tại đây đưa lên hai cái phân thể nhị hóa căn cứ, hãy mau đem không gian trùng động thanh lý đi ra. Cổ thông gia lệnh. Tốt lão bản. Không gian trùng động bên ngoài bị đại lục mảnh vỡ cho ngăn chặn, hồ ly hảo chỉ có thể đụng chạm lấy những. Nay đại lục mảnh vỡ mới có thể làm chạy nhanh ra đại lục mảnh vỡ tạo thành bàng đại hải dương. Vèo. Vèo. Theo hồ ly hảo ở trong Phóng xuất ra hai cái khủng lồ phân thể nhị hóa căn cứ, hiện ra tại không gian trùng động biên giới. Chương 369, 27 ký hiệu mẫu máy dò xét. Phân thể nhị hóa căn cứ, bên trong thiết bị đều đủ, khả dĩ lập tức tiến vào khai phát lợi dụng tài nguyên bên trong, chế tạo ra những thứ khác thiết bị đi ra, hoặc là chế tạo ra càng lớn căn cứ. Hồ Ly Hào đụng chạm lấy tất cả lớn nhỏ đại lục mảnh vỡ, theo mảnh vỡ trong khe hẹp, chậm rãi chạy tại bên trong mảnh vỡ. La bàn Như thế nào cảm giác tại đây không gian so thái dương hệ không gian càng giòn yếu một ít. Hồ Ly Hào do nhị hóa diễn sinh đi ra kim loại chế tạo, mang theo có không gian thuộc tính, nó thông qua không gian trùng động về sau, rõ ràng địa cảm nhận được không biết tinh vực so thái dương hệ không gian càng thêm giòn yếu một ít. Năm cái phân thể đến cái này phiến tinh vực, cũng đã phát hiện tình huống nơi này, tại đây tinh không so thái dương hệ tinh không không gian giòn yếu một ít, cũng không có giòn yếu bao nhiêu. Tại đây hẳn là cái nào đó tinh hệ biên giới khu vực, hoặc là vệ tinh tinh hệ cũng có khả năng là trước kia thế giới sụp đổ, tạo thành không gian chấn động, còn không có có khôi phục lại. Cổ thông đạo, trong vũ trụ, vô tận tinh không, có địa phương không gian vương trắc, có địa phương không gian euclid, tình hình chung phía dưới, có tinh hệ tồn tại tinh không, không gian đều càng thêm ổn định. Tinh hệ tồn tại địa phương, thiên nhiên pháp tắc phần đông phi thường sinh động, khả dĩ tụ tập càng nhiều nữa đại tự nhiên pháp tắc, như vậy địa phương so với bình thường hư vô khu vực không gian muốn càng thêm ổn định. Đây cũng không phải là tuyệt đối Có chút đặc thù hư không khu vực, tồn tại không biết nguyên nhân, không gian cực kỳ địa ổn định cùng chắc chắn. Vô tận vũ trụ, tình hình trung phía dưới, tinh hệ càng lớn tài nguyên càng nhiều, không gian càng thêm ổn định, ví dụ như hệ Ngân Hà cùng tiên nữ tinh hệ so với tiên nữ tinh hệ tài nguyên cùng không gian độ ấm hơn xa tại hệ Ngân Hà. Lại ví dụ như hệ Ngân Hà cùng nó vệ tinh tinh hệ so với không gian xa so vệ tinh tinh hệ ổn định. Nửa ngày trời sau, Hồ Ly Hảo rốt cục chạy ra vẫn thích biện. Không biết Vân Thạch Biển vẫn thạch biển càng lớn, so về huyết sát hình cầu chố vẫn thạch biển, lớn hơn gấp mấy chục. Hồ Ly Hảo chạy ra vẫn thạch biển, rất nhanh địa xuyên thẳng qua chúng quanh tất cả lớn nhỏ vẫn thạch trong nước, hướng phía những. Này Vân Thạch Biển đưa lên nguyên một đám phân thể nhị hóa căn cứ. Lão bản, còn đưa lại một cái phân thể nhị hóa căn cứ, quăng để ở nơi đâu? Phân thể Tiểu Mao lưu nói. Cổ Thông nhíu mày nói, hướng cái này Vân Thạch Biển lại đầu nhập một cái phân thể nhị hóa căn cứ. Cuối cùng một cái phân thể nhị hóa căn cứ cũng được thả ra đi ra. "Lão bản, cái này phiến tinh vực gần kể 10 cái phân thể nhị hóa căn cứ, căn bản không đủ." Phân thể Tiểu Mao Lư nói. "Chuyện của tôi." Net Cổ Thông đương nhiên cũng biết, theo phân thể Tiểu Mao Lư thăm dò xung quanh lấy được số liệu, tại đây tài nguyên hơn xa tại hệ ngân hà, chưa từng có bị khai phát qua, kim loại tài nguyên, đã năng lượng tài nguyên, đủ loại vật chất tài nguyên, còn có một chút không biết tài nguyên, đượng kỳ lạ thuộc tính, vân vân." Cổ Thông lẩm bẩm nói. Xem ra chỉ có thể đem Thái Dương hệ phân thể nhị hóa căn cứ, toàn bộ triệu tập đã tới. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ Thông bản thể ra lệnh, phân thể nhị hóa, dọn ra Thái Dương hệ nội sở hữu tất cả khai phát tài nguyên phân thể nhị hóa căn cứ, toàn bộ mang đến không biết tinh vực. Cổ Thông lần nữa nói, "Đúng rồi, lại hút ra một ít nhị hóa phân thể đi ra." "Tốt lão bản." Phân thể nhị hóa đáp lại nói. Cổ Thông lâm vào trong trầm tư, hút ra nguyên một đám nhị hóa phân thể Khả dĩ lần nữa một ít khủng lỗ phân thể nhị hóa căn cứ, Thái Dương hệ bên ngoài đang tại tích cực địa kiến thiết bên trong, khống chế lực lượng cũng đem càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Địa cầu cùng cả cái Thái Dương hệ, cùng với trung quanh địa cầu, còn có quá nhiều bí mật cần thăm dò. Cố Thông trầm tư chừng 10 phút đồng hồ, trong đầu dần dần địa hiện ra một cái kế hoạch. Kế hoạch này tựu tiêu là thám thức kế hoạch. Cái lúc này phân thể nhị hóa thanh âm vang lên báo cáo nói, "Lão bản, vừa mới lại có tử mẫu máy dò xét." cùng Thái Dương hệ lấy được liên hệ, chỗ đó tinh không một mảnh bình thường, không có phát hiện gì khác lạ. Là một chút máy dò xét. Cổ thông nhíu mày nói, là 27 ký hiệu mẫu máy dò xét. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, 27 ký hiệu mẫu máy dò xét, khoảng cách Thái Dương hệ 270 năm ánh sáng, tăng thêm 27 ký hiệu mẫu máy dò xét, theo số 1 từ mẫu máy dò xét đến 101 ký hiệu mẫu máy dò xét, chỉ còn lại 87 ký hiệu mẫu máy dò xét. 96 ký hiệu mẫu máy dò sét cùng 101 ký hiệu mẫu máy dò sét, trước mắt còn không có có cùng Thái Dương hệ liên hệ. Số 37 tử mẫu máy dò sét cùng Thái Dương hệ bắt được liên lạc về sau, những thứ khác tử mẫu máy dò sét, nhao nhao cùng Thái Dương hệ lấy được liên hệ, chúng chỗ tinh vực, toàn bộ không có phát hiện không biết tín hiệu, cũng không có phát hiện tánh mạng tinh cầu. Lão bản, 27 số chỗ tinh vực cũng tồn tại có tín hiệu quá nhiễu, còn có 3 cái tử mẫu máy dò sét Không cùng Thái Dương hệ bắt được liên lạc, có thể có thể đi vào rất mạnh tín hiệu quá yếu nhiều khu vực, khả năng cũng đã hủy diệt. Phần thể nhị hóa báo cáo nói, theo nguyên một đám tử mẫu máy dò quét truyền quay lại báo cáo, gần về số 37 tinh vực bình thường vô cùng, địa phương khác toàn bộ xuất hiện quá yếu nhiều khu vực. Dung Thái Dương hệ làm trung tâm, hơn 1000 năm ánh sáng ở trong khu vực đều nhận lấy tín hiệu quá nhiều, phi thường không bình thường, phảng phất là vì bảo hộ Thái Dương hệ tựa như, cùng với như số 37 tinh vực như vậy địa phương. Có lẽ còn có như số 37 tinh vực như vậy địa phương không có bị phát hiện. Nói như vậy, vùng Thái Dương hệ làm trung tâm hơn 1000 năm ánh sáng ở trong đều có trận pháp phong ấn bao trùm, là nhân tộc tổ tiên vì bảo hộ còn lại nhân tộc. Cổ Thông mở miệng nói, "Đúng vậy lão bản." Phân Thể Nghị Hoa nói, "Con mắt màu tím tộc, Ưu Minh tộc cùng số 37 trên tinh cầu nhân tộc, những này nhân tộc đã từng cùng Viêm Hoàng tộc kề vai chiến đấu, không có ra tay đánh lén Viêm Hoàng tộc." Ngược lại trợ giúp viêm hoàng tộc theo mặt khác nhân tộc cùng vũ trụ vô số chủng tộc vây công phía dưới đào thoát. Mệnh lệnh 27 ký hiệu mẫu máy dò xét, tiếp tục thăm dò trùng quanh tinh không, tiêu chí nguyên một đám quỷ dị địa phương tọa độ. Cổ thông mệnh lệnh mà nói. Phân thể nhị hóa cho cổ thông bảy biển ra một cái khổng lồ tinh đồ, dùng Thái Dương hệ làm trung tâm, hơn 1000 năm ánh sáng ở trong tinh đồ, khổng lồ lập thể tinh đồ lên, có nguyên một đám điểm sáng, những này điểm sáng tựu là từ mẫu máy dò xét. Ngoại trừ điểm sáng còn có đại lượng điểm đỏ, những này điểm đỏ là từ mẫu máy dò sét phát hiện quỷ dị địa phương, máy dò sét tiến vào những này quỷ dị địa phương, không phải là bị hủy diệt, tựu là đã mất đi liên hệ. Lão bản, theo tinh đồ đến xem, những này quỷ dị địa phương đều có quy luật tồn tại, đã khả dĩ 100% xác định, Thái Dương hệ chỗ tinh vực bị phong ấn, từ bên ngoài đến văn minh rất khó tiến vào Thái Dương hệ chỗ tinh vực, có thể xuất hiện Thái Dương hệ chỗ tinh vực ngoài hành tinh phi thuyền. Có một điểm giống nhau là đã bị mất phương hướng phương hướng, hoặc là đang tiến hành bước nhảy không gian thời điểm, nhận lấy quá nhiều. Cổ Thông nhẹ gật đầu, đồng ý phân thể nhị hóa thuyết pháp, Thái Hùng Văn Minh vũ trụ chiến hạm có thể xuất hiện tại vận thích biển, là mất phương hướng tại trong không gian, từ nhỏ không gian trùng động xung ra. Chương 370: Thảm thức kế hoạch. Tinh độ phía trên có 3 cái đặc biệt lớn điểm đỏ, theo thứ tự là 87 ký hiệu mẫu máy dò xét. 96 ký hiệu mẫu máy dò xét cùng 101 ký hiệu mẫu máy dò xét, chỗ nhảy lên địa phương. Tinh độ màu xám khu vực, đại biểu còn không có có thăm dò tính tưởng, lục sắc khu vực, đại biểu đã thăm dò hoàn tất, thuộc về an toàn khu vực, lớn nhất lục sắc khu vực tiểu là số 37 chỗ tinh vực. Lại là một ngày. Hoa Hạ Tu luyện học viện xuất hiện 100 cái giống như lúc phân thể, hiện ra tại Hoa Hạ Tu luyện học viện trên không. Tham thực kế hoạch chính thức khởi động. Cổ thông bản thể lơ lửng tại 100 cái phân thể trung ương lớn tiếng điệu tuyên bố: "Tham thực kế hoạch, từ 100 phân thể đối với địa cầu triệt để địa loại bỏ, địa cầu rất nhiều địa phương khoa học kỹ thuật thiết bị không cách nào thăm dò, khoa học kỹ thuật thiết bị đã đến những địa phương này triệt để mất đi hiệu lực. 100 cái phân thể dùng hồ lô thôn làm trung tâm, đối với toàn bộ địa cầu trong trong ngoài ngoài tiến hành loại bỏ, lại dùng địa cầu làm trung tâm, đối với toàn bộ thái dương hệ tiến hành loại bỏ, lại dùng thái dương hệ làm trung tâm." đối với toàn bộ tinh vực tiến hành loại bỏ. Vèo, vèo, vèo. 100 cái phân thể không có xuống dưới đất, ý thành phố S lãnh thổ quốc gia xâm nhập lòng đất 10 vạn mét trong phạm vi, cũng đã là long truyền ký sinh phạm vi, không cần loại bỏ rồi. 100 cái phân thể rất nhanh địa xuất hiện tại y S lãnh thổ quốc gia bên ngoài, đã bắt đầu non mịn loại bỏ. Lần này không là trước kia cổ thông bản thể tại địa cầu các nơi thăm dò cùng phát hiện, mà là triệt triệt để để loại bỏ đối với địa cầu mỗi một chỗ, mỗi một tảng đá từng cái phân tử, từng cái không gian. Triết để địa loại bỏ, tìm ra địa cầu ẩn tàng thai hoàng ngầm, có thể bài trừ trước tiên bài trừ. Cổ Thông bản thể về tới hồ Lô thôn, hồ Lô thôn long truyền trên hồ, bày biện ra một cái địa cầu giả thuyết lập thể thực lục hình ảnh, IS lãnh thổ quốc gia chỗ địa phương biểu hiện chính là lục sắc, mà các bên ngoài địa phương, toàn bộ là màu xám, chờ đợi phân thể thăm dò. "Lão bản, lần này ngươi như vậy thật lớn." Phân thể nhị Hoa nói. Cổ Thông bản thể cười cười nói: Trước kia cái là đối với địa cầu mặt ngoài tiến hành thăm dò cùng phát hiện, có thể bài trừ trên cơ bản bài trừ rồi, lần này cần đối với địa cầu mỗi một chỗ tiến hành loại bỏ, kể cả địa cầu phải trang lẫn tặng cái nào đó tọa độ không gian, cùng với phong ấn tình huống, có thể giải trừ tai họa ngầm phần trăm, trăm điệu giải quyết. Cổ thông trong cơ thể 1080 cái huyết hải không gian đại biến dạng, cùng với 1080 cái phân thể xuất hiện, cổ thông thân thể lực lượng đã có chất rụy biến. Cổ thân lực bao giờ cũng đều tại hấp thu tinh thần pháp tắc, huyết sát pháp tắc Ô minh pháp tắc, không gian pháp tắc, cao phẩm chất đá năng lượng nội các loại pháp tắc, đợi có thể tăng cường cổ thần lực năng lượng. Lao công, ngươi đây là làm cái gì? Ngô tiểu cầm kỳ quái địa nhìn xem long truyền trên hồ địa cầu mô hình, nguyên một đám cổ gia người cũng hết sức kỳ quái, vì sao cổ thông làm ra một cái khổng lồ địa cầu mô hình, mô hình thượng gần kề IS khu vực là lục sắc. Quá rồi danh rồi, gây sự tình. Cổ thông cười cười nói, "Ồ, như thế nào lục sắc khu vực?" đang theo lấy ngoại giới tầng trưởng, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, liền bên trong đã ở tầng trưởng. Lô tiểu cầm kỳ quái điệu lẩm bẩm nói: "100 cái phân thể đã bắt đầu loại bỏ rồi, farm la không có vấn đề địa phương, dần dần địa tại bị hiện ra tại lập thể trên địa cầu, nguyên một đám phân thể khủng bố tinh thần lực, cực kỳ cẩn thận điệu tiến hành điều tra. IS lãnh thổ quốc gia siêu việt 10 vạn .000 mét đã ngoài lòng đất tầng bên trong, nguyên một đám phân thể đang tại chậm rãi hướng phía dưới thăm dò, hướng phía trung quanh càng rộng rộng dãi địa phương loại bỏ." Một ngày qua đi. Dùng IS làm trung tâm, hoàn thành đối với toàn bộ tỉnh loại bỏ, toàn bộ tỉnh đại địa đến tầng khí quyển khu vực đều là bình thường không gian, không có trận pháp phong ấn tồn tại, cũng không có không gian chấn động tồn tại. Theo mặt đất thâm nhập dưới đất 100 vạn mét địa phương, trên cơ bản dò xét xong rồi, gần kề phát hiện vỏ quả đất vận động tình huống, cùng với một ít nham thạch nóng chảy hoạt động quy tích, không, có những thứ khác phát hiện, từ dưới đất vỏ quả đất vận hành quy tích cùng nham thạch nóng chảy vận hành tình huống. Năm nay tỉnh nội có chút địa phương sẽ xuất hiện ba tứ cấp địa chấn. Hiện ra tại Long Truyền trên hồ lập thể mô hình vỏ qua đất, lục sắc địa phương dần dần tăng lên. Kim Long một nửa khắp thân thể, tìm toàn bộ tỉnh nội theo mặt đất đến dưới mặt đất 100 vạn .000 mét khu vực, cũng không có phát hiện, xem ra không tại tỉnh nội, khoảng cách Long Truyền hồ 50 vạn .000 mét dưới mặt đất, thậm chí có cỡ nhỏ kim cương mạch khoáng xuất hiện. Toàn bộ tỉnh nội đại dưới mặt đất ẩn tàng cái gì? Trên cơ bản hiện ra mô phỏng trên địa cầu, tỉnh nội đại dưới mặt đất phát hiện một tòa cỡ trung mỏ vàng, mạch khoáng thâm nhập dưới đất 1000m tại Hữu, có 1/3 tại bên cạnh JD tỉnh nội, ngoại trừ phát hiện mỏ vàng, còn có một tòa cỡ nhỏ mỏ bạc, cỡ nhỏ hi thổ, dạ dở e ặc, mạch khoáng. Vân vân. Đại địa ở phía trên, theo mặt đất vị trí đến dưới mặt đất 1000m vị trí, phát hiện rất nhiều chôn trên mặt đất đồ cổ, cùng với cổ mộ, lịch sử di tích, còn có một chút rất nhiều năm trước hóa đá, tương đối nhiều hay là dã thú hóa đá. Dấu ở trên mặt đất đồ cổ Phân thể cũng tiến hành loại bỏ, phát hiện 2 kiện tu luyện giả sử dụng đồ vật, trên mặt đất mọi người trong nhà phát hiện 3 kiện tu luyện giả khiến cho đã dùng qua thứ đồ vật, còn có mấy khối tiểu nhân mảnh vỡ thiên thạch, những nay mảnh vỡ thiên thạch là năm đó rơi vào hồ Lô thôn cái đám kia thiên thạch, phân thể không chút do dự cầm đi. Lại là một ngày đi qua. Lão bản, 87 ký hiệu mẫu máy dò xét rốt cục thái dương hệ lấy được liên hệ, hồi báo cho nó chỗ địa phương, nó xuất hiện địa phương, có phồn vinh hưng thịnh văn minh. Sinh linh khả dĩ lợi dụng bản thân lực lượng ly khai hành tinh, đến hệ hành tinh ở trong mặt khác một quả hành tinh. 87 số máy giò sét xuất hiện địa phương, là ở một cái thế lực tông môn ở trong, máy giò sét bị cường đại tu luyện giả cho phong ấn, từ mỗi máy giò sét tạc hủy một nửa máy giò sét, tạc hủy cái này cái thế lực tông môn, rốt cục thoát đi đi ra, tại giò sét chỗ tinh vực thời điểm, máy giò sét lại xuất hiện tổn thương. Căn cứ máy giò sét báo cáo, hiện nay đang thừa máy giò sét không nhiều lắm rồi. Còn sót lại nguyên lai like 1 phần 10 rồi, lão bản, ngươi xem, đây là 87 ký hiệu mẫu máy giọ sét trở lại đến tư liệu. Cổ thông rất nhanh địa xem 87 số máy giọ sét trở lại đến tư liệu, có chút ngẫm ép, đây là tu tiên thế giới, thuần khiết tu tiên thế giới, sử dụng văn tự hay là hoa hạ văn tự? 87 ký hiệu mẫu máy giọ sét, khoảng cách Thái Dương hệ 870 năm ánh sáng, như vậy địa phương xa xôi tồn tại tu tiên văn minh, cái này tu tiên văn minh đã sinh ra đời tình chủ cấp bậc cường giả. Cổ Thông trừng lớn mắt con mắt, kinh ngạc mà nói: "Tu Tiên Văn Minh hay là sử dụng Hoa Hạ Văn tự, bọn hắn đến cùng cùng địa cầu tồn tại cái gì quan hệ?" "Lão bản, cái này Tu Tiên Văn Minh có thể hay không cùng Hồ Ly Tinh tồn tại ngắn ngủi Tu Tiên Văn Minh có quan hệ?" Phân Thể Nghị Hoa nói. Phân Thể Nghị Hoa vừa nói như vậy, Cổ Thông đột nhiên nhớ tới tại Tam Thể Tinh hệ trung ương khoảng cách khu vực, còn có một phá không trận tế đàn, thiếu chút nữa đem cái này phá không trận cấp quên mất. "Không biết." Cổ Thông suy nghĩ một chút nói: Cái này phá không trận, cổ thông khả dĩ khẳng định 100% có Tu Tiên Văn Minh có quan hệ, về phần có phải hay không cùng 800 năm ánh sáng bên ngoài Tu Tiên Văn Minh có quan hệ, chờ đợi cổ thông nghiệm chứng. Chương 371, tinh chuẩn định vị. Lão bản, xem ra chúng ta còn cần tiến hành càng thêm kỹ càng đi thăm dò. Phân thể nhị Hoa nói. Cổ thông nhẹ gật đầu, cái kia phá không trận một mực không có thăm dò, cũng là thời điểm thăm dò. Thái Dương hệ biên giới đệ nhất tinh không cảng. Một cái phân thể cưới lấy hoa hạ hào đã đi ra Thái Dương Hệ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới tờ rổ xì sì mạ xèn thua gì bên ngoài tinh không cảng. Tờ rổ xì sì mạ xèn thua gì biên giới tinh không cảng, cùng Thái Dương Hệ bên ngoài tinh không cảng không sai biệt lắm đại, chủ yếu là cho Thái Dương Hệ chuyển vận tài nguyên. Hoa hạ hào xuất hiện ở chỗ này, tạ mạ tộc nhân nhìn thấy như vậy vũ trụ chiến hạm xuất hiện, biết đạo có thể là thiên thần đại nhân đến đã đến. Hoa hạ hào xuất hiện tại tờ rổ xì sì mạ xèn thua gì tinh không cảng Ngay sau đó lần nữa tiến hành bước nhảy không gian đã đi ra, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại khoảng cách Thái Dương hệ 870 năm ánh sáng tinh vực. Hoa Hạ Hào xuất hiện địa phương, là ở rời xa tu tiên văn minh xà sôi khu vực. Cổ thông hắn một người trong phân thể, theo Hoa Hạ Hào sau khi đi ra, xuất hiện tại tam thể tinh hệ trung ương khoảng cách khu vực, lẩm bẩm nói, cái chỗ này cũng có trận pháp tồn tại, khó trách từng đã là tà mạo văn minh máy dò xét sau khi tiến vào, không cách nào nữa phi hành đi ra. Cổ thông thật lâu chưa có tới cái chỗ này rồi, đã có phân thể về sau cũng không có xuất hiện ở chỗ này, thân thể lực lượng dệ biến về sau, cảm ứng càng thêm nhạy cảm ứng rồi, rõ ràng địa cảm ứng được trận pháp phong ấn tồn tại. Vẹo. Cổ thông cái này phân thể rất nhanh địa hướng phía khoảng cách khu vực phi hành, thân ảnh đi tới tế đàn sau lưng phá không trận vị trí, từng khối năng lượng tinh thể hiện ra đi ra, rơi vào phá không trận chung quanh lô khẳng chỗ. Hy vọng có thể an toàn đến, ngàn vạn đường đã bị mất phương hướng phương hướng Xuất hiện không biết địa phương. Cổ Thông lẩm bẩm nói, "Phá Không Trận đã có thiên địa linh khí về sau, rốt cục bắt đầu vận chuyển." Cổ Thông rõ ràng địa cảm giác được có cổ năng lượng theo Phá Không Trận phía dưới xung ra, không gian xuất hiện chấn động, dáng người có lôi kéo chi lực truyền đến, lôi kéo chi lực càng lúc càng lớn, còn có chấn động cùng ý áp tồn tại. "Địa, cái này thật sự là Phá Không Trận sao? Cũng quá nguy hiểm, người bình thường cứ như vậy phá không trận, trong nháy mắt biến thành thịt vụn." Cổ thông trong đầu dần dần hiện ra về phá không trận tư liệu, cứ phá không trận là có điều kiện chính là thấp nhất cần nguyên anh kỳ tu tiên giả mới có năng lực chống lại không gian lôi kéo chi lực. Cổ thông cảm giác lôi kéo chi lực càng lúc càng lớn, không gian chấn động càng ngày càng lợi hại. Đột nhiên, cổ thông cảm giác thân thể biến nhẹ, xuất hiện tại một cái không gian trong thông đạo, phá không trận năng lượng tinh thể không ngừng mà phát ra năng lượng duy trì cái không gian này thông đạo tồn tại. Nghiệm, không gian thông đạo lôi kéo chi lực y nguyên thập phần khủng bố. Chính thức khủng bố chính là chấn động, không muốn sống chiến đấu, cái này chấn động tần suất nhanh chống đỡ mà vừa toang mật cánh chấn động tần suất. Cổ Thông khả dĩ khẳng định cưỡi phá không trận người, rất nhiều người là bị cái này khủng bố chấn động tần suất cho chấn treo, cùng không gian trùng động so với, phá không trận nhược phát nổ, sinh linh bên trong trùng động, cũng không có nguy hiểm như thế. Ta đi, đã qua 10 phút, niệm, vẫn còn không gian trong thông đạo xuyên thẳng qua, sẽ không phán đoán sai lầm, cái này phá không trận không phải đến tu tiên văn minh chô địa phương là đến xa xôi tinh vực. Cổ Thông có chút lạnh giọng. Không gian trùng động, phảng phất xé mặc con trôi một cái cửa, trong nháy mắt đã tới một cái khác địa phương, cái này phá không trận cần tại không gian trong thông đạo, một mực xuyên thẳng qua. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Lần nữa đã qua 20 phút, Cổ Thông rốt cục gặp được ánh sáng, lập tức muốn theo không gian trong thông đạo đi ra. Vèo. Cổ Thông cảm thụ thân thể đột nhiên nhẹ một chút, chấn động cảm giác biến mất, lôi kéo chi lực cũng đã biến mất, không gian chấn động cũng đã biến mất xuất hiện tại một cái không biết địa phương. Cổ Thông đánh giá một chút tình huống xung quanh, ngây ra một lúc nói: "Sơn động." Cái này phân thể xuất hiện địa phương là một tòa trong sơn động, hắn đang đứng tại một tòa trên bình đài, có chút cùng loại với phá không trận, đây là một tòa truyền tống trận, phá không trận chỗ đó có tại đây tọa độ, Câu Thông tại đây truyền tống trận, Cổ Thông đã tới tại đây. Từ xung quanh dạy đặc cho bụi phán đoán, tại đây đã thật lâu không có sinh linh nào đến, đã hoang phế. Đây là cái gì địa phương? Cổ Thông chậm rãi bước ra truyền tống trận, điều tra sơn động tình huống, nguyên một đám thạch đầu lộn xộn vô cùng, dọc theo truyền tống trận bên ngoài duy nhất thông đạo đi 10m, chết để không có đường rồi, đường bị ngăn chặn. Không có đường rồi, xem ta siêu cấp vô địch truyền đất cơ. Fan. Fan. Cổ Thông cái này phân thể một đầu va chạm nham thạch chồng chất, đỉnh lấy nham thạch chồng chất rất nhanh điệu tiến lên, tinh thần lực chậm rãi kéo dài, điều tra tình huống xung quanh. Truyền tống trận khoảng cách mặt đất góc chừng 100m. Cổ Thông đỉnh lấy nham thạch tầng từ dưới đất xung ra, xuất hiện tại một tòa lộn xộn trong sơn cốc, sơn cốc núi cỏ giải sinh, nhàn nhạt, nhạt linh khí tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Nơi này là cánh mạng tinh cầu, thiên địa linh khí nồng độ cùng hồ ly tinh không sai biệt lắm. Cổ Thông dò xét một chút tình huống xung quanh, cùng với cái tinh cầu này trọng lực, theo trọng lực phán đoán, cái tinh cầu này thể tích đã vượt qua địa cầu. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ Thông ngây ra một lúc, Phân thể xuất hiện địa phương cũng không phải tại khoảng cách Thái Dương hệ 870 năm ánh sáng tu tiên thế giới, mà là khoảng cách Thái Dương hệ 500 năm ánh sáng địa phương. 101 tử mẫu máy dò xét, dùng Thái Dương hệ làm trung tâm hướng phía 360 độ phương hướng phi hành, phân thể xuất hiện địa phương, khoảng cách trung quanh tử mẫu máy dò xét quá xa. "Lão bản, làm sao vậy?" Phân thể nhị hóa dò hỏi. "Phân thể cơi phá không chặn ra bây giờ cách Thái Dương hệ 500 năm ánh sáng tại Hữu Tinh vực, nơi đó là cái tính mạng tình cờ." Tình huống cụ thể không biết. Cổ Thông có chút kinh ngạc mà nói, phân thể nhị hóa cao hướng điệu nói, "Lão bản, lại phát hiện một quả tánh mạng tinh cầu, đáng giá chúc mừng." Cổ Thông cười cười, tuy nhiên phá không trận không phải đến 870 năm ánh sáng tu tiên thế giới, lại phát hiện mặt khác một quả tánh mạng tinh cầu, dùng phân thể trọng lực phán đoán, cái kia tánh mạng tinh cầu ít nhất là địa cầu gấp 10 lần đã ngoài, thiên địa linh khí nồng độ cùng hồ ly tinh không sai biệt lắm, là cái tài nguyên phong phú tinh cầu. Phân thể nhị hóa Cho Hoa Hạ Hào truyền thâu mới đích không gian tọa độ điểm, mệnh lệnh nó đến phân thể chỗ tinh vực. Cổ thông ra lệnh: "Tốt lão bản." Khoảng cách Thái Dương hệ 870 năm ánh sáng tinh vực, Hoa Hạ Hào biến mất tại trong hư không, xuất hiện lần nữa thời điểm, vừa vặn xuất hiện tại phân thể xuất hiện trên sơn cốc không. "Lão bản, của ta định vị năng lực như thế nào đây? Có đủ hay không tinh chuẩn?" Cổ thông xuất hiện tại Hoa Hạ Hào phòng chỉ huy ở trong, phân thể tiểu Mao Lư Dương Dương đáp ý mà nói: "Đã thành." Chúng ta nhìn xem cái tinh cầu này là tình huống như thế nào." Cổ Thông cười cười, "Hoa Hạ hào loại này cấp vũ khắc trụ chiến hạm, khả dĩ tiến hành tinh chuẩn điệu định vị, chưa từng có xuất hiện sai lầm chính lệnh, tổng quát vũ trụ chiến hạm tiến hành bước nhảy không gian thời điểm, khoảng cách càng xa sai số càng lớn." "Lão bản, tình huống không đúng kính, ta đều xuất hiện đã lâu như vậy, như thế nào còn không có có cường đại tu tiên giả xuất hiện, không phải nói tu tiên giả cảm ứng phi thường nhạy cảm sao?" "Phân thể tiểu Mao lư kỳ quái nói." Chương 372: Vân Hải Giới. Cổ thông cũng kỳ quái, theo đạo lý mà nói là có cường đại tu luyện giả hướng phía tại đây chạy đến, hoa hạ hào chậm rãi lên cao, điều tra tình huống xung quanh, không có bất kỳ sinh linh hoạt động dấu vết, chỉ có thực vật tồn tại, lại không còn sống linh tồn tại, thật là quỷ dị. Cổ thông tinh thần lực thích phóng ra, rất nhanh địa mang tất cả mà ra, điều tra tình huống xung quanh, nơi này là một hòn đảo, hơn 1000 vạn km vuông hòn đảo, cái này hòn đảo có phong ấn tồn tại. Một cái khủng lỗ trận pháp bao trùm toàn bộ hòn đảo. Khoảng cách sơn cốc 10 vạn mét bên ngoài địa phương, rốt cục còn sống linh xuất hiện, đó là từng trích cường đại hung thú, cái này hòn đảo là hung thú thiên đường, căn cứ tu tiên văn minh đẳng cấp phân chia, những này yêu thú đẳng cấp tương đương với luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, thậm chí còn có một chút hóa thần kỳ yêu thú. "Lão bản, xem ta phá trận pháp này." Phân thể tiểu Mao Lư nói xong, mà bắt đầu tụ tập năng lượng rồi chuẩn bị ná pháo. Cổ Thông vội vàng ngăn cả nói, "Em mờ mẹ nó, phân thể tiểu mao lưu dừng lại cho ta, như thế mỹ lệ địa phương, ngươi nhận tâm phá hư tại đây hoa hoa thảo thảo, còn có những cái kia tịnh lệ đóa hoa sao?" Cổ Thông lơ lửng tại hòn đảo trên không, trận pháp này chủ yếu là vì ngăn cản hải tặc thượng đám yêu thú ly khai, không có ảo trận, giết chóc trận pháp đợi tính công kích trận pháp tồn tại, vẻn vẹn có một loại giống như vòng phòng hộ trận pháp, phong tỏa toàn bộ hòn đảo. "Lão bản, ngươi thì thố tài năng thời điểm đã đến." Phân thể tiểu Mao Lư nói. Cổ thông trợn trắng mắt, một đạo cổ thần lực công kích được trận pháp phía trên, hấp thu cùng loại với vòng phòng hộ thượng năng lượng, một cái trận pháp chống rống rất nhanh hiện ra đi ra. Vèo. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại Hải đảo bên ngoài, cổ thần lực tiếp tục tan rã lấy trên hải đảo trận pháp, trên hải đảo đám yêu thú, chú ý lực đã sớm bị khủng lô hoa hạ hảo cho hấp dẫn, nhìn thấy trận pháp xuất hiện khe hở, những này đám yêu thú kích động rồi, đặc biệt là mấy cái hóa thần kỳ yêu thú. Chúng đã từng ý đồ ly khai tòa đảo này tự, toàn bộ đã thất bại. Cho dù là đào móc dưới mặt đất cũng không được, dưới mặt đất cũng có trận pháp tồn tại, yếu tố tu vi càng cao, trí tuệ đẳng cấp càng cao, chúc cơ kỳ yêu thú đã mở ra trí tuệ, kim đan kỳ yêu thú, trí tuệ không kém gì thành niên nhân loại, một ít đặc thù huyết mạch yêu thú, thậm chí vừa mới sinh ra không lâu cũng đã mở ra trí tuệ. Ví dụ như Tam Vĩ Hồ Ly A Kỳ, có được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Vèo. Vèo. Theo trên hải đảo Vân phiêu lướt không phía trên cực tốc mà đến từng đạo thân ảnh, ngoại trừ hóa thần kỳ yêu thú, xuất khiếu kỳ cùng nguyên anh kỳ đám yêu thú, cũng hướng phía chống rông vị trí bắn thẳng đến mà đến. "Lão bản, tốc độ nhanh điểm, đám yêu thú muốn chạy trốn." Phân thể tiểu Mao Lư nói. "Ngươi không có, ngươi sẽ không dọa dọa chúng." Cổ Thông nói. Phân thể tiểu Mao Lư hưng phấn mà nói, "Tốt." Ầm ầm. Hoa hạ hào lên, nguyên một đám pháo lô mở ra, phân thể tiểu Mao Lư cao hứng điệu nói, "Đám yêu thú Đến đây đi. Xem ta quả đông lạnh đại pháo. Nguyên một đám mang theo xương trắng năng lượng trụ, hướng phía theo trên mặt đất bắn thẳng đến mà đến đám yêu thú công kích mà đi. Đột nhiên xuất hiện công kích, đám yêu thú do sợ, chú ý định cực tốc chạy trốn, ngây ngẩn cả người, đằng sau năng lượng trụ đại pháo, theo đuổi không bỏ, mặc kệ chúng như thế nào chuyển biến, như thế nào cũng vung không hết, trơ mắt nhìn quỷ dị công kích khoảng cách chúng càng ngày càng gần. Đông, đông. Từng trích đám yêu thú tại bên trên bầu trời vung vẩy lấy dáng người rốt cục có yêu thú bị năng lượng trụ đuổi theo rồi, đem năng lượng trụ cùng yêu thú thân thể tiếp xúc về sau, đám yêu thú lập tức bị đóng băng rồi, hướng phía phía dưới đại địao truy lạc mà đi. Ta đi, năng lượng có chút điều lớn hơn, hi vọng đừng để bên ngoài đông lạnh chết rồi. Phân thể tiểu Mao Lư nói. Cổ thông thanh âm vang lên nói, "Phân thể tiểu Mao Lư, tốc độ nhanh điểm, đường đua." "Tốt lão bản." Cổ thân lực đã tan rã ra một cái đại trống rỗng, đầy đủ hoa hạ hào xuyên thẳng qua mà đã qua. Vèo Hoa Hạ Hào xuất hiện tại hải đảo bên ngoài, cổ thông triệt hồi cổ thần lực, khung lô trận pháp chống rống lập tức biến mất. Hoa Hạ Hào tiếp tục rất nhanh lên cao, cổ thông tinh thần lực bắt đầu dùng hải đảo làm trung tâm, hướng phía chung quanh rất nhanh địa mang tất cả mà đi. Toa đảo này tự diện tích đã vượt qua hơn 1 ngàn vạn, so địa cầu Hoa Hạ quốc thổ còn muốn càng lớn rừng nhiệt đới bí mật, giống phong phú, hòn đảo bên ngoài là vô tận biển cả, đại trên biển có tất cả lớn nhỏ hòn đảo, mấy vạn kilômét vuông, hơn 10 vạn kilômét vuông mấy trăm vạn kilômét vuông, cùng với hơn 1 ngàn vạn kilômét vuông hòn đảo. Địa cầu Hồ Lô thôn, cổ thông bản thể mộc ép, phân thể cùng hoa hạ hảo theo hải đảo đi ra, phân thể rất nhanh địa điều tra hải đảo bên ngoài tình huống, tinh thần lực rất nhanh địa hướng phía chung quanh mang tất cả mà đi, tinh thần lực điều tra phạm vi càng lúc càng lớn, thổ sơ giản lực địa quét hình, da da, một chút, đã siêu việt 10 cái địa cầu cộng lại tổng diện tích rồi, vẫn không có gặp đến đại lục, đều là tất cả lớn nhỏ hòn đảo. Phân thể cưỡi tại Hoa Hạ Hào ở trong, rất nhanh địa hướng phía thiên không phi hành. "Lão bản, tình huống không đúng kính, như thế nào còn chưa có tới tinh cầu bên ngoài, theo đạo lý chúng ta có lẽ đến tầng khí quyển rồi, tại sao không có tầng khí quyển tồn tại, hơn nữa hành tinh cách chúng ta giống như quá xa." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Phân thể Tiểu Mao Lư, hướng phía hành tinh phương hướng rất nhanh địa di động." Cổ thông nhíu mày ra lệ. "Sau nửa giờ, Cổ Thông Rốt cục đối với chỗ địa phương đã có một cái rõ ràng hiểu rõ, cái này là một khối khổng lồ đại lục, mà không phải tinh cầu. Đại lục hiện ra tại trong hư không, đại lục hiện ra bất quy tắc thể. Độ đặc nó dài nhất địa phương đạt tới 1.3 năm ánh sáng, nhất hẹp hòi địa phương ước chừng là 0.7 năm ánh sáng, đại lục độ dày 0.5 năm ánh sáng. Theo toàn bộ hình dạng thoạt nhìn, có chút cùng loại với Hoa Hạ đại địa đại Tây Bắc quốc hội tỉnh, chính là một cái siêu cấp phóng đại bản quốc hội tỉnh, tương tự độ cao đại 99% quan bộ khổng lồ đại lục hình dáng, cho người cảm giác quá không hoàn chỉnh rồi, phảng phất là từ chỗ nào cái địa phương đánh xuống đến một khối. Trên đại lục tồn tại phồn vinh hưng thịnh văn minh, có Di Sơn Đạo Hải sinh linh, có nhiều màu nhiều sắc văn minh, cùng khoảng cách Thái Dương hệ 870 năm ánh sáng tinh vực đồng dạng, đều là tu tiên văn minh. Cái thế giới này bị đại lục ở bên trên người xưng làm Vân Hải giới, Vân Hải giới chỉ có một khối đại lục, mà khác trên cơ bản sâu sắc tiểu tiểu hải đảo, sở hữu tất cả hải đảo diện tích cộng lại loạt lấy toàn bộ Vân Hải giới 80% đại lục tổng diện tích. Vân Hải đại lục gần kề chiếm hữu Vân Hải giới toàn bộ đại lục tổng diện tích 20%. Vân Hải giới, đại lục tổng diện tích là 37%, còn lại 63% là hải dương diện tích. Vân Hải giới đặc thù địa lý hoàn cảnh, sáng tạo ra Vân Hải giới thế lực cực kỳ địa phân tán, vô số thế lực trải rộng tại Vân Hải giới nội, bởi vì biển cả cách xa nhau, thế lực cùng thế lực va chạm, trên căn bản là hải chiến. Đại lục ở bên trên Chí Tuệ Sinh Linh có nhân tộc cùng yêu thú, nhân tộc chỉ có một loại, cái kia chính là người da vàng, thông dụng văn tự cũng là Hoa Hạ văn tự, cùng khoảng cách Thái Dương hệ 870 năm ánh sáng tu tiên văn minh đồng dạng. Chương 373: Quỷ dị phong ấn. Vèo. Hoa Hạ hào xuất hiện tại Vân Hải trên đại lục, Vân Hải đại lục là Vân Hải giới lớn nhất lục địa, sinh tồn tại đây khối đại lục nhân loại đã vượt qua hơn 1 ngàn ức, số liệu thoạt nhìn cũng bố, cùng toàn bộ khổng lồ đại lục so với Miệng người thật sự quá ít. Đại lục ở bên trên ngoại trừ nhân loại, còn có vô số yêu thú. Vân Hải đại lục, tông môn mọc lên san sát như rừng thực lực vi tôn, vì tu luyện, vì tăng lên tu vi, cướp đoạt các loại chân quý tu luyện tài nguyên thế giới, cái thế giới này không có người bình thường, một cái Vân Hải giới người bình thường xuất hiện trên địa cầu, cái kia đều là võ lâm cao thủ. Vân Hải giới nồng đậm thiên địa linh khí, sáng tạo ra người bình thường thân thể tố chất vậy rất tốt, tại thiên địa linh khí thoải mái phía dưới, bình thường Vân Hải nhân loại Đối tỏ trên căn bản là 300 tuổi đã ngoài. Vân Hải giới nhân loại bình thường trên cơ bản sinh tồn tại Vân Hải đại lục ở bên trên, Vân Hải trên đại lục tụ tập rất nhiều người loại thế lực, có những người này thế lực thủ hộ, nhân loại bình thường sinh tồn Vân Hải đại lục ở bên trên tương đối mà nói càng thêm an toàn, chỉ vẹn vẹn có một phần nhỏ nhân loại sinh tồn tại trên hải đảo. Vân Hải giới hải đảo quá mức nguy hiểm, vô tận biển cả, có vô tận yêu thú, những này yêu thú thường xuyên sẽ xuất hiện tại trên hải đảo kiếm ăn. Không có nhân loại cường giả thủ hộ, Hải đảo thượng nhân loại, trên căn bản là yêu thú mỹ thực. Vân Hải giới, 80% thế lực, bọn hắn đem thế lực của mình tổng bộ kiến tại trên hải đảo, hải đảo tương đối độc lập, không chỉ có hải đảo thiên địa linh khí nồng đậm, phạm vi hải vực tài nguyên cũng thập phần phong phú. Hoa Hạ Hào xuất hiện tại Vân Hải đại lục là một loại thôn sóng trên không, thôn sóng miệng người không nhiều lắm, già trẻ lớn bé số lượng toàn bộ cộng lại không sai biệt lắm hơn 200 người. Theo Hoa Hạ Hào bay ra một cái tiểu tiểu nhân máy móc chui vào thôn xóm ở trong, như là ong mật lớn nhỏ máy móc, tại thôn xóm ở trong rất nhanh địa di động, quay trùng quanh toàn bộ thôn xóm một vòng, lần nữa về tới Hoa Hạ Hào thượng. Lão bản, theo huyết mạch của bọn hắn thượng xem, bọn hắn cũng là Viêm hoàng tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn huyết mạch quá mức mỏng manh rồi, cùng địa cầu Hoa Hạ người chênh lệch quá xa, còn có hắn huyết mạch của hắn ở trong đó, mà các huyết mạch cao hơn Viêm hoàng tộc, bọn hắn trên cơ bản không cách nào thức tỉnh Viêm hoàng tộc huyết mạch. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói, Phân thể tiểu Mao Ly, chúng ta địa phương khác nhìn xem." Cổ Thông nhíu mày nói. "Vèo." Hoa Hạ Hào đã đi ra thôn xóm trên không, xuất hiện tại Vân Hải giới tất cả các địa phương, kiểm tra đo lường lấy Vân Hải giới người ra vàng huyết mạch tình huống, tổng cộng xuất hiện hai mươi mấy người địa phương. Hoa Hạ Hào lơ lửng tại một hòn đảo trên không, đây là một cái thế lực tổng bộ, khảo thí dụng cụ bị đưa vào hòn đảo ở trong, đang tại thu thập hòn đảo ở trong người tình huống. "Vèo." Hòn đảo ở trong dụng cụ bị cổ thông truyền rời đến hoa hạ hào phía trên, phân thể tiểu mao lư rất nhanh đem số liệu hiện ra tại cổ thông trước mắt. "Lão bản, theo cuối cùng một chỗ khảo thí được ra kết luận, tu tiên giả viêm hoàng tộc huyết mạch so với người bình thường viêm hoàng tộc huyết mạch rất cao, đồng thời, tu tiên giả trong cơ thể mật khắc huyết mạch cũng đã nhận được tăng lên." Phân thể tiểu mao lư báo cáo nói. "Địa cầu hồ lộ thôn." Cổ thông cùng phân thể nhị hóa, chính đang quan sát long truyền trên hồ địa cầu số liệu, lúc sắc khu vực càng lớn. Cổ Thông ngạc nhiên địa quan sát phân thể chuyển về số liệu. Phân thể nhị hóa đồng dạng cũng là như thế. "Lão bản, Hoa Hạ Đại dưới mặt đất thậm chí có phong ấn tồn tại, cái này phong ấn cực kỳ địa đặc thù, Phàm Phật đem toàn bộ Hoa Hạ Đại địa ba lô bao khỏa lại với nhau." Phân thể nhị hóa nói. "100 cái phân thể loại bỏ khu vực càng lúc càng lớn, dùng Hồ Lô thôn làm trung tâm, hướng phía Hoa Hạ Đại địa khuyết tán mà đi, Hoa Hạ Đại địa loại bỏ chấm dứt, lại hướng phía Hoa Hạ Đại địa bên ngoài địa phương tiến hành loại bỏ." Phân thể tại Hoa Hạ Đại Địa ưu biên giới khu vực phát hiện quỷ dị phong ấn tồn tại, cổ thông cũng không biết cái này đến cùng phải hay không phong ấn, cái này thần kỳ phong ấn rõ ràng tại cường tráng tại trung tâm, tốc độ cực kỳ địa trầm trọng. Cổ thông lâm vào trong châm tư, nhớ lại Long truyền đã từng từng nói với hắn một ít nội dung, về số mệnh nội dung, Long truyền tại trại vượt IS lãnh thổ quốc gia đại địa thời điểm, nó phát hiện mỗi người loại đều có khí tức quỷ dị, cái này khí tức bao phủ tại IS đại địa phía trên. Hơn nữa Còn có khí tức quỷ dị theo toàn quốc các nơi, cùng với thế giới các nơi truyền tới, tụ tập tại IS lãnh thổ quốc gia trên không, có thể truyền lại quỷ dị khí tức người, có một điểm giống nhau, bọn họ đều là IS lãnh thổ quốc gia người, cùng với có ngàn vạn lần quan hệ. IS lãnh thổ quốc gia trên không cái này cổ khí tức quỷ dị, lại hướng phía Hoa Hạ đại địa trên không tụ tập, không chỉ có IS lãnh thổ quốc gia có cái này cổ khí tức quỷ dị, Hoa Hạ đại địa đều có, có địa phương phi thường cường hãn, có địa phương phi thường yếu, nhược đến không đáng kể trình độ. Long truyền xương hồ cái này cổ khí tức quỷ dị là số mệnh, hóa hạ tộc số mệnh. Nguyên một đám phân thể tại Hoa Hạ đại địa biên giới khu vực, phát hiện quỷ dị phong ấn, phong ấn lại cùng hóa hạ tộc số mệnh tương liên, số mệnh không ngừng mà thúc đẩy quỷ dị phong ấn không ngừng mà lớn mạnh, phong ấn lại dẫn cổ kỳ dị khí tức phản hồi đến số mệnh bên trong, số mệnh khí tức lại phản tiếp tế Hoa Hạ đại địa nhân loại. Hoa Hạ đại địa, số mệnh nhất thuộc loại châu bò địa phương là Hồ Lô thôn trên không, phản phất là một cái hạng tình chúa tể Hoa Hạ đại địa. Số mệnh đệ nhị lưu tiên địa phương là Hoa Hạ thủ đô. Cổ thông trong đầu, hiện ra Hoa Hạ đại địa mô hình, xâm nhập địa đối với Hoa Hạ đại địa tiến hành phân tích, càng là phân tích cổ thông vượt cảm giác không bình thường, quá nhiều quỷ dị khí tức rồi, một khâu khấu trừ một khâu. Cổ thông chậm rãi mở mắt ra, thở dài nói, xem ra ta thứ cần phải học tập nhiều lắm, cũng cần hảo hảo nghiên cứu một chút tu luyện thế giới tư liệu. Độc truyện tại Vân Hải giới Hoa Hạ Hà Nội. Phân thể tiểu Mao Lư Nhân tộc kiểm tra đo lường đã xong, chúng ta lại kiểm tra một chút vân hải giới yêu thú. Cổ thông ra lệnh. Hoa Hạ đại địa phía trên, không chỉ có nhân loại có được viêm hoàng huyết mạch, những động vật cũng có được viêm hoàng huyết mạch tồn tại, so về nhân loại mà nói, huyết mạch của bọn nó càng thêm mỏng manh. Hoa Hạ hào lần nữa rất nhanh di động vân hải giới tất cả cái địa phương, tiến hành đối với yêu thú huyết mạch tiến hành suy đoán, vài chục lần kiểm tra đo lường, phòng chỉ huy ở trong truyền đến vân thể tiểu mao lư báo cáo nói, lão bản Yếu tố trong cơ thể không có bất kỳ viêm hoàng huyết mạch, liền viêm hoàng huyết mạch khí tức cũng không có. Cổ thông nhíu mày, Vân Hải giới rõ ràng không phải nguyên vẹn đại lục, là đến từ địa phương khác đại lục, có thể hiện ra tại trong hư không, trải qua cường đại nhân sinh linh cải tạo. Vân Hải giới hành tinh, theo dò xét số liệu biểu hiện, hành tinh là một cái bất quy tắc thể hành tinh, biểu hiện ra không có giống mặt trời như vậy sinh động mặt ngoài, dị thường bình tĩnh. Hơn nữa, Vân Hải giới hành tinh thể tích phi thường nhỏ, theo số liệu biểu hiện Vân Hải giới hàng tinh gần kể tương đương với mặt trăng 1 phần 10, hàng tinh cùng Vân Hải giới khoảng cách cũng không phải quá xa, tương đương với 10 cái đơn vị thiên văn. Chương 374, một đoạn ngón tay. Vân Hải đại lục trên không 2 cái đơn vị thiên văn trên không, có một trận pháp thần kỳ, bao trùm toàn bộ Vân Hải đại lục, trận pháp này mắt trận chính là khối tiểu tiểu nhân hàng tinh, hàng tinh thông qua trận pháp này, cho toàn bộ Vân Hải đại lục truyền vận ôn hòa. Từ tiểu hàng tinh chiếu xạ đến Vân Hải đại lục ánh mặt trời bên trong, mang theo nhàn nhạt tiên địa linh khí cùng với hỏa chi linh khí. Cái này quả tiểu tiểu nhân hành tinh cho cổ thông cảm giác, nó cũng không phải hành tinh, ngược lại là nào đó tinh thể, cùng loại với hỏa chi năng lượng tinh thể, cổ thông tại nó trên người cảm nhận được hỏa pháp tắc khí tức. Xem ra, Vân Hải giới cũng có bí mật của nó tồn tại, phân thể tiểu Mao Lư ly khai Vân Hải đại lục, chúng ta tới gần Vân Hải giới hành tinh nhìn một cái. Cổ thông nói, "Vèo." Toàn bộ Vân Hải giới chính là một cái khổng lô trận pháp, ba lô bao khỏa tại trận pháp bên trong. Hiện ra tại rộng lớn trong hư không, trận pháp về sau, một năm ánh sáng ở trong đều là trống rỗng hư không, một năm ánh sáng bên ngoài mới dần dần địa có cái gì tồn tại, không sai biệt lắm 10 năm ánh sáng bên ngoài địa phương mới có hành tinh tồn tại, tinh không trở nên bình thường bắt đầu. Vân Hải giới ở trong, Hoa Hạ Hào khoảng cách tiểu tiểu nhân hành tinh càng ngày càng gần, đem làm Hoa Hạ Hào đã đi ra Vân Hải đại lục 2 cái đơn vị thiên văn thời điểm, xuất hiện tại trống rỗng trong hư không. Ha ha, quả nhiên đúng vậy. Hỏa chi pháp tắc khí tức càng đậm ốc rồi, có hỏa chi pháp tắc không ngừng mà từ tiểu hành tinh tràn ngập ra đến. Cổ Thông Cao hướng địa cười to nói: "Lão bản, cái này giống như không phải hành tinh, là nào đó tinh thể." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Hoa Hạ Hào khoảng cách tiểu hành tinh càng ngày càng gần, cái kia hỏa hồng sắc tinh thể, không có giống tổng quát hành tinh như vậy chói mắt quang mang chói mắt, nó phát ra hảo quang phi thường nhu hòa. Vân Hải trên đại lục quan sát hành tinh, sở dĩ khổng lồ như vậy, cùng với như vậy chói mắt trước mắt, đủ để là bao chùm Vân Hải đại lục ở bên trên trận pháp tác dụng, trận pháp ngồi lửa chi pháp tắc đã tiến hành nào đó ra công xử lý. Hoa Hạ Hào khoảng cách hỏa chi pháp tắc càng ngày càng gần, càng thêm nồng đậm hỏa chi pháp tắc truyền lại mà đến. Vèo. Cổ Thông thân thể xuất hiện tại Hoa Hạ Hào bên ngoài, đứng ở Hoa Hạ Hào phía trên, hóa làm một cái tiểu tuyển quân xu ấy, bắt đầu rất nhanh địa hấp thu trước mặt mà đến hỏa chi pháp tắc. Khoảng cách hỏa chi pháp tắc 2 cái đơn vị thiên văn thời điểm, Hoa Hạ Hào phân thể tiểu mao lưu truyền đến báo cáo nói: Lão bản, con mèo nó gần không được, xung quanh của nó có trận pháp bảo hộ. Đi, ngươi ở nơi này chờ ta." Vèo. Cổ Thông sau khi nói xong, thân ảnh xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, trận pháp thoạt nhìn hòa hùng sắc, màu đỏ bên trong nương theo có hỏa long xuất hiện, hỏa long ở trên hư không không ngừng mà chạy. Cổ Thông hóa thành tím long lóng lánh tiểu truyền cơn xoáy, chui vào trận pháp ở trong, bất luận cái gì cùng tím long lóng lánh vòng xoáy tiếp xúc trận pháp năng lượng, trong nháy mắt bị hấp thu rồi, trở thành lớn mạnh cổ thần lực chất dinh dưỡng. Hỏa chi pháp tắc, còn có một chút lực lượng là cái gì, như thế nào cảm giác so Hỏa chi pháp tắc kinh khủng hơn, hình như là nhiều loại năng lượng khối hình học, phi thường mỏng manh, gần kề một tia bên trong đích một tia. Cổ Thông nói thầm mà nói, hắn tại trận pháp ở trong, cảm nhận được mặt khác quỷ dị lực lượng, cổ thân lực gần kề hấp thu một tia bên trong một chút như vậy năng lượng, trong đan điền vòng xoáy có chút không chịu nổi cái này khủng bố năng lượng. Không thể không rất nhanh mà đem cái này không biết năng lượng Theo đàn điển thông đạo truyền vận nhập ma đại huyết hải không gian ở trong, huyết hải không gian ở trong càng thêm khủng lồ vòng xoáy, lập tức đối với không biết khủng bố năng lượng tiến hành hấp thu. Địa cầu hồ lỗ thôn, cổ thông bản thể, huyết hải không gian ở trong đột nhiên tiến vào không biết khủng bố năng lượng, đem hắn lại càng hoảng sợ, huyết hải không gian xuất hiện chấn động, chấn động được càng ngày càng kịch liệt. Em ở mẹ nó, đây là có chuyện gì? Phân thể đến cùng hấp thu cái gì? Huyết hải không gian vòng xoáy nhanh lên không chịu nổi, muốn qua đời. Cổ Thông bản thể chạy nhanh vận chuyển trong cơ thể Mạt Khắc Huyết Hải Không Gian, chạy nhanh cho cái này Huyết Hải Không Gian ở trong, không biết khủng bố quỷ dị năng lượng, hướng phía Mạt Khắc 1079 cái Huyết Hải Không Gian dẫn đạo. Đã có Mạt Khắc 1079 cái Huyết Hải Không Gian dẫn đạo, áp lực rốt cục dần dần giảm xuống, Cổ Thông rõ ràng địa cảm giác được cổ thần lực lại đang thẳng tắp tăng lên. Con nhỏ nó, phân thể hấp thu không biết năng lượng, cũng không phải hỏa chi pháp tắc, như thế nào như thế khủng bố, chẳng lẽ là siêu việt hỏa chi pháp tắc? Có thể siêu việt hỏa chi pháp tắc, là cái gì ba? Cổ thông ngộp ép, vân hải giới tiểu tiểu hành tinh vậy mà tồn trong một quỷ dị khủng bố năng lượng. Vân hải giới tiểu tiểu hành tinh bên ngoài, nhàn nhạt vòng xoáy biến thành hình người, không dám tùy ý đối với trận pháp năng lượng hấp thụ, cẩn thận từng ly từng tí địa xuyên thẳng qua trận pháp, xâm nhập trận pháp ở trong. Tím lóng lánh bóng người, rốt cục thông qua được trận pháp, đi tới một cái không gian ở trong, một khối bất quy tắc tinh thể hiện ra tại trong hư không, nồng đậm hỏa chi pháp tắc đập vào mặt. Ngoài trừ Hỏa Chi Pháp Tắc khí tức, cột thông ánh mắt ngạc nhiên điệu chằm chằm vào Hỏa Hồng Sắc tinh thể trên không một thứ gì, cực kỳ khủng bố uy áp theo Hỏa Chi tinh trên hạ thể độ vật tràn ngập ra. Ngón tay, một đoạn nhân tộc ngón tay. Cột thông nó ép, lơ lửng tại Hỏa Hồng Sắc tinh thể trên không ngón tay, phi thường nhỏ, cùng cột thông ngón tay không sai biệt lắm, hơn nữa gần, kề một đoạn, thoạt nhìn có điểm giống là ngón giữa một đoạn ngón tay. Nguyên lai tưởng rằng Hỏa Hồng Sắc tinh thể là cả Vân Hải giới trung tâm, sở hữu tất cả năng lượng nguồn nguồn. Hỏa hồng sắc tinh thể cũng là vân hải giới mắt trận, nguyên lai like có. Khắc hắn vật, là cái kia tiểu tiểu nhân ngón tay. Một đoạn ngón tay, thoạt nhìn trông rất sống động, trên ngón tay tràn ngập ra khủng bố uy nghiêm khí tức, nó mới được là vân hải giới mắt trận, trấn áp lấy toàn bộ vân hải giới. Theo một đoạn trên ngón tay, cổ thông phát giác được vừa mới hấp thu một tia bên trong một chút không biết khủng bố năng lượng, tiểu là theo một đoạn ngón tay dẫn vào trận pháp phía trên, duy trì vân hải giới vận chuyển. Một đoạn trên ngón tay rốt cuộc là cái gì năng lượng? là siêu việt pháp tắc năng lượng, siêu việt pháp tắc năng lượng, vậy là cái gì? Cổ Thông trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào cái kia một đoạn ngón tay, cái này là bực nào tồn tại một đoạn ngón tay, một đoạn ngón tay khủng bố như thế, nếu như là cả người, cái kia kinh khủng hơn. Tại đây một đoạn ngón tay trước mặt, Cổ Thông cảm giác mình tựu là con kiến, lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Như thế nào cảm giác được một đoạn trên ngón tay truyền đến thân cận khí tức, có loại cộng minh cảm giác, chẳng lẽ nó là viêm hoàng tộc siêu cấp cường giả một đoạn ngón tay? Cổ Thông ngây người rồi, theo một đoạn trên ngón tay truyền đến Cộng Minh cảm giác, phảng phất gặp được thân nhân tựa như. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Cổ Thông lẩm bẩm nói. Cổ Thông cái này phân thể càng là tới gần hỏa chi tinh thể, đặc biệt là càng là tiếp cận một đoạn ngón tay, trong cơ thể Cộng Minh cảm giác càng rõ ràng rồi, trong cơ thể huyết dịch bắt đầu dần dần sôi trào lên. Cổ Thông tại lần thứ nhất gặp được Kim Long chi huyết thời điểm, có loại cảm giác này, hiện tại gặp được một đoạn ngón tay cũng có cảm giác như vậy, càng thêm rõ ràng. Địa cầu Hồ Lô thôn. Em ở mẹ nó, cái gì tình huống? Phân thể huyết dịch sôi trào còn chưa tính, bản thể huyết dịch cũng xuất hiện sôi trào. Cổ Thông bản thể cũng ngáp, ngạc nhiên mà nói: "Chương 375, hình lập phương tinh hệ." Cổ Thông bản thể sắc mặt đột nhiên nhất biến, lẩm bẩm nói: "Không đúng, tình huống có điểm gì lạ lạ, trong cơ thể ta huyết dịch đang tại dần dần bốc hơi bên trong." Cổ Thông cảm thụ máu trong cơ thể tình huống, nếu như phát sinh không đúng, Ly Khai triệu Hoán Vân Hải giới nội phân thể ly khai. Cổ thông rõ ràng địa cảm thụ trong cơ thể huyết dịch đang tại chậm rãi trận pháp bên trong, huyết dịch giảm bớt, trong cơ thể tạo huyết công năng khởi động, rồi mới ra đến huyết dịch, cho cổ thông cảm giác càng thêm cường đại, có chứa nào đó vận luật tồn tại. Ta đi, đây là chiết xuất huyết dịch, cái kia một đoạn ngón tay, nhất định là viêm hoàng tộc cường giả ngón tay, rõ ràng chiết xuất trong cơ thể ta huyết dịch. Cổ thông sắc mặt hiện ra khai mở tâm dáng tươi cười, huyết dịch tại dần dần chiết xuất bên trong, có hy vọng thức tỉnh viêm hoàng huyết mạch, trở thành chính thức viêm hoàng tộc. Vũ trụ vô số chủng tộc nghe tin đã sợ mất mặt Viêm Hoàng tộc. Vũ trụ vô số chủng tộc sợ hãi Viêm Hoàng tộc ngóc đầu trở lại, trọng mới quật khởi. Lúc ấy tại đuổi giết Viêm Hoàng tộc thời điểm, nguyên một đám chủng tộc lão ngoan đồng đều xuất động, hưu hích dẹp sạch toàn bộ Viêm Hoàng tộc. Địa cầu hoa hạ đại địa Viêm Hoàng tộc, máu của bọn hắn cực kỳ ít ỏi, theo thời gian sói mòn, không chỉ có không có tăng cường, ngược lại càng ngày càng mỏng manh, phản phất có cổ lực lượng tại suy yếu Viêm Hoàng tộc. Vân Hải giới Cổ Thông Vân Thể lơ lửng tại Hỏa Chi Tinh Thể cách đó không xa, không nhìn gần chút nữa rồi, lại tiếp tục tới gần, bản thể tạo huyết công năng đem không cách nào chống đỡ mà vượt bước hơi tốc độ. Phân thể Tiểu Mao Lư về trước Thái Dương Hệ, lại bị ném bỏ. Phân thể Tiểu Mao Lư nói thầm mà nói, "Vèo." Hoa Hạ Hào đã đi ra Vân Hải giới, trực tiếp tiến hành bước nhảy không gian, xuất hiện lần nữa đã tại Thái Dương Hệ đệ nhất tinh không cảnh. Hoa Hạ Hào xuất hiện Thái Dương Hệ đệ nhất tinh không cảnh. Một cái phân thể xuất hiện lần nữa tại Hoa Hạ Hào ở trong, phân thể ra lệnh, phân thể Tiểu Mao Lư, chỗ mục đích 87 số tinh vực. 87 số tinh vực, khoảng cách Thái Dương hệ 870 năm ánh sáng, Hoa Hạ Hào lại một lần nữa xuất hiện tại lần thứ nhất bước nhảy không gian không gian tọa độ điểm. "Lão bản, chúng ta đã đến." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ Thông ngồi ở rộng thùng thình ghế chỉ huy tử thượng gật đầu nói, "Tốt, bay biện ra 87 số tinh vực tình huống." Một cái giả thuyết lập thể hình ảnh hiện ra tại cổ thông trước mắt, trên tấm hình tổng cộng hiện ra ba mươi mấy người điểm sáng, những này điểm sáng là 87 số tinh vực tử mẫu máy giọ sét đã tham giọ hàng tình tình huống. Lão bản, đây là tử mẫu máy giọ sét thu đâu tham giọ tình huống? Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói, từ nơi này chút ít điểm sáng, cổ thông chứng kiến, có chút điểm sáng so sánh tập trung, có chút điểm sáng thưa thớt vô cùng, nhất tập trung chính là 10 cái điểm sáng, 10 cái hệ hàng tình tụ tập cùng một chỗ mà khác hai mươi mấy người hành tinh, tương đối thưa thớt. 87 số tinh vực cùng số 37 tinh vực so với số 37 tinh vực hành tinh càng thêm dày đặc, nguyên một đám hệ hành tinh đều đều phân bố. 87 số tinh vực, 12 hệ hành tinh so sánh tập trung, tu tiên văn minh thì ra là tồn tại cái này 10 cái hệ hành tinh ở trong, bên ngoài hệ hành tinh cũng không có tu tiên văn minh tồn tại. Biểu hiện tu tiên văn minh chỗ tinh vực tình huống. Cố Thông nói: "Tốt lắm bạn. 12 hệ hành tinh chỗ tinh vực Dần dần địa bị phóng đại, nhìn thấy cái này 12 hệ hành tinh trải rộng tình huống, cổ thông ngây người rồi, 12 hệ hành tinh tại trong hư không, tạo thành một cái lập thể hình lập phương, phi thường đều đều. Mắt khác hai mươi mấy người hệ hành tinh, cùng cái này hình lập phương loại nhỏ tinh hệ ở giữa khoảng cách, người gần nhất hệ hành tinh không sai biệt lắm 1 năm ánh sáng, những thứ khác hệ hành tinh vậy thì xa hơn. Phân thể tiểu Mao Lư thanh âm truyền đến nói, lão bản, cảm giác như thế nào đây? Ta đi, đây là cái gì tình huống? Rõ ràng bị sinh linh tái tạo. Cổ Thông ngạc nhiên mà nói: "Lão bản, cái này 12 hệ hành tinh ở trong đều có sinh mạng tinh cầu, hắn một người trong hệ hành tinh chỉ có một quả cánh mạng tinh cầu, những thứ khác hệ hành tinh cánh mạng tinh cầu đều là ba quả đã ngoài, cánh mạng tinh cầu độ cao tập trung." Cổ Thông quan sát hình lập phương loại nhỏ tinh hệ, theo trên số liệu biểu hiện, trong đó chỉ có một quả cánh mạng tinh cầu hệ hành tinh ở vào hình lập phương trung ương, cánh mạng tinh cầu là chỗ có sinh mạng tinh cầu bên trong khổng lồ nhất ước chừng là trên địa cầu 93 lần, đem gần 100 lần, hệ hành tinh ở trong tổng cộng 9 quạ hành tinh. Hành tinh phía trên tự nhiên vệ tinh chiếm đa số, cái này trung ương nhất hệ hành tinh bị Xương Hồ Ta Long vực. Long vực không chỉ có tánh mạng trên tinh cầu dù có sinh mạng, một ít cường hãn tánh mạng tại cái khác hành tinh lên, hoặc là tự nhiên vệ tinh lên, đã thành lập nên địa bàn của bọn hắn, cải tạo những địa phương này, lệnh những địa phương này cũng có thể thích ứng sinh linh sinh tồn. Long vực Với tư cách 12 hệ hành tinh trung ương nhất địa phương, cũng là thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. 12 hệ hành tinh, Dũng Hoa Hạ Đại Địa 12 cẩm tinh mệnh danh. Sa vực, năm khỏa tánh mạng tinh cầu, trong đó hai khỏa là ở cùng một cái quỹ trên đường, tổng cộng có 8 cái hành tinh, còn có một tiểu hành tinh mang, toàn bộ vực là yếu tộc địa bản. Chuột vực, ba khỏa tánh mạng tinh cầu, tánh mạng tinh cầu theo thứ tự là hệ hành tinh đệ nhất hành tinh, đệ tam hành tinh, đệ thất hành tinh. Ngưu vực cũng là ba quả tánh mạng tinh cầu, cái này hệ hành tinh tương đối đặc biệt, ba quả tinh cầu đều tại cùng một cái quỹ trên đường, tổng cộng có 6 cái hành tinh, nơi này là thuần túy nhân tộc địa bàn. Hồ vực, bốn quả tánh mạng tinh cầu, chúng theo thứ tự là hệ hành tinh đệ nhất hành tinh, đệ nhị hành tinh, đệ tam hành tinh, đệ tứ hành tinh, là thuần túy yêu tộc địa bàn. Thở vực, năm quả tánh mạng tinh cầu, cái này hệ hành tinh có chút đặc thù, năm cái tánh mạng tinh cầu đều tại cùng một cái quỹ đạo lên. Mỗi một cái tinh cầu lớn nhỏ nhất trí là địa cầu gấp ba. Từ nơi này cái hệ hành tinh quan sát, có cường đại sinh linh sửa đổi dấu vết, từng cánh mạng trên tinh cầu đều có chín khối đại lục, đại lục khối hình dạng không sai biệt lắm, cả cái hành tinh đại lục cùng hải dương tỉ lệ là 5 so 5, một nửa phân. Từng cánh mạng trên tinh cầu đều có một cái tự nhiên vệ tinh, cùng loại với trên địa cầu ánh trăng, ban đêm khả dĩ chứng kiến sáng ngời ánh trăng, nếu như đứng thẳng tinh cầu tối cao sơn mạch lên, năng giáo sáng rọi dưới bầu trời đêm. Khả dĩ nhìn thấy hắn tánh mạng của hắn tinh cầu. Từng tánh mạng trên tinh cầu đều có nhân loại tồn tại, cũng có yêu tộc tồn tại, cùng với các 11 cái hệ hành tinh so với, Thọ vực năm khỏa tánh mạng trên tinh cầu phàm nhân là tối đa, cái này năm khỏa tánh mạng tinh cầu phàm nhân số lượng chiếm được sở hữu tất cả hệ hành tinh 47%, đem gần một nửa phàm nhân cũng tại đây năm khỏa tánh mạng trên tinh cầu. Năm khỏa tánh mạng tinh cầu phàm nhân quốc gia lại bị nguyên một đám thế lực khống chế, những thế lực này đến từ chính mặt các hệ hành tinh. Bản thổ cũng có một ít thế lực phi thường nhỏ yếu, căn bản lên không được mặt bàn. Yêu tộc tại đây năm cái tánh mạng trên tinh cầu phi thường nhỏ yếu, không có một cái nào siêu việt nguyên anh kỳ, có nguyên một đám nhân tộc tu luyện giả tọa trấn tinh cầu tất cả cái địa phương, một khi có yêu thú lợi hại xuất hiện, lập tức sẽ bị bỏ. Thở vực năm cái tánh mạng tinh cầu, tương đương với là tu luyện thế giới nhân gian, là tu tiên thế giới tất cả cái thế lực chuyển vận liên tục không ngừng tu luyện hạt giống. Chương 376, 12 cẩm tinh tinh hệ. Mã vực, ba quả tánh mạng tinh cầu, cái này hệ hành tinh cũng so sánh đạt thụ, chỉ có ba cái hành tinh, từng tánh mạng tinh cầu so với bình thường hệ hành tinh nội tánh mạng tinh cầu cũng phải lớn hơn thượng rất nhiều. Đệ nhất hành tinh tánh mạng tinh cầu, tương đương với địa cầu 30 lần, đệ nhị hành tinh, tương đương với địa cầu 60 lần, đệ tam hành tinh, tương đương với địa cầu 78 lần. Mã vực là 12 cẩm tinh trong khu vực, hỗn loạn nhất một cái vực, ngư long hỗn tạp, là thủ tiêu tang vật tốt nhất nơi giết người lướt hàng có được đồ vật gì đó, trên cơ bản tại mã vực tiến hành giao dịch cũng là đảm bảo tốt nhất nơi. Đồng thời, giết chóc cũng nương theo ở trong đó, có lẽ chân trước ngươi phát tài, chân sau ngươi hồn phi phách tán, tại mã vực phải nhớ kỹ một điểm, tiền tài không để ra ngoài. Cho dù là đỉnh cấp thế lực người, hoặc là nguyên một đám đỉnh cấp cao thủ, tại mã vực cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, hỗn loạn mã vực sẽ để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Dế vực, bốn khóa cánh mạng tinh cầu. Cái này hệ hành tinh hành tinh so sánh ngầm đạo, có chút cùng loại với U Minh hệ hành tinh, cùng U Minh tinh lại có rõ ràng khu vực. Dế vực cũng bị tu tiên thế giới gọi là Quỷ vực, tại đây thiên địa linh âm trầm vô cùng, là tu tiên thế giới quỷ tu thiên đường, cũng là tu tiên thế giới mộ địa, ngoại trừ quỷ tu, bình thường tu tiên giả sẽ không tiến vào như vậy địa phương. Dế vực ngoại trừ quỷ tu bên ngoài, còn có tà tu rất ưa thích đứng ở Quỷ vực, Quỷ vực người ở thưa thớt, thuận tiện bọn hắn tu luyện không thấy được người tà ác bí pháp. Từng cái tà tu trên căn bản là nhân thần cộng vẫn tồn tại. Hầu vực, ba khóa cánh mạng tính cầu, cái này hệ hành tình cũng rất đặc thù, là tu tiên thế giới Phật tu địa bản, sở hữu tất cả Phật tu đều ở đây cái hệ hành tinh nội, Phật tu tổng quát rất ít tại tu tiên thế giới đi đi lại lại, bọn hắn mỗi lần đi đi lại lại địa phương, trên căn bản là phàm nhân thế giới. Tu tiên thế giới, nguyên một đám tu luyện giả đối với Phật tu khinh bỉ vô cùng, đám người kia rất ưa thích tại phàm nhân trước mặt nêu, thu nhận sử dụng tín đồ. Chuyến đạt tín ngưỡng của bọn họ, nói cùng làm, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phật tu tại phàm nhân thế giới phi thường được ham mê, tu tiên thế giới tu luyện giả đối với Phật tu phi thường khinh thường, mặt ngoài công tác làm phi thường tốt, một khi quan hệ địa bạn thân lợi ích thời điểm, phi thường hung mãnh. Ví dụ như, có bảo vật xuất hiện, Phật tu xuất hiện, nhất định là người thứ nhất xông đi lên cấp đoạt, so bất luận cái gì người tu tiên đều muốn hung ác, ngoài miệng còn muốn bô bô, vật này cùng ta Phật hữu duyên, quá mức ta áp rồi không thích hợp xuất thế. Vân vân. Bất luận cái gì cùng Phật tu đối nghịch tu tiên giả, cái kia chính là ma tộc, tà ác thế hệ. Hầu vực, tu tiên giả trên cơ bản sẽ không đặt chân, lừa rối rồi vô số phàm nhân, cùng với cấp thấp tu luyện giả phục vụ tại Phật tu. Ga vực, nam khỏa tánh mạng tinh cầu, cái này hệ hành tinh có được 11 cái hành tinh, từng cái hành tinh đều có thể nói là bảo tinh, thường xuyên hội thai ngén ra đại lượng bảo vật, cái này vực thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Ga vực cũng bị gọi là bảo vực. Nam khoa tánh mạng trên tinh cầu thai ngén đại lượng chân quý dư liệu, mặt khác hành tinh thượng thai ngén ra đủ loại tu tiên hi hữu tài nguyên, ví dụ như luyện khí tài nguyên